Tiếu rượu không có dự đoán được Gan Dục nôn thế nhưng sẽ theo đuôi hắn mà đến, hơn nữa còn bị hắn cấp bắt được cái hiện hành. Đặc biệt là nhìn an Dục nôn một khuôn mặt thượng cười biến thái, càng là cảm thấy tâm tắc không thôi. Hắn chân trước còn phi thường kiên định giám sát Gan Dục nôn không cần lại đây mạo hiểm, sau lưng liền chính mình lập tức tiến vào cái này huyệt động chung cần tìm bảo vật. Có loại trông coi tự trộm cảm giác tức khắc làm tiếu rượu cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Điểm này ở an Dục luôn sau khi xuất hiện mới làm hắn nhận thấy được. Hai người yên lặng tương vọng, một cái chờ đợi một cái khác giải thích, một cái tạm thời không nghĩ phản ứng bất luận kẻ nào. Cũng may xấu hổ trường hợp cũng không có duy trì lâu lắm, liền có một chút sự tình vì hai người phá giải hiện tại cuộc diện. Đột nhiên từ người nọ vì bị tạc ra tới hố động trung truyền đến không nhỏ tiếng vang sau, cùng với gào giống, thét trói hai thanh âm mấy cái thân ảnh thất tha thất thểu từ bên trong trốn thoát. Mặt xám mày cho liền nhắm thẳng xuất khẩu phương hướng phóng đi. Mỗi người trên người đều lây dính không ít vết máu, tóc, thân thể thượng che kín dơ bẩn, thoạt nhìn chật vật bất kham. Chạy ra tới người vốn muốn theo đường đi tới chạy nhanh chạy ra bên ngoài đi. Ai ngờ thế nhưng xuất hiện hai người vừa lúc đứng ở lộ trung ương ngăn cản bọn họ chạy trốn lộ tuyến. Mẹ nó, nếu muốn chết tiến bên trong chết đi, đừng chống đỡ ra ra đường đi ra ngoài. Mấy người chung một cái hình thể cường tráng đại hán đối lúc này thế nhưng có người chặn đường trực tiếp biểu đạt chính mình bất mãn tâm tình, trên mặt biểu tình phẫn nộ, trong miệng hùng hùng hổ hổ đối với hai người mở miệng khi cũng tiến lên vài bước như muốn chung một cái hình thể gầy yếu hài từ đẩy ngã, hảo đẳng ra địa phương làm hắn chạy trốn. Cái kia cao gầy nam nhân hoặc nhìn vẫn là có vài phần lợi hại, đặc biệt là kia trương cười như không cười mặt, tương đối tới nói. Bên cạnh đứng tiểu hài tử liền tương đối dễ dàng đối phó rồi. Cường tráng đại hán đầu nhưng cũng không giống hắn mặt ngoài diện mạo như vậy tục tàng, tiểu tâm tư chuyển động cực nhanh, không cần thiết vài giây hắn liền đến ra lúc này nhất yêu cầu phương án. Mà đứng ở trung ương chặn đường hai người tự nhiên là đuổi tới cái này huyệt động trung tiến đến tầm bảo an dục nôn cùng tiếu rượu hai người. Đang nghe đến đại hán theo như lời nói đã thực không cao hứng tiếu rượu hiện giờ nhìn đến đại hán thế nhưng muốn đi lên đẩy ngã chính mình. Trên mặt không khỏi lộ ra khinh thường cười lạnh. Chính mình thế nhưng bị xem thường. Vốn dĩ bị an dục nôn bắt được cái hiện hành khiến cho hắn cảm thấy nén giận không thôi. Hiện tại thế nhưng có một cái đưa tới cửa hết giận bao. Không đánh bạch không đánh. Tiếu rượu bị xem thường hậu quả ở đẩy người cường tráng đại hán mất đi một cái đầu làm kết cục sau. Thành công trấn trụ dư lại mấy cái ngao ngoe dục dịch người. Đình chỉ muốn đi theo đại hán cùng nhau đem hai người đánh ngã tâm tư sau. Này mấy người ngược lại thành thành thật thật đứng ở tại chỗ chờ đợi hai người dò hỏi. Đối với một cái có thể nhẹ nhàng đưa bọn họ chung dị năng cường đại nhất người trực tiếp chém giết. Tiểu hài tử, bọn họ không dám kinh thường. Đặc biệt là tiểu hài tử bên cạnh còn đứng một cái thoạt nhìn càng cường đại hơn nam nhân, giờ phút này chính mỉm cười khẩn nhìn chằm chằm bọn họ. Ánh mắt kia giống như là ở một gian nhỏ hẹp trong phòng, bị một con ác lang thị huyết đôi mắt sở giam cầm trụ. Trở thành nó tiếp theo cái săn thú mục tiêu Ở chém giết đại hán giết gà dọa khỉ sau An dục nôn Tiếu diệu hai người nhìn này Mấy cái từ hố động chung chạy ra tới người tất cả đều thành thật an tĩnh đứng ở tại chỗ Đối bọn họ thức thời thái độ vừa lòng gật gật đầu Tiếp theo liền đến thu hoạch tin tức phân đoạn An dục nôn nhìn thoáng qua tiếu diệu Đang xem đến tiếu diệu một bộ ngươi hỏi đi Ta mặc kệ Không tình nguyện biểu tình Cười khẽ vài cái ngay sau đó khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Trên mặt treo quy phạm thức mỉm cười, an dục ngôn đối với kia mấy người đã mở miệng. Nói vậy không cần ta nói thêm nữa cái gì, các ngươi nói một câu bên trong tình huống đi. Ách! Cũng không có cái gì đặc biệt, chúng ta tạc khai kêu bức tưởng sau phát hiện bên trong bất quá là có một cái trường hai cái đầu kỳ quái sinh vật thi thể. Chúng ta đều là bị trương tam cấp lửa tới, đừng giết ta nhóm A. Trong đó một cái trung niên nam nhân ở mấy người đều không muốn mở miệng hạ, không tình nguyện đành phải chính mình đứng ra trả lời An Dục Nôn hỏi chuyện. Nói chuyện khi kia vẻ mặt thành khẩn bộ dáng, làm người theo bản năng tin tưởng hắn theo như lời tất cả đều là thật sự, cũng không một kia giả dối. An Dục Nôn sau khi nghe xong hướng về phía cái này trung niên nam nhân hiền lành cười cười, ngay sau đó tay trái duy dương. Màu xanh lá lươi dao gió theo hắn không chế đem trung niên nam nhân từ trung gian một phân thành hai, đại lượng máu tươi theo thi thể xuống phía dưới phát gục động tác mà phun trào chảy ra, nhuộm dần bên cạnh mấy người đế giải. Đến bây giờ còn không chịu nói thật sao? Ta nói, bên trong xác thật có kỳ quái động vật thi thể, hơn nữa thế nhưng có thể sống lại. Bất quá hiện tại đã bị chúng ta cấp một lần nữa giam cầm tại chỗ, bởi vì không biết có thể kiên trì bao lâu. Cho nên chúng ta mới có thể vội vội vàng vàng chuẩn bị chạy trốn. Lại lần nữa mở miệng chính là một cái tóc ngắn nữ nhân, thanh thú bộ dáng nhìn giống như là một cái đáng yêu nhà bên muội muội Nàng mở to đại đại đôi mắt vô tội nhìn An Dục Nôn, một chương đáng yêu trên mặt tràn ngập chân thành. Không có khác. Đã không có. Tóc ngắn nữ nhân ở An Dục Nôn hỏi ra khẩu sau kiên định lắc lắc đầu. một bộ xác định bộ dáng trọc đến bên cạnh mấy người đầu tiên là bất an nhìn vài lần an dục nôn sau, theo tóc ngắn nữ nhân nói xong sau đều là gật gật đầu, lấy động tác như vậy tới xác định tóc ngắn nữ nhân theo như lời nói đúng là bọn họ từng nói, an dục nôn thấy vậy, trên mặt tươi cười càng ngày càng sán lạ, thật là một đám không thấy hoàng hà chưa từ bỏ ý định ra hỏa, dị năng phạm vi lớn tập kích sau. kia mấy cái may mắn từ hố động bên trong chạy ra tới người đi theo thế giới này hoàn toàn nói cối chào. an dục nôn dùng tinh thần dị năng từ tóc ngắn nữ tử thi thể bên hông móc ra một cái hình vương hộp làm này phụ không vừa định đem cái này hình vương hộp lấy lại đây chính là nó lại không chịu không chế ở không trung xoay tròn vài vòng sau mới ở an dục nôn tăng mạnh dị năng không chế hạ thành công lôi kéo lại đây hình vương hộp thượng điêu khắc tinh mỹ Trung gian được khảm hắc hồng ký hiệu làm an dục ngôn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Cẩn thận hồi tưởng một phen, hắn liền nhớ tới rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua. Cái này ký hiệu còn không phải là lúc trước hoa tuyết đan ở về thị căn cứ ném xuống lục lạc vây khốn hắn cùng tiếu phong hai người. Ngay sau đó cơ duyên xảo hợp hạ hấp thu hắn máu tươi nhận chủ sau trở thành một quả màu đỏ vòng tròn. Lúc ấy mặt trên ký hiệu chính là như vậy. Nói vậy hẳn là xuất xứ cũng là cùng cái địa phương. Nếu không như thế nào sẽ có như vậy giống nhau. Hố động động tính vào lúc này bắt đầu càng lúc càng lớn. An dục nôn thấy vậy đem này tinh xảo hình vương hộp thu được chính mình không gian bên trong. Không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian hắn cấp Tiếu Diệu một ánh mắt, ý bảo hai người nhanh chóng rời đi nơi này. Tiếu Diệu gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý An dục nôn kiến nghị. Nhanh chóng từ huyệt động trung ra tới, hai người lần này thế nhưng trước sau thêm lên không siêu một giờ ngay lập tức kết thúc lần này hành động. Trở lại ở tạm mà sau, Tiếu Diệu ở chuẩn bị trở lại chính mình phòng thời điểm trần chờ một chút, do dự luôn mai sau, hắn ngay sau đó vẫn là quay đầu đối với còn đứng ở chính mình phía sau an Dục luôn nói. Lần này xem như ta không đúng, nhưng là về sau nếu là còn gặp được loại tình huống này thời điểm, ngươi muốn nghĩ nhiều tưởng tượng ta mụ mụ, không thể từ chính mình tính tình làm bậy. Tiếu Diệu đang nói xong những lời này sau. cũng không tưởng chờ An Dục luôn có cái gì tỏ vẻ liền một lần nữa quay lại đầu, hướng về chính mình phòng đi đến. Hắn hôm nay nói những lời này đã là cực hạn, nếu là lại xem An Dục luôn mặt, hắn sẽ cảm thấy càng thêm biệt yếu "Ân, ta đã biết, về sau ta sẽ chú ý, hơn nữa không riêng gì nếu muôn Tiếu Phong, còn có người, Ở An Dục luôn lời nói mới vừa vừa ra khỏi miệng, tiếu rượu dưới chân bước chân chính là dừng lại. Tạm dừng vài giây sau, Tiếu rượu ngay sau đó lại nâng lên chân đi tới cửa sau, nhanh chóng mà mở ra chính mình phòng môn. Theo tiếng đóng cửa vang lên, An Dục nôn đứng ở tại chỗ, trên mặt cười lắc lắc đầu. Xem ra chính mình muốn đạt được tiếu rượu tín nhiệm còn rất xa nột. Chờ trở lại phòng sau, An dục nôn từ không gian đem cái kia hình vuông hộp đem ra ở trên tay bắt đầu tinh tế thưởng thức. Thứ này ngăn nắp, trừ bỏ mặt trên màu đỏ đèn ký hiệu văn tự sau lại không có vật gì khác. Nếu là muốn đem nó mở ra, cũng không biết nên như thế nào xuống tay. Chẳng lẽ phải dùng tệ mạnh mở ra cái hộp này? An Dục nôn ngay sau đó liền đem cái này ý tưởng từ trong đầu vạch tới. Bất luận cái gì sự vật không có khả năng đều có thể dùng bạo lực sở giải quyết. Nếu là phương pháp vô dụng đối nói, khả năng liền sẽ thất bại trong căng thớc. Ngay sau đó an Dục nôn lại nghĩ tới cái kia màu đỏ vòng tròn đời trước là cái lục lạc, bởi vì hút chính mình huyết mới có sở biến hóa. như vậy cái này hình vuông hộp có phải hay không cũng có thể làm như vậy an dục nôn càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này tương đối áp dụng tâm động không bằng hành động hắn nhanh chóng dùng lưỡi dao gió đem chính mình thủ đoạn cắt ra một cái miệng to đem thủ đoạn bị thương bộ vị phóng tới hình vuông hộp chính phía trên máu tươi quần cuộn không ngừng chảy xuống quả nhiên bị hình vuông hộp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một giọt không dư thừa đem an dục nôn máu tươi tất cả đều hấp thu này thật là Tương đối hút huyết phương pháp a. Theo máu tươi càng lưu càng nhiều, An Dục Nôn sắc mặt bắt đầu trắng bệnh. Hắn cắn chặt nha, không chịu rời đi chính mình thủ đoạn. Hôm nay liền không tin không thể đem cái này hộp vương mở ra. May mà, cái này hình vương hộp hôm nay cũng không muốn An Dục Nôn trong thân thể sở hữu máu. Ở chạy tới hộp trên đỉnh máu tươi không hề bị hấp thu thời điểm, An Dục Nôn mới ngừng chính mình miệng vết thương. Hắn tầm mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm hình vương hộp. chờ mong lúc sau biến hóa hình vuông hộp ở hấp thu xong an dục nôn máu sau nguyên bản an tĩnh đai ở trên bàn nó đột nhiên phủ không cũng nhanh chóng bắt đầu xoay tròn lên xoay tròn tần suất càng ngày càng cao cho đến ở không trung biến thành mấy đạo hư ảnh qua thật dài một đoạn thời gian sau mới chậm rãi ngừng lại mà lại lần nữa hiện ra ở an dục nôn trước mắt lại không phải vừa rồi cái kia hình vuông hộp mà là một mặt tinh xảo màu đỏ tiểu kỳ mặt trên phủ màu đỏ đen ký hiệu văn tự Cùng lần trước cái kia hồng hoàn giống nhau, đại lượng tin tức bắt đầu hướng về an dục nôn đại não tiến công. Chờ đến sở hữu tin tức đều bị an dục nôn tiếp thu song sau hắn rôi tay đem tiểu kỳ triệu lại đây. ngón tay xẹt qua những cái đó màu đỏ đèn ký hiệu tự thể, an dục nôn cảm thán một tiếng. Thật là buồn ngủ đưa gối đầu. Hắn mới vừa hứng khởi sáng lập căn cứ ý tưởng, hiện tại liền cho chính mình đưa tới một phần đại lễ. Chỉ là thế nhưng còn có thời gian kỳ hạn. Nói như vậy, nguyên bản kế hoạch đã bị quấy rầy. An Dục Nôn tự hỏi một lát sau, quyết định muốn Lâm thời thay đổi kế hoạch. Tiếu Phong sáng sớm thượng đã bị An Dục Nôn từ trên giường cấp túng lên, nàng xoa đôi mắt có chút mờ mịt nhìn An Dục Nôn, phản ứng trì độn đại não làm nàng không có cách nào tập trung tinh lực tới đối mặt đại buổi sáng phạm thần kinh An Dục Nôn. An Dục Nôn thấy Tiếu Phong xoa đôi mắt đáng yêu bộ dáng, hắn trong mắt đôi đầy ý cười sủng nịch nhìn nàng. Ngay sau đó túi đầu một cái hôn môi khiến cho nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, đem Tiếu Phong nhanh chóng kéo đến hiện thực. Che miệng có chút hờn dỗi nhìn thoáng qua An Dục Nôn, Tiếu Phong ý bảo làm hắn có việc mau nói. Lâm thời khẩn cấp tình huống, chỉ sợ chúng ta kế hoạch muốn thay đổi một chút. Cái gì khẩn cấp tình huống? An Dục Nôn nói ra nói làm Tiếu Phong rất là nghi hoặc, lúc này có thể có cái gì khẩn cấp tình huống? Dựa theo nguyên thư cốt truyện. An dục ngôn hiện tại đều ở khổ bức thành lập căn cứ chung. Nơi nào sẽ giống như bây giờ cùng nàng ở mạt thế chung khắp nơi đi bộ. Ta được đến một cái bảo vật, nó công hiệu không sai biệt lắm chính là có thể thả ra một cái đại hình phòng hộ cháo bảo hộ nhất định trong phạm vi địa phương. Nếu là dùng ở căn cứ xây dựng chung liền không cần lo lắng về sau sẽ bị tang thi tùy thời tập kích. Chỉ là này bảo vật có thời gian kỳ hạn, nhiều nhất 3 tháng chưa dùng tới nói liền sẽ báo hỏng. Sự tinh yếm trang truyện vẫn là về tới nguyên lai cốt truyền thượng, tiếu phong trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh một loại vô lực thất bại cảm. Mặc kệ như thế nào làm, thế giới này đều là ở dựa theo nguyên lai cốt truyện phát triển. Giống như là hiện tại, an dục nôn liền phải cùng nguyên thư chung giống nhau đi thành lập căn cứ. Chính là, ngươi căn cứ muốn kiến ở nơi nào? Liền chúng ta ba người chỉ sợ. Kiến không được đi. Cái này không cần lo lắng. Lúc trước ở P thị cùng các đội viên tách ra thời điểm, ta cũng đã công đạo bọn họ đi công chiếm ý thị một cái loại nhỏ căn cứ. Tiếu phong vô ngữ nhìn nhìn An Dục Nôn, cái này nàng không có gì nhưng nói. ân vậy đi thôi. Thành lập căn cứ tương đối quan trọng. Xây xong, chúng ta vẫn là có thể tiếp tục lại nơi nơi siêu tập tang thi vì rút phương pháp giải quyết. Hơn nữa, có căn cứ liền có bảo hộ ngươi cùng Tiếu Diệu hữu lực bảo đảm. An Dục nôn nhìn ra tới Tiếu Phong không vui, cho rằng nàng là bởi vì không thể tiếp tục luôn mãi cá nhân cùng nhau nơi nơi mạo hiểm, chạy nhanh mở miệng hứa hẹn bảo đảm xây xong căn cứ sau còn sẽ cùng Tiếu Phong mẫu tử hai người tiếp tục du lịch mà thế. Đối với Tang Thi Vi Rút, hắn cũng là phi thường cảm thấy hứng thú, mà bị hiểu lầm Tiếu Phong hiện tại trong lòng lại là nghĩ có quan hệ với nguyên thư cốt truyện phát triển cùng đối về sau mê mang. Cũng không phải giống An Dục Nôn suy nghĩ như vậy chỉ là bởi vì không thể tiếp tục siêu tập tin tức mà không vui. Nàng hiện tại bắt đầu có điểm luôn cuống. An Dục Nôn, ta cùng Tiếu Diệu đều sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, ngược lại là ngươi. Cùng ta bảo đảm, ngươi vĩnh viễn đều sẽ lấy bảo hộ chính mình vì tiền đề. Tiếu Phong lo lắng cũng không có bởi vì An Dục Nôn nói mà tiêu trừ ngược lại là càng diễn càng liệt. Đang xem đến An Dục Nôn vẻ mặt quan tâm thần sắc sau. Nàng định rồi định biểu tình đối với An Dục Nôn mở miệng. An Dục Nôn cần thiết muốn bảo đảm chính mình an toàn. Đối với ở nguyên thư trong cốt truyện cựu tử nhất sinh đại vai ác, hắn so nàng cùng Tiếu Diệu còn muốn nguy hiểm. Ta không thể bảo đảm sẽ lấy chính mình vì tiền đề, nhưng là ta cam đoan với ngươi. Ta vĩnh viễn đều sẽ không chết, cho dù chết. Ta cũng sẽ chết ở ngươi phía sau. Một bên đi. Hốn đảng. An Dục Nôn ngay sau đó nhìn Tiếu Phong nhướng mày nói. khẽ miệng cũng tùy theo hướng về phía trước gợi lên. Tuy rằng lời nói tương đối không xuôi thai, nhưng là Tiếu Phong lại là phi thường thích như vậy An Dục Nôn. Hắn nếu có thể đủ tuân thủ lời hứa, bảo vệ tốt chính mình là được. An Dục Nôn thấy Tiếu Phong tạc ma bộ dáng chạy nhanh dối tay sờ sờ nàng tóc, cười mặt ở Tiếu Phong một không chú ý thời điểm chậm rãi liêm đi tới cười, biến thành một bộ nghiêm túc bộ dáng nhìn Tiếu Phong. Hắn sẽ chết ở Tiếu Phong phía sau. nhưng là cũng sẽ không một mình sống tạm đi xuống. Ở Tiếu Phong cùng An Dục Nôn đem kế hoạch thay đổi tiền căn hậu quả nói một lần sau, Tiếu Diệu Phi thường thông tình đạt lý tỏ vẻ đồng ý. Nếu ba người đều không có ý kiến, vốn di quyết định đi hướng N thị lộ tuyến thay đổi, biến thành đi Y thị. Không sai, cùng Tiếu Phong ở trong sách sở xem giống nhau như lúc. An Dục Nôn muốn ở Y thị thành lập căn cứ. Bất quá! Tiếu Phong hiện tại quyết định tạm thời quên cái này làm nàng phiền lòng sự tình ngược lại đi tự hỏi về sau lộ. Thành lập căn cứ sau nàng khả năng sẽ gặp được sự tình cùng với một ít khả năng sẽ dùng đến thượng nàng địa phương. Muốn thừa dịp hiện tại chạy nhanh tưởng hoàn thiện một ít. Hiện giờ lấy nàng cùng an dục ngôn quan hệ, không gian bí mật Tiếu Phong cũng không nghĩ lại cất dấu che. Nàng quyết định tìm một cái thích hợp cơ hội đem không gian sự tình hướng an dục ngôn nói ra. Hơn nữa ở căn cứ xây dựng chúng có thể cống hiến chính mình năng lực. Nàng không gian trung vật tư sung túc, chờ đến kiến thành sau còn có thể lấy ra bó lớn đồ ăn tới chiêu mộ gia nhập căn cứ nhân viên. Nếu an dục nôn quyết định muốn thành lập căn cứ, như vậy Tiếu Phong liền có thể đem sắp xuất hiện an gia căn cứ làm chính mình tương lai ra. Rốt cuộc đại vai ác thành lập căn cứ, đáng giá tin cậy. Bởi vì ba người nguyên bản sở định lộ tuyến khoảng cách thí thị căn cứ cũng là phi thường gần. Cho nên ở thay đổi lộ tuyến chuyển hướng ý thị thời điểm đảo cũng không có nhiều vòng đường xa. Tiểu kỳ kỳ hạn chỉ có không đến 3 tháng thời gian, khoảng cách tới ý thị lộ trình tuy nói không xa, nhưng nếu là trên đường xuất hiện một ít cái gì lung tung rối loạn sự tình, cũng là thực có thể kéo dài thời gian. Vì thế, ba người dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi lên đường. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều bị bắt giảm bớt một nửa, chính là có thể vì sớm ngày đổi tới ý thị. Tuy nói tương lai an ra căn cứ là thành lập ở Ý Thị, nhưng căn cứ giai đoạn trước, xác thực tới nói cũng gần là kiến ở tới gần Ý Thị một cái trong tiểu huyện thành. Cũng không có đặc biệt tới gần Ý Thị. Tiếu Phong hãy còn nhớ thư Trung Tựa Hồ còn viết quá vài nét bút đại vai ác vì củng cố cái này an ra căn cứ, không thiếu cùng chung quanh mấy cái lớn lớn bé bé căn cứ chiến đấu. Xem ra nàng còn phải làm hảo gặp phải chiến đấu chuẩn bị. Lộ trình gian khổ liền không hề nhiều lời. Cũng may ba người ở tiểu kỳ kỳ hạn quá thời hạn phía trước liền chạy tới mục đích địa. Tiếu phong nhìn trước mặt đứng một vòng lớn nhận thức, không quen biết người đều lấy một loại nóng bỏng ánh mắt nhìn chầm chầm nàng bên cạnh an dục nôn, tiêu nhiệt tình như hỏa tầm mắt quả thực có thể đem người cấp sống sờ sờ hòa tan rớt. Ở vào mọi người tầm mắt tiêu điểm trung an dục nôn nhưng thật ra không để bụng hướng về phía mọi người gật gật đầu, ngay sau đó phất tay làm cho bọn họ đều tan đi. Gần để lại vài người hướng hắn hội báo tại đây đoạn thời gian nội căn cứ trung sở hữu động thái. Nếu muốn thành lập căn cứ, liền phải nghiêm túc đối đại chuyện này. Giữ lại mấy người cũng là tiếu phong sở nhận thức. Đều là ban đầu tiểu đội chung mấy cái năng lực tương đối xông ra người, không nghĩ tới lúc trước ở P phân khai sau. Bọn họ thế nhưng đã sớm bị an dục nôn cấp phái tới nơi này thành lập căn cứ. Chẳng lẽ là phía trước ở P thị Lao xã Khu Khi? Cái kia trong hố sâu đã phát sinh sự tình, mới làm An Dục Nôn hứng khởi thành lập căn cứ ý niệm. An Dục Nôn một bên ý bảo mấy người từng bước từng bước hướng hắn hội báo, một bên tùy ý đem tiểu kỳ từ không gian chung đem ra ở trong tay vây vây. Màu đỏ tiểu kỳ thượng mấy cái màu đỏ đèn tự phù rõ ràng, không được lưu động tự phù như là nổi tại lá cờ trên không, như là trước kia sở xem qua điện ảnh chung đặc hiệu cảm giác. Loại này kỳ dị cảnh tượng làm an Dục nôn chung quanh mấy người không cấm đem tầm mắt đầu coi ở lá cờ thượng, trong lòng nghi hoặc không thôi. An Dục nôn cũng không có hướng bọn họ giải thích ý tưởng, sau khi nghe xong cuối cùng một người hội báo sau, hắn vừa lòng gật gật đầu. Ngay sau đó tay trái nâng lên nhẹ nhàng vây vây, ý bảo làm này mấy người rời đi. Sự tình đã hơn phân nửa tất cả đều chuẩn bị tốt. hiện tại hắn chỉ cần đem tiểu kỳ cắm tại đây chỗ bị chiếm cứ tiểu căn cứ trung tâm điểm liền tính là xong việc. bất quá hiển nhiên lúc sau hắn vẫn là đi không khai yêu cầu xử lý một đống lớn chuyện phiền toái. an dục nôn xoa xoa cái chán thật là không biết lúc trước quyết định thành lập căn cứ xúc động là tốt là xấu. hiện giờ nhiều như vậy chuyện phiền toái thật là làm hắn hối hận không thôi. có người vui mừng có người sầu liền ở mọi người đều vì thành lập căn cứ sự tình phiền lòng thời điểm. tiếu phong lại mạc danh có chút nho nhỏ kích động ở trong lòng nếu là an dục ngôn căn cứ thành lập song sau tuyệt đối là một cái củng cố thành lũy a Trước không nói cái khác trong nguyên văn nữ chủ căn cứ tuy rằng cường đại chính là chung quanh mấy cái tổ chức ở nơi tối tăm như hổ dình ngồi cùng với căn cứ chung quanh tang thi cấp bậc cũng không thấp có kỳ ngộ liền có nguy hiểm cho nên nữ chủ thành phố b căn cứ không phải một cái có thể nhàn nhã đại đi xuống hảo địa phương Mà đại vai ác An ra căn cứ. củng cố không nói, chỉ là mỗi lần an dục ngôn dẫn dắt căn cứ trung dị năng giả đi ra ngoài một chuyến là có thể mang về không ít biến dị động vật trở về. Biến dị động vật không riêng có thể ăn thịt, chúng nó ra lông cùng với biến dị bộ vị có thể làm vũ khí cùng phòng cụ dùng để chống cự tang thi xâm nhập. Do đó phạm vi lớn rơi chậm lại bị trảo thương khả năng tính. Cứ việc đối với về sau sinh hoạt có quá nhiều mê mang. Nhưng là Tiếu Phong vẫn là quyết định nàng muốn lựa chọn tính quên đi này đó không tốt sự tình. Đối với về sau khả năng phát sinh sự tình, cùng lắm thì trước tiên làm tốt dự phòng liền hảo. Không chuẩn còn có thể làm nàng cấp thay đổi cốt chuyện đâu. Lại không phải không sửa đổi. Tiếu Phong nhìn thoáng qua An Dục Nôn, lại nhìn thoáng qua Tiếu Diệu. Này hai phụ tử chính là nàng đã từng thay đổi cốt chuyện tốt nhất chứng cứ. Thấy Tiếu Phong hướng chính mình nhìn lại đây, An Dục Nôn có chút khó hiểu hơi nghiêng nhưng đầu. trong mắt mang theo khó hiểu hướng tiếu phong nhìn lại qua đi cũng không có tưởng hướng an dục nôn giải thích chính mình nội tâm hoạt động tiếu phong mang theo vài tia bĩ khí hướng về phía an dục nôn ngướng mày hưởng thụ đùa dẫn đại vai ác lạc thú làm như vậy kết quả chính là bị an dục nôn bắt được đến tàn nhẫn hôn một đốn bị thân vượng vượng hồ hồ tiếu phong ngã vào an dục nôn trong lòng ngực trong lòng hứng khởi đối về sau sinh hoạt kỳ vọng Hy vọng cái này an ra căn cứ kiến thành sau có thể trở thành một cái cường đại mà không thể phá hủy cảng tránh gió. Có thể cất chứa mặt thế chung còn sót lại mọi người ở trong đó sinh hoạt địa phương, cũng là làm nàng có thể có lòng trung thành địa phương. Đúng rồi, còn muốn nghiên cứu ra có thể giải trừ tang thi vi rút giải dược. Đối với về sau nổi tiếng mặt thế trung an gia căn cứ thành lập, Tiếu phong chưa bao giờ có nghĩ tới thế nhưng có thể tự mình dùng chính mình hai mắt nhìn nó ở trước mặt một chút từ không đến có, từ nhỏ biến đại. Loại cảm giác này giống như là chứng kiến một cái thành thị của khởi, thuộc về an dục ngôn căn cứ. Mà phía trước vẫn luôn quấn quanh ở tiếu phong trong lòng có quan hệ nguyên thư cốt chuyện thứ lại không có bị hoàn toàn chọn đi, mà là theo thời gian lắng động lại chậm rãi chắt nhập càng sâu địa phương, làm người không chỗ nào phát hiện dưới tình huống dần dần chậm rãi thẩm đấu. Bất quá, cũng may Tiếu Phong cũng không phải cái loại này luôn là đem phiền lòng sự tình treo ở trong lòng người. Đối với nguyên thư cốt truyện điểm này, nàng lựa chọn theo bản năng quên. Luôn là nhớ cũng không có chút nào tác dụng, ngược lại là sẽ làm nàng mỗi ngày sinh hoạt ở khủng hoảng bên trong. Căn cứ thành lập cũng không có yêu cầu an dục nôn thao bao lớn tâm, ở có nhất bang trung thành và tận tâm kiêm năng lực xuất trung cấp dưới tồn tại. hiển nhiên cũng hoàn toàn không yêu cầu hắn tới nhọc lòng mỗi chuyện. hơn nữa Nào đó xui xẻo hài tử hiện tại cũng giúp đỡ căn cứ xử lý các loại lớn lớn bé bé sự tình, cặp kia đen như mực trong ánh mắt tràn ngập á nghiệm. Vì cái gì? Hắn một cái tiểu hài tử cũng muốn giúp đỡ an dục nôn xử lý căn cứ sự tình. Mà hắn lại trực tiếp buông tay mặc kệ. Này bang nhân rõ ràng bắt nạt kẻ yếu, không dám tìm an dục nôn liền tới tìm hắn sao. Trong lòng phun tảo tiếu rượu yên lặng nguyền rủa một lần an dục ngôn sau, hắn vị trí phòng môn lại bị mở ra. Ngừng đầu vừa thấy, quả nhiên lại là một đống lớn hồ sơ thiếu chút nữa đem người tới mặt đều cấp che lại qua đi. Rốt cuộc có bao nhiêu yêu cầu xử lý sự tình A? Mà ở vào bị hoán niệm an dục Nôn hiện tại lại là trừ bỏ cấp dưới quản không được sự tình ngoại, hắn cơ hồ không có việc gì để làm. Chỉ là an dục Nôn cũng không phải là một cái có thể nhàn được người, không có việc gì nhưng làm. Vậy từ hắn tìm được có thể làm sự tình. Cứ như vậy. Tiếu Phong ở nhìn thấy trước mắt này đôi ngã trái ngã phải, bộ dáng thê thảm người khi một chút đều không có kinh ngạc. Nhìn bọn họ quần áo đều mau bị phá hư thành mảnh vải cùng với trên người nhiều ít đều có điểm mang thương. Tiếp phó hôm nay quá xui xẻo bộ dáng làm Tiếu Phong không cấm vì bọn họ một phen đồng tình nước mắt. Gặp gỡ an dục nôn, thật là bọn họ xui xẻo. Tiếu Phong đặc biệt là ở chú ý tới này bang nhân trộm nhìn về phía an dục nôn thời điểm, trong mắt sở mang sợ hãi cùng căm hận. càng là trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Liên như vậy một hồi công phu, an dục nôn trộm ra căn cứ bắt trở về không giới tam, 40 cá nhân trở về. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn đều là dị năng giả. An dục nôn tự nhiên sẽ không để ý đám kia âm thầm ghi hận chính mình dị năng giả, hắn ở dùng dị năng đêm này nhóm người đưa đến cấp dưới trước mặt khi, đơn giản công đạo vài câu. Đêm này nhóm người trước đóng lại mấy ngày lại nói, căn cứ xây dựng vừa mới bắt đầu. Tất cả đồ vật đều đầy đủ hết Chính là thiếu người Ở thu hoạch như vậy một đám người sau An Dục nôn ngoe rục dịch còn tưởng lại lần nữa đi ra ngoài thời điểm Bị Tiếu phong cấp kịp thời kéo lại An Dục nôn Ta cảm thấy ngươi cũng không cần chính mình tự mình lại đi bắt người Đêm này bang nhân thu phục sau lại đưa về nguyên lai địa phương đường thuyết khách Hiển nhiên sẽ so chính ngươi một người đi bắt người muốn tới phương tiện Mau lẹ Tiếu Phong một phen lời nói hiển nhiên nói đến an dục ngôn trong lòng, hắn xác thật là lỗ mãng. Căn cứ xây dựng vẫn là từ từ tới đi. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, An Dục ngôn cúi đầu hung hăng hôn một cái Tiếu Phong. Tiếp theo liền cấp vội vàng đi dạy dỗ vừa mới bắt tới đám kia người. Tiếu Phong che miệng bất đắc dĩ cười cười, An Dục ngôn ra hỏa này. Ở căn cứ chung, Tiếu Phong cũng là ở vào không có việc gì trạng thái. Muốn đi theo ban đầu tiểu đội các đội viên cùng nhau hỗ trợ. lại bị bọn họ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Đối đãi nàng thái độ so với trước kia lạnh lẽo bộ dáng quả thực chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồng dạng đều là cự tuyệt. Nếu là từ trước chỉ sợ sẽ bởi vì ghét bỏ Tiếu Phong không có tư cách lại đây hỗ trợ, mà hiện tại lại là bởi vì thân phận của nàng không dám làm nàng hỗ trợ. Cho nên người a, đại bộ phận đều là hiện thực động vật. Bởi vì không có việc gì, Tiếu Phong cũng không nghĩ đem thời gian này hoang phế qua đi. Đi tìm một chút tiếu rượu đi. Cùng tiếu phong bất đồng, tiếu rượu ở căn cứ chung vội đến kia kêu, kêu một cái khí thế ngất trời. An dục luôn. tiếu phong cùng tiếu rượu ba người chung cũng liền tiếu rượu là nhất vội cái kia, ngược lại là bọn họ hai cái đại nhân nhàn quả thực đều có thể ở trên người loại ấm. Tiếu phong đuổi tới tiếu rượu văn phòng khi, chính nhìn đến nhà mình nhi tử chính bản khuôn mặt nhỏ hướng về phía trước mặt ba người nói cái gì. Chờ thấu gần. Tiếu Phong mới miễn cưỡng nghe được cái gì căn cứ, đại xà, xâm chiếm gì đó. Đây là đã xảy ra sự tình gì? Đi đến Tiếu rượu bên cạnh Tiếu Phong cũng không có mở miệng đánh gậy hắn nói, chỉ là ở một bên lẳng lặng nghe. Các ngươi liền thám thính đến điểm này tin tức. Không phải, thật sự là kia đại xà phi thường lợi hại. Chúng ta ở mới vừa một tới gần thời điểm đã bị này trực tiếp diệt sắt năm sáu cá nhân. Ân, thúc ta đã biết. Các ngươi trước tiên lui hạ đi, lúc sau chờ ta xác minh không có lầm sau, các ngươi có thể tại hậu cần chỗ lanh đến nên được khen thưởng. Tiếu Diệu một phen nói cho hết lời sau, đứng ở trước mặt hắn ba người trên mặt kích động không thôi, một bộ hỉ trục nhan khai bộ dáng, hiển nhiên Tiếu Diệu trong miệng khen thưởng cũng không phải giống nhau tưởng thưởng. Chờ đến ba người đi xa sau, Tiếu Diệu mới rỡ xuống kia trương bản khuôn mặt nhỏ ngược lại thay vẻ mặt không tình nguyện ủy khuất bộ dáng nhìn Tiếu Phong. không tiếng động lên án nàng vì cái gì lúc trước nói muốn thành lập căn cứ người đều không vội. Ngược lại là hắn tiểu hải tử này ở bận trước bận sau. Đối mặt tiếu diệu rõ ràng thu sau tính sổ biểu tình, tiếu phong chạy nhanh tách ra đề tài. Diệu diệu, phía trước các ngươi đang nói cái gì? Cái này tiểu đội người ở căn cứ không xa địa phương phát hiện một cái nước sông trung cất giấu một con to lớn mãng xà, chủ động công kích lui tới sinh vật. Nếu là chuẩn bị ở chỗ này thành lập căn cứ nói liền phải đem này xa chư bỏ, tỉnh vì về sau mai phục thai hoàng ẩm. Nga, như vậy a Tiếu phong nghe xong bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, ngay sau đó sửa sang lại một chút tiếu rượu phía trước theo như lời quá nói. kia chúng ta hai cái cùng đi tra xét một chút đi, liền chúng ta hai cái. Không mang theo người khác. Chạy nhanh ở tiếu rượu lại lần nữa mở miệng thời điểm dành trước nói ra một câu, thành công lấp kín hắn miệng. Nàng nhưng không muốn nghe Tiếu Diệu nhắc mãi chính mình. Tiếu Phong những lời này hiển nhiên làm Tiếu Diệu phi thường vừa lòng. Đối với lần này chỉ có hắn cùng Tiếu Phong hai người hoạt động gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đồng thời cũng rộng lượng tha thứ, làm hắn mấy ngày nay vất vả như vậy làm việc. Mụ mụ, ngươi muốn lại chờ ta một chút. Còn có một ít căn cứ sự tình không có xử lý xong, này bang nhân quả thực cái gì đều phải ta nhọc lòng. Nói lên căn cứ sự tình. Tiếu rượu chính là một bụng hỏa. Lại lại lần nữa ai đoán nhìn thoáng qua Tiếu Phong, Tiếu rượu mới xoay người trở lại chính mình bàn làm việc thượng bắt đầu lấy bay nhanh tốc độ xử lý đủ loại hồ sơ, tranh thủ bằng mau thời gian tới hoàn thành này đó chuyện phiền thoái. Đọc nhanh như do tốc độ vẫn là tương đối dùng được, ít nhất ở Tiếu Phong chỉ là chờ đợi một lát sau Tiếu rượu liền bắt tay trên đầu sở hữu sự tình toàn bộ hoàn thành. Đem cuối cùng một phần hồ sơ khép lại, Tiếu rượu khẽ thở dài một hơi. Hiện tại hắn có thể cùng Tiếu Phong cùng đi cái kia trong sông thăm dò cự mãng tồn tại. Hơn nữa, nay đôi việc vặt lần sau nếu là còn dám đưa đến hắn nơi này tới, cũng đừng trách hắn Tiếu rượu một phen hỏa đều cấp thiêu hủy. Tiếu Phong ở một bên nhưng thật ra cũng không có chờ có bao nhiêu không kiên nhẫn, trong tay phủng từ không gian chung lấy ra tới một quyển tiểu thuyết mùi ngon nhìn, chính nhìn đến tiểu thuyết chung kích động thời khắc đã bị Tiếu rượu đánh gãy ý bảo bọn họ hiện tại có thể đi rồi. Rất là không tha khép lại tiểu thuyết, đêm này thu được không gian chung sau, tiếu phong từ ghế trên đứng lên tự giác kéo lên tiếu rượu tay nhỏ. Tham dò chi lữ liền phải bắt đầu lạc. Vì phong văn nhất, ở lâm gia căn cứ thời điểm, tiếu phong vẫn là tìm được trước kia nhận thức một cái đội viên công đạo một chút nàng cùng tiếu rượu nơi đi. Tất cả đều đem sự tình liệu lý hào sau, mẫu tử hai người mới chân chính hướng về cái kia hà xuất phát. Trên đường lôi kéo tiếu rượu tay nhỏ. Tiếu phong trong lòng cũng là thật cao hứng. Thành lập căn cứ một loạt sự tình, nàng ở một bên căn bản là giúp không được gì, cho nên đối với này một thời gian lăn lộn tiếu rượu, nàng cũng là cảm thấy thực đau lòng. Chờ căn cứ xây dựng không sai biệt lắm thời điểm, liền không cần tiếu rượu lại như thế mệt nhọc. Kỳ thật hiện tại tiếu rượu đi theo thành lập căn cứ cũng là có không nhỏ chỗ tốt. Mà này đó chỗ tốt chi nhất chính là về sau ở căn cứ kiến thành sau sẽ làm Tiếu Diệu ở căn cứ trung thân phận được đến một cái khẳng định. Tiếu Phong, Tiếu Diệu mẫu tử hai người bởi vì đều là cao giai dị năng giả cho nên cước trình cực nhanh, ở không cần thiết một hai giờ sau liền đến đạt cái kia tiểu đội theo như lời cái kia bờ sông. Đứng ở nước sông bên, Tiếu Phong thăm đầu hướng trong nước nhìn lại. Nước sông cũng không thanh triệt. Hơi biến thành màu đen trên mặt nước phù một ít màu trắng bọt biển trạng đồ vật ở qua lại phiêu đãng, lại có bộ phận tạp vật rác rưởi cũng đi theo cùng nhau phiêu ở trên mặt nước thật lâu bất động. Này thủy hương vị tanh hôi vô cùng, làm hại tiếu phong không có phòng bị ở hốt một ngụm khó nghe không khí sau mới chạy nhanh che lại cái mũi của mình. Nịm à! Như vậy số thủy, bên trong sinh vật còn có thể tồn tại. Tiếu phong kiên trì ở tanh hôi khó nghe nước sông trước nỗ lực tìm kiếm trong nước cự mãng. Nhưng là hiển nhiên nàng cũng không thể tại đây vận đục nước sông chung tìm kiếm đến mục tiêu lần này. Mà ở Tiếu Phong không biết chính là, liền ở nàng thăm dò thời điểm. Đang đứng ở nàng dưới thân đáy nước công chính lẳng lặng cất dấu nào đó sinh vật dùng huyết hồng âm ngoan ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cổ. Thật dài màu đỏ đầu lươi theo nước bọt dung nhập ở trong nước sau mới chậm gì gì thu hồi trong miệng. Vận đục nước sông cũng không thể trở ngại nó tầm mắt. mà nó hiện tại chuẩn bị đột nhiên không kịp dự phòng thời điểm lao ra mặt nước, một lần là bắt được bờ biển nhân loại kia, đêm này tú nhập nước sông bên trong. Còn ở dối dám như thế nào tìm kiếm cự mãng tiếu phong lúc này cũng không biết nguy hiểm đang ở từng bước hướng nàng tới gần, vận đục tanh tuổi nước sông hơn đến nàng quả thực đầu say xe. Thân thể cũng là một trận không chịu khống chế lắc lư, ở suýt nữa rớt vào nước sông bên trong thời điểm may mắn tiếu rượu kịp thời giữ nàng lại. Một tay đem Tiếu Phong sau này kéo, rời đi bờ sông. Cũng đúng là lúc này, mặt nước đằng một chút thế nhưng nổ mạnh mở ra. Từ kia dơ bẩn vẩn đục trong nước thế nhưng nhảy ra mấy chục chỉ đại hình chốc cắt mô, mấy điều huyết hồng đầu lươi chính hung hăng quất đánh ở Tiếu Phong vừa mới nơi ở. Ngoa tào Không phải cự mãng sao? Như thế nào sẽ biến thành chốc cắt mô? Ở trong nước đột nhiên nhảy đánh ra mấy chục chỉ bên ngoài xấu xí đại hình chốc cắt mô. Một đám cùng nghe con tử lớn nhỏ, múa may bọn họ thật dài đầu lươi không được quất đánh mặt đất, tiêu theo đầu lươi chạy xuống tới nước bọt thế nhưng đem thổ địa ăn mòn ra một đám lỗ nhỏ. Nị mạ, không riêng gần là cự mãng biến thành to lớn chốc ca mô. Hơn nữa thế nhưng còn tới nhiều như vậy có ăn mòn năng lực chốc ca mô. Tiếu phong may mắn vừa mới tiếu rượu kịp thời kéo lại chính mình, nếu không nàng liền sẽ bị này đó cường hiệu ăn mòn chất lỏng hướng trên người tăng thêm không ít kỷ niệm tính hố động. chốc cắp mô nhóm công kích cũng không có chứng thực cái này làm cho chúng nó trở nên táo bạo không thôi sôi nổi trừng mắt đỏ như máu mắt to cổ động hai bên miệng phát ra thật lớn trói thai thanh âm chấn đau tiếu phong tiếu diệu hai người màng hai, mà theo cổ động tần suất càng lúc càng nhanh kéo trên người liên miên một mảnh nổi một cũng ở đong đưa không ngừng như là ngay sau đó liền phải bạo liệt mở ra phun ra ra đại lượng ngọc độc, độc sắp nên đón công kích cũng không có chân chính thi triển ra tới Này đàn chốc cắp mô lại đột nhiên gian đỉnh chỉ động tác, một đám đại đại trong ánh mắt đựng đầy nhân tính hóa sợ hãi chăm chú vào tiếu phong, tiếu diệu hai người trên người. hoảng sợ bộ dáng như là ở sợ hãi cái gì? Tiếu diệu vừa mới muốn vận dụng chính mình dị năng đem này đàn chốc cắp mô cấp giải quyết rớt, liền gặp gỡ loại này không thể hiểu được chuyển biến tình huống. Thực rõ ràng, này đàn vừa mới còn muốn công kích bọn họ chốc cắp mô cũng không phải sợ hãi bọn họ hai người. Mà nhìn bọn hắn chầm chầm duy nhất lý do chính là Trên mặt hắn mang theo một tia nghi hoặc theo chốc các mô nhìn chầm chầm tầm mắt quay đầu lại vừa lúc cùng một đôi đèn lồng lớn nhỏ huyết hồng hai mắt nhìn lẫn nhau Bên cạnh tiếu phong càng là một tiếng kinh hô Quả nhiên là một con cự mãng Lớn như vậy chỉ cự mãng ở mặt thế trước chính là tuyệt đối không thấy được Mà xem nó đỏ như máu đôi mắt rõ ràng là một con biến dị động vật Cũng không biết nó tăng mạnh năng lực là cái gì Cự mãng trong mắt lộ ra âm lãnh nhàn nhạt nhìn thoáng qua tiếu phong, tiếu diệu hai người ngay sau đó ngay lập tức dịch khai tầm mắt, ngược lại đối với hai người phía sau chốc cắp môi nhóm đầu đi cảm thấy hứng thú nhìn chăm chú. Phòng trưng là chốc cắp môi hình thể xa xa thắng với hai người. Chốc cắp môi nhóm cảm nhận được thiên địch hơi thở, một đám cùng vừa mới ra tới khi thần thái phi dương bất đồng, hiện tại đều thành xương đánh cả tím. Khéo không được. Lúc sau... Rất là làm người nghi hoặc sự tình đã xảy ra Chỉ thấy cự mãng không có bất luận cái gì công kích động tác liền yên lặng đái tại chỗ Mở ra nó buồn máu mồm to Như vậy một cái hành động hạ chốc các mô trung thế Nhưng có mấy cái không biết là chịu cái gì Phong nhảy bắn lướt qua hai người hướng tới cự mãng mồm to trung lập tức nhảy đi Loại này tự sát tính hành vi hiển nhiên cũng không phải muốn chui vào cự mãng bụng trùng Từ nó bên trong bắt đầu phá hư cốt chuyện xoay ngược lại Bởi vì ở cự mãng còn chưa hợp miệng thời điểm là có thể nhìn đến nhảy đi vào chốc cắp mô phát ra từng trận than khóc. run rẩy thân thể ở cự mãng biết hầu chỗ đã bị nó răng nọc sở phun ra ra nọc độc hòa tan thành một bãi máu loãng. Ở chốc cắp mô thập phần thuận theo tự động nhảy vào cự mãng trong miệng hòa hợp máu loãng sau. Cự mãng mới vừa lòng khép lại miệng, theo thân rắn từng đợt mất máy, nhưng cái đó máu loãng đã bị nó tiêu hao không còn. Ngay sau đó... cặp kia đèn lồng cự mắt ngược lại nhìn chằm chằm tiêu phong tiếu diệu hai người gắt gao không bỏ ở hai người phía sau đám kia chốc cắp mô như là được đến cái gì đặc xá giống nhau một đám vội vã một lần nữa lại nhảy trở về mặt nước trong lúc cự mãng cũng không bất luận cái gì truy kích động tác hiển nhiên là cam chịu chốc cắp mô đào vong ở nước sông kích khởi mấy đạo bọt nước sau mặt nước chỉ khoảng nửa khắc liền bình tĩnh xuống dưới hảo hiện tại đến phiên hôm nay vợ kịch lớn Xem cử mãng kia một bộ nhất định phải được bộ dáng hiển nhiên là hôm nay không chuẩn bị buông tha hai người, trong miệng thật dài đỏ tươi tin tử nhổ ra phát ra tê tê tiếng vang, cùng với nó sắp công kích hình thức có vẻ lúc này không khí phá lệ khẩn trương. Tiếu Phong đứng ra ngăn trở Tiếu Diệu, trực tiếp đối mặt cử mãng nguy hiếp. Cứ việc Tiếu Diệu dị năng cường đại, nhưng là hắn vẫn cứ cũng chỉ là một cái hài tử. Ở đối mặt loại này thật lớn xấu xí sinh vật khi vẫn là nàng cái này đương mụ mụ ra tới bảo hộ hắn đi. Tiếu phong ý tưởng trong đó có quan hệ với này xà xấu cũng không phải nói bậy loạn tạo. Từ vẻ ngoài tới xem này xà một thân vẩy gồ ghề lồi lõm hơn nữa các nơi phân bố nhan sắc cũng là đồng dạng không đều. Màu xám nâu là chủ sắc điệu thân rắn thượng trang bị một đôi đỏ như máu đôi mắt. Từ cặp mắt kia chung có thể nhìn đến kia tràn đầy đoạt lấy. Cự mãng cũng không vội vã tiến công. Nó phun thật dài tin tử trên mặt đất qua lại bò quá, vòng quanh hai người chúng quanh cắt một cái đại đại vòng tròn. Mà lúc này đứng ở tiếu phong phía sau tiếu rượu bởi vì phía trước đám kia chốc cắp mô tạp thâm đã sớm không kiên nhẫn, nay chỉ đại xà còn ở bên cạnh vẫn luôn qua lại vòng cái không ngừng. Cái này làm cho tiếu rượu không màng một ít có không, trực tiếp lướt qua tiếu phong, duỗi tay chính là ném cái lôi điện cầu đi ra ngoài. Điện quang lập lòe gian đem cự mãng bức lui một đi nhanh sau. ngay sau đó mới biến mất không thấy. Lúc sau liếc mắt một cái vọng qua đi, cự mãng trên người cũng không vết thương. Hiển nhiên này chỉ cự mãng phòng hộ năng lực cũng là nhất lưu, một kích qua đi kết quả làm Tiếu Diệu chân chính đối cự mãng bắt đầu phòng bị đi lên. Tiếu Phong lực lượng dị năng bởi vì lên tới thất giai được đến tăng cường, hơn nữa lúc này còn có thể ngoại phóng làm viễn trình công kích chiêu số, cái này làm cho Tiếu Phong hệ số an toàn đại đại tăng cường. Chính như lúc này Tiếu phong cùng cự mãng chi gian cách thật dài một khoảng cách. Phía trước luôn là gần người lên mặt đao chém nàng, lần này rốt cuộc cũng có thể thể nghiệm một phen viễn chỉnh công kích toán sảng. Khi sóng hình thành thời gian cũng không tính quá chậm, vừa mới ngưng tụ thành sau, ở cự mãng vừa muốn có điều động tác thời điểm đã bị tiếu phong nên diện nhất chiêu lại cấp bức cho lui trở về. Bị bức lui cự mãng đôi mắt càng thêm huyết hồng, ở này vảy triệt tiêu tiếu phong công kích sau, nó táo bạo lắc lắc cái đuôi. đem mặt đất chịu nứt ra rồi một đạo thật dài khe hở, nguyên bản nhàn nhã nó ở liên tục ăn hai nhân loại công kích sau cũng bắt đầu trở nên phẫn nộ, táo bạo lên, cảm xúc biến hóa làm cho cự mãng bề ngoài thật lớn biến hóa, kia màu xám nâu vậy thế nhưng cũng bắt đầu hướng đỏ thẫm nhan sắc phát sinh chuyển biến. Nị mạ, này xa còn có thể cuồng bạo a, này lại không phải chơi trò chơi, sao có thể còn sẽ xuất hiện một lần thứ hai biến thân trường hợp? Lúc sau đừng lại đến cái ba lần biến thân, trực tiếp biến thành vô địch trạng thái. Mắt thấy cự mãng kỳ dị biến hóa mà trong lòng dự cảm không ổn Tiếu Phong chạy nhanh xoay người tốn khởi Tiếu rượu tay, liên tục về phía sau thối lui Chuẩn bị trước tìm một cái có thể che đậy địa phương trốn đi, lúc sau lại nói khác. Đáng tiếc, không đợi Tiếu Phong mẫu tử hai người có điều động tác. Cự mãng biến hóa cũng đã chuyển biến hoàn thành, kia một thân triệt đầu hoàn toàn màu đỏ đem chung quanh thổ địa đều ánh đỏ lên. biến hoa cự mãng hiển nhiên so với trước cái kiêm màu xám nâu thời điểm muốn có vẻ cường đại không ít hơn nữa cũng trở nên tương đối táo bạo lên nếu là muốn cử ra hai cái ví dụ tới nói chính là con lười cùng gấu ngựa khác nhau rõ ràng vẫn là lười biếng trạng thái hiện giờ trở nên cuồng bạo hiện tại động vật giới cũng là càng ngày càng điên cuồng tiếu phong trong lòng vừa mới phun xong tào liền thiếu chút nữa bị cự mãng ném lại đây một cái cái đuôi cấp trục chung may mắn nàng phản ứng kịp thời hướng bên cạnh nhảy một bước né tránh này sắc bén đuôi đánh khí sóng lại lần nữa ngưng tụ tiếu phong tìm hảo không đương hạ quyết tâm lập tức hướng cự mãng đầu rắn phương hướng gọn qua đi nị mạ liều mạ nhanh chóng chạy đi bước chân ở đèm trong tay khí sóng cầu hướng về phía đại dương miệng muốn một ngụm nuốt vào nàng cự mãng trong miệng đưa đi sau chạy nhanh ngừng lại ngược lại về phía sau cùng chạy ngoa tàu đánh xong về sau liền chạy nhanh chạy a Mà đứng ở một bên tiếu rượu nhìn chính mình mụ mụ nhảy tới nhảy đi đối với này chỉ cự mãng khởi sướng công kích, hơi hơi gật gật đầu, quyết định không đi tiến lên chợ giúp tiếu phong. Làm nàng cùng này cự mãng chơi chơi xem đi, còn có thể rèn luyện ứng chiến năng lực. Bởi vì cự mãng buồn máu mồm to thật sự là thật lớn, tiếu phong nhắm mắt lại đều có thể đem khí sóng cầu cấp ném vào đi. Hùng chi vừa rồi nàng chính là đánh lên 120 phân tinh thần ném mạnh. Khi song cầu thành công ở cự mãng trong miệng nổ mạnh, chỉ nghe được anh một tiếng vang lớn. Tiếu phong ở lui về tiếu rượu bên người sau mới có thời gian đem tầm mắt một lần nữa phong tới cự mãng trên người, lấy quan sát nàng này một kích hay không có thể cấp cự mãng mang đến thương tổn. Bất quá! Tiếu phong ở cái này khẩn cấp thời khắc thế nhưng đột nhiên có một chút tiểu cảm khái, nàng phía trước chính là một cái tay trói gà không chặt chạch nữ. Ở trường học liền chạy bộ đều có thể hôn cái đến ngược đệ nhất người hiện giờ lại chạy trốn cùng thế giới quán quân giống nhau tốc độ bay nhanh. Nay không chỉ có muốn cảm tạ tên hôn đả này mà thế cho nàng mang đến biến hóa, hơn nữa nhất quan trọng là nàng vừa mới cũng dám cùng này chỉ cự mãng đánh giá. Từ ma thế bùng nổ về sau, tiếu phong dọc theo đường đi đều là người nhát gan biểu hiện chính là ở trong lòng mọi người ăn sâu bén dễ. Năng lực không cường Lá gan quá tiểu nhân nàng này dọc theo đường đi không biết đã trải qua nhiều ít, thậm chí đôi khi còn sẽ đem tiếu rượu cấp kéo xuống nước. Mà hiện tại, thiếu phong lặng lẽ nắm chặt bàn tay, ánh mắt kiên định. Nàng lực lượng mang cho nàng cường đại tự tin. Cự mãng bởi vì khí sóng cầu ở trong miệng nổ mạnh nguyên nhân, thân thể đau đớn rồi dám triền ở cùng nhau sau, không ngừng tại chỗ quay cuồng. Bởi vì lăn lộn nguyên nhân mang theo từng trận bùi đất, đem nó thân ảnh giấu ở đầy trời cho bùi bên trong, chỉ ẩn ẩn lộ ra kia khổng lồ thân rắn hình dáng. Tình huống không rõ hạ, không thể lỗ mãng tiến lên xem xét. Tiếu phong mẫu tử hai người tại trô yên lặng chờ đợi kết quả, trong lúc tiếu rượu còn thả ra mấy cái lôi điện ném qua đi bổ vào bùi đất trung cự mãng trên người. Một bên tiếu phong nhìn không cấm khỏe miệng quất thẳng tới, vừa mới không có chú ý tới cái này. Hiện tại vừa thấy nhưng thật ra pha giống như trước sở xem qua tu chân tiểu thuyết trung yêu xả hóa rồng cảnh tượng. Sẽ không thiếu rượu mấy cái xét đánh đi xuống, nay xà còn sẽ lại biến thân. Đôi khi không thể không nói, Tiếu Phong ý tưởng thật đúng là. Ở Tiếu Phong vừa mới nghĩ đến cự mãng biến thân ý niệm khi, ở vào cho bùi trung gian cự mãng liền đình chỉ quay cuồng bùi đất chậm rãi tan đi sau, lộ ra nó lúc này bộ dáng. Cũng không có trong tưởng tượng bị thương thê thảm bộ dáng. cự mãng nhưng thật ra đúng như Tiếu Phong suy nghĩ như vậy lại lần nữa biến hóa. Thân rắn từ màu đỏ thâm biến thành thâm tử sắc, cặp kia huyết hồng đôi mắt cũng biến thành tiếp cận với màu đen nhan sắc. Như thế biến hóa, hiển nhiên không ổn. Liên ở Tiếu Phong chuẩn bị lại cấp này chỉ đại xà mấy cái khí sóng cầu đếm thử thời điểm, cự mãng lại đột nhiên dàn tiêm thanh hí một tiếng. Ngay sau đó kia khổng lồ thân thể thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, lại lần nữa kích khởi tảng lớn cho bụi. Nhìn cự mãng ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt thi thể, tiếu phong cảm giác cả người đều không tốt. Nay ở cùng nàng khai cái gì quốc tế vui đùa. Nị mạ vừa mới tam độ biến thân thành công bột đột nhiên liền trực tiếp lập tức ngã xuống đi. Nay vẫn là vừa mới kia chỉ ngưu bức muốn phi thiên cự mãng sao. Nay liền cùng chơi trò chơi cực cực khổ khổ đánh chết một con trâu bức quái vật, kết quả bị người báo cho chỉ là đánh chết một cái tiểu quái mà thôi. Cự mãng đột nhiên ngã xuống. Hiển nhiên cũng không phải tự nhiên. Mà điểm này ở trầm thấp mà lại quen thuộc thanh âm vang lên sau, càng là làm Tiếu Phong cảm thấy rối rắm. Ngươi hảo A. Tiếu Phong. Cự mãng đột nhiên ngã xuống, hiển nhiên cũng không phải vô duyên vô cớ. Điểm này ở một đạo giọng nam vang lên là lúc, khiến cho Tiếu Phong trong lòng có cái đại khái. Mà theo phát ra tiếng người từng bước hướng nàng tiếp cận, nguyên bản đãi ở Tiếu Phong phía sau Tiếu Diệu lại lập tức về phía trước đi rồi vài bước. biến hóa vị trí, che ở tiếu phong trước người. Cặp kia vốn là bình tĩnh đôi mắt ở nhìn thấy người tới khi, tức khắc bốc cháy lên một tầng phẫn nộ ngọn lửa. hắn thế nhưng còn dám tới. Vừa mới ta chính là ở chợ giúp các ngươi Cũng không phải ở đánh các ngươi chú ý, nhìn. Tay của ta cái gì vũ khí đều không có, không cần như vậy lo lắng đề phòng. Người tới thấy tiếu rượu như vậy động tác, không cấm nhết miệng cười khẽ vài tiếng. ngay sau đó tỏ vẻ hắn lần này thành ý. Hơn nữa, vốn dĩ lần này hắn liền không có nghĩ đem tiếu phong, tiếu diệu mẫu tử hai người như thế nào. Cứ việc người tới nói tràn đầy thành ý, nhưng là tiếu diệu như cũ không có bông để phòng tâm. Người này chính là có quá nhiều lừa gạt ký lục, ở hắn nơi này yên lặng chứa đựng, vừa nhớ tới lúc trước đối hắn ấy náy. Tiếu diệu chỉ nghĩ một cái tia chớp ném qua đi, trực tiếp đánh chết hắn. Thật sự... Ta lần này tiến đến chính là đại biểu cho tang thi giới hữu hảo, các ngươi nếu là công kích ta, tiểu tâm ta sẽ làm các ngươi còn chưa xây lên tới căn cứ đã chịu không nhỏ tập kích Nga. Diệu diệu, không có việc gì. Người trước tiên lui sau. Tiếu phong đang nghe đến hắn theo như lời nói sau, không thể tiếp tục đương bằng quan. Đem tiếu diệu khuyên lui ra phía sau, tiếu phong đem tầm mắt tụ tập ở người tới trên mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Người này ở lúc ban đầu thời điểm. Cho rằng hắn là đáng thương, ai có thể dự đoán được đến cuối cùng lại tới cái đại nghịch chuyển. Không sai. Người này đúng là ở về thị đem bệnh độc nguyên dịch trực tiếp khai cái tất cả đều uống xong đi, thành công lột sắc thành tang thi hoàng ám. Đồng thời cũng là dọc theo đường đi lừa gạt bọn họ dương dương. Không thể nói ám ngụy trang có bao nhiêu cao minh, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, khi đó tang thi thế nhưng có thể giống nhân loại giống nhau có lý trí. Gần không biểu hiện ra thị huyết. An thịt đặc tính cùng với bề ngoài nhất trí, này hai điểm khiến cho bọn họ đại ý. Từ ở p phân đừng là lúc, ngươi nên minh bạch ngươi cùng chúng ta cũng không phải cùng người qua đường. Như vậy lúc này đây, lại là lấy cái gì mục đích xuất hiện ở chúng ta trước mặt? Tiếu phong không chút do dự, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng, trong lời nói ý tứ thập phần rõ ràng đem ám cùng bọn họ chi gian giới hạn làm rõ. Không có trực tiếp liền động thủ, đã xem như cho hắn mặt mũi. Tuy rằng trong đó lo lắng đánh không lại ám ý tưởng chiếm cứ hơn phân nửa. Đừng nói như vậy vô tình sao. Tội Ra hỏa kia chính là phi thường tưởng ngươi ú không thấy được hiện tại chính là bởi vì kiềm chế không được trong lòng tưởng niệm, cho nên mới xuất hiện ở chỗ này sao. Hơn nữa, không tốt. Hán, ám Ra hỏa kia ở đi đến ly tiếu phong không xa sau, mới dừng lại bước chân, trong miệng miệng ba hoa nói một ít có không. Kia trương thanh tú đáng yêu trên mặt. Vào lúc này cũng phối hợp dơ lên một mặt bĩ cười đối với Tiếu Phong chấp trước mắt, vừa định tiếp tục nói tiếp thời điểm, lại đột nhiên tạp xác Trên mặt biểu tình cứng đờ sau, vốn là cười mặt lập tức trở nên mặt vô biểu tình. Tâm mắt lại lần nữa ngắm nhìn ở Tiếu Phong trên mặt khi, cặp kia đỏ như máu trong mắt, để lộ ra cùng vừa mới nhẹ chọn bộ dáng hoàn toàn bất đồng thâm trầm. Tiếu Phong, lại gặp mặt. Ta là tội. Trong lòng thảo nê mã lao nhanh Tiếu Phong. Lần này rốt cuộc có thể xác định cái này tang thi hoàng chính là hai nhân cách phân liệt. Hơn nữa phân liệt vẫn là đặc biệt cực đoan, một cái bình tĩnh, một cái lô mãng. Hoàn toàn tương phản hai loại tính cách. ân Chứng đau Tiếu Phong không biết hiện tại muốn như thế nào trả lời tội nói, chỉ có thể nhẹ nhàng lên tiếng. Hai nhân cách phân liệt tang thi hoàng, kỳ thật vẫn là phi thường hảo phân biệt. Đặc biệt là ở trong tôi xuất hiện thời điểm, cái loại này tùy hứng ấu chí biểu hiện. đương nhiên cũng không thể tránh cho hai loại nhân cách ở cho nhau làm bộ lần này tới cũng không phải vừa mới ám theo như lời như vậy ta là chuẩn bị hướng an dục nôn cung cấp chính mình trên người tăng thi vi rút tế bào vì cởi bỏ tăng thi vi rút làm một ít cống hiến tội một phen lời nói hiển nhiên so ám muốn sôi thay nhiều trong đó cũng tăng thêm làm tiếu phong vô pháp một ngụm từ chối dụ hoặc nếu thật giống tội theo như lời như vậy nghiên cứu nó no xác thật so đi tìm lung tung tăng thi Siêu tập tin tức muốn hiệu suất nhiều, hơn nữa cũng đối tăng thi vi rút phá giải, có không nhỏ đẩy mạnh tác dụng. Gần bởi vì này đó, ngươi liền chủ động đi tới chúng ta trước mặt. Tiếu Diệu rõ ràng không tin tội theo như lời nói, hắn còn ở vì tội lúc trước giả thành Dương Dương lừa gạt chuyện của hắn mà cảm thấy khó chịu. Đương nhiên không phải, nếu là chỉ bằng vào loại này cứu thế lý do, liền ta chính mình đều không tin. Ta lần này tiến đến một đại bộ phận nguyên nhân. là bởi vì ta tưởng niệm Tiếu Phong. Tội sau khi nghe xong Tiếu Diệu hỏi chuyện sau, mặt vô biểu tình mặt tựa hồ buông lòng một ít, ẩn ẩn câu nói chuyện rác, lộ ra một chút cười nhạt đối với Tiếu Phong mặt trắng da đã mở miệng. Hiển nhiên những lời này phi thường rõ ràng, sáng tỏ biểu đạt tội tưởng niệm Tiếu Phong tâm tình, đồng thời cũng làm Tiếu Phong đứng ở tại chỗ âm thầm xấu hổ không thôi. Mà đồng dạng nghe được lời này, Tiếu Diệu lại đầy mặt hồ nghi nhìn chằm chằm hai người qua lại xem cái không ngừng. Tựa hồ muốn tìm ra tội vì cái gì sẽ đột nhiên nói ra những lời này nguyên nhân ơi. Bất quá ở tội mặt vô biểu tình, Tiếu Phong giả vờ vẻ mặt bình tĩnh hạ, hiển nhiên cũng không thể tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Mà đương sự chi nhất Tiếu Phong tự hỏi, cùng tội chi gian cũng xác thật không có gì. Đến nôi hắn trắng ra lời ấu hiếm, Tiếu Phong quyết định lựa chọn tính xem nhẹ rớt. Suy nghĩ của ngươi là tốt, nhưng này cũng không phải chúng ta có thể quyết định sự tình. Tiếu phong cố tình xem nhẹ hắn thượng một câu, nghiêm trang đối tội nói. Là bởi vì cuối cùng quyết định vẫn là an dục luôn sao. Cũng không phải như vậy, ta phải vì căn cứ chung mọi người sở suy xét, rốt cuộc ngươi là một con tăng thi. Theo tội trong miệng nói càng ngày càng thiên, tiếu phong trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng dối rắm Như vậy một phen đối thoại, như thế nào nghe như thế nào không thích hợp. Ta đây cùng các ngươi trở về là được. đến nỗi lưu lại hoặc là lưu không xuống dưới khiến cho căn cứ chung mọi người làm quyết định đi rốt cuộc ta tuy rằng là một con tăng thi chính là trước nay đều không có ăn qua thịt người tội nói như thế xong cũng không chờ tiếu phong có điều tỏ vẻ liền hướng về phía nàng gật gật đầu ngay sau đó mấy cái nhảy đánh gian liền ở tiếu phong tiếu Diệu hai người trước mặt biến mất không thấy người này thật đúng là hành động phái quay đầu cùng tiếu rượu hai người mắt to chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn vài cái Ngay sau đó đều là vô ngữ đem tầm mắt chuyển hướng kia chỉ giai đoạn trước đặc biệt uy phong, hậu kỳ trực tiếp bị một chút làm đảo xui xẻo cự mãng thi thể thượng. Nay chỉ mãng xả thi thể thượng sở hữu bộ kiện đều là bả bối, có thể mang về phế vật lợi dụng. Tiếu phong không gian đại quả thực đạt tới vô biên vô hạn trình độ, như vậy một con xà vẫn là có thể nhẹ nhàng cất vào đi. Đem cự mãng trang nhập không gian sau, bởi vì lo lắng tội sẽ chạy đến trong căn cứ nháo sự tiếu phong. ở tiếu rượu còn tưởng lại từ bên ngoài chơi một hồi thời điểm kiên định cự tuyệt hắn yêu cầu này ngược lại mang theo tiếu rượu lòng nóng như lửa đốt về tới căn cứ bên trong trong tưởng tượng dương cung bạt kiếm trường hợp cũng không có xuất hiện ở căn cứ mà là cùng rời đi khi giống nhau mọi người khí thế ngất trời thành lập căn cứ chung chờ đến tiếu phong chạy về căn cứ sau nhìn thấy cùng nàng đoán trước chung giống nhau nhưng lại có bộ phận không giống nhau tội nhan nhã ở căn cứ chung khắp nơi chuyển động Phía sau còn đi theo hai cái tiểu tùy tùng ở phía sau biên bưng trà đưa nước, nhưng thật ra săn sóc chú đáo. Như vậy một bộ lĩnh chủ bộ dáng, làm Tiếu Phong vô lực phung tảo Chẳng lẽ An Dục Ngôn đồng ý? Tiếu Phong ngay sau đó lại hướng An Dục Ngôn nơi văn phòng chạy đến, muốn tìm được hắn hỏi cái rõ ràng, lại bị báo cho An Dục Ngôn ở không lâu trước đây tiếp đãi xong tội sau liền đi ra ngoài. Đến nơi đi nơi nào, bọn họ cũng không biết. Thật là... Tiếu Phong ở không có tìm được an dục ngôn sau, cũng không muốn đi đối mặt tội kia trương hoa hoa mặt, bởi vì phía trước ở bê thị cùng hắn đơn độc lên đường một chút sự tình cùng với ở ban đêm bờ biển đã phát sinh. tựa hồ ở hai người chi gian nhiều hơn một ít thật không minh bạch cảm giác. Tiếu Phong nhận chuẩn chỉ có an dục ngôn một người, nàng không nghĩ hiểu lầm cái gì, cũng không nghĩ để cho người khác hiểu lầm cái gì. Cùng tội nhàn nhã, Tiếu Phong không có việc gì bất đồng. Tiếu Diệu ở sau khi trở về đã bị người kêu trở về tiếp tục xử lý sự tình. Trước khi đi hoán niệm ánh mắt nhìn chằm chằm vài lần Tiếu Phong sau lại hung hăng chừng mắt kêu hắn trở về người. Trở về còn không đến một phút đã bị người kêu trở về công tác. hiển nhiên là cố tình ở chỗ này theo dõi, sử dụng lao động trẻ em là phạm pháp. Trong lòng cũng không tưởng tái kiến tội ý tưởng ở Tiếu Phong trong đầu vừa mới dâng lên sau, không chờ nàng có điều hành động đã bị giống như quỷ mị. xuất hiện ở nàng phía sau tội khiếp sợ. Liên tục lùi về phía sau vài bước, cùng hắn bảo trì nhất định khoảng cách sau, Tiếu Phong mới cảm thấy có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Vẫn luôn ở dây dưa tội, làm nàng cảm thấy, có một số việc hẳn là muốn nói rõ ràng. Nếu là tội thật là làm an dục nôn lưu lại, như vậy lúc sau không thể thiếu muốn vẫn luôn ở chung. Chính là nếu là hồi hồi đều như vậy, Tiếu Phong nghĩ thầm không bằng đem chuyện này nói khai. Như vậy cho dù là sẽ rách mặt ngoài kia tầng ra mà lộ ra bị giấu ở bên trong sự tình, đều so vẫn luôn cách một xa mỏng, xấu hổ ở chung muốn tới vui sướng nhiều. Chính như vừa mới theo như lời như vậy, ta hiện tại có thể ở căn cứ chung lưu lại. Nói thật, tội diện mạo cũng không phải cái loại này âm trầm bộ dáng, ngược lại là mang theo một chút đáng yêu hoa hoa mặt làm hắn thoạt nhìn như là một cái không trải qua thế sự thiếu niên. Sạch sẽ làm người vô pháp liên tưởng đến hắn sẽ là cái loại này làm chuyện xấu người. Đương nhiên, tiền đề là xem nhẹ rớt hắn cặp kia huyết sắc hai tròng mắt chung mang theo cường thế. Tội, đối với ngươi lần này lại đây, ta cảm thấy có một số việc cần thiết muốn nói khai, ta. Đột nhiên tới gần, tội vươn một ngón tay hoành ở tiếu phong trên môi. Trên mặt hắn mang theo một chút cố chấp, ngăn trở tiếu phong phía sau nói. Không nghĩ làm nàng, nói ra lúc sau muốn lời nói. đối với tiếu phong hắn là trí tại tất đắc tội ở thành công dơ tay ngăn trở tiếu phong tiếp tục đi xuống sắp sửa nói ra nói sau hắn ánh mắt kiên định túi đầu nhìn nàng đỏ như máu chung tràn ngập một kia mê mang như là sờ không rõ chính mình tâm ta biết ngươi phía sau muốn nói cái gì đó bất quá hiện tại đã là mặt thế nhìn giống ta như vậy tang thi đều có thể xuất hiện còn sẽ có cái gì không có khả năng phát sinh đâu cũng may mê mang chỉ là khoảnh khắc Tội đôi mắt lại lần nữa gọi hồi sáng giỏi. Hắn nhìn chằm chằm Tiếu Phong mặt từng câu từng chữ nói, đồng thời buông xuống hoành ở Tiếu Phong trên môi ngón tay. Rời đi trong ngáy mắt, hắn ẩn ẩn có loại không tha cảm giác. Tội, ta cảm thấy ngươi không nên như vậy chấp nhất. Bị tội như vậy ngăn trở sau, Tiếu Phong nhưng thật ra ngừng phía trước muốn lời nói, ngược lại muốn tận tình khuyên bảo khuyên bảo hắn cải tà quy chính. Đáng tiếc, rõ ràng hiệu quả cũng không phải thực hảo. Tội trên mặt tự dễ cười một chút ngay sau đó đối Tiếu Phong nói một câu nói, thành công rời đi nàng lực chú ý. Có muốn biết hay không ta trước kia là bộ dáng gì? Vì cái gì ở mặt thế chúng ta có thể biến thành một con có tư duy, có lý trí tăng thi? Tiếu Phong yên lặng vô ngữ, tuy rằng mặt ngoài trên mặt một bộ ta không muốn biết biểu tình, nhưng thực tế nàng là phi thường tò mò. Nàng chính là xem qua nguyên thương người. Trước nay cũng chưa ở trong sách nhìn đến có có thể độc lập tự hỏi tăng thi. Mặt thế trước sinh hoạt, ta hiện tại đã mau quên mất hơn phân nửa. Duy nhất có ấn tượng đó là vô tận màu trắng, cùng với bị thực nghiệm các loại dược vật thống khổ. Chật một mở miệng, tội sinh hoạt tựa hồ nhìn qua không thật là khéo cảm giác. Bên người đều là một ít cùng ta giống nhau tiếp thu dược vật thực nghiệm người, có nam có nữ, có già có trẻ, có bị dược vật trực tiếp độc chết, có lại là may mắn còn sống. Ta tự nhiên chính là trong đó một cái người may mắn, từ nhỏ đến lớn thực nghiệm chung đều may mắn còn sống, lúc sau trở thành bọn họ thực nghiệm hàng đầu người được chọn. Tội một câu nói nói đột nhiên tạm dừng xuống dưới, hắn một lần nữa tổ chức một chút chính mình ngôn ngữ, trên mặt thống khổ biểu tình biểu hiện hắn cũng không có quên mặt thế trước vẫn luôn bị thực nghiệm thống khổ. Thẳng đến có một ngày, tựa hồ ta chưa bao giờ bị dược vật sở xâm nhập thân thể khiến cho có được phòng thí nghiệm tối cao quyền chỉ huy lãnh đạo chú ý. Bọn họ quyết định giải phẫu ta tới tra xét rõ ràng rốt cuộc là bởi vì cái gì mới có thể không bị dược vật sở ảnh hưởng. Đương nhiên giải phẫu tự nhiên không có thành công. Ở cắt ra ta lồng ngực trước ra thì khi, phòng thí nghiệm mãnh liệt đông đưa đã cứu ta một mạng. Kỳ thật cũng hoàn toàn không tính đã cứu ta, bởi vì ở chấn động lúc sau ta liền biến thành tăng thi, một con có tư duy tăng thi, ra phòng thí nghiệm, ta nhìn đến đầy trời hồng quang, xinh đẹp giống máu tươi giống nhau mỹ lệ. Đó là thiên thạch rất xuống. Tội theo như lời quá vãng không khỏi quá mức với trầm trọng, đơn giản công đạo hắn vì cái gì sẽ biến thành tang thi sau. Trong giọng nói cũng không có giải thích những cái đó từ nhỏ liền vẫn luôn lấy hắn làm thực nghiệm nhân viên nghiên cứu nơi đi. hiển nhiên, lúc sau này đó nhân viên nghiên cứu kết cục cũng không tốt đẹp. Rời đi phòng thí nghiệm sau, cuộc đời của ta lại lần nữa quang minh lên. Bởi vì không có thống khổ thực nghiệm ở không có lúc nào là chờ đợi ta. Bên ngoài không khí đều là tự do. Chỉ là không biết vì sao, ta đột nhiên nhiều một nhân cách khác. Chính là ngươi sở nhận thức một cái khác ám Tiếu phong nghe xong tội kể ra, trong lòng thế nhưng đối hắn hứng khởi đồng tình. Đối với vẫn luôn ở vào bình phàm trong sinh hoạt nàng tới nói, nhiều nhất là xuyên qua đến mặt thế chung chuyện này là để cho nàng cảm giác ngạc nhiên. Trừ cái này ra, nàng sinh hoạt bình đạm như nước. Không có chút nào khúc chiết, cũng không có chút nào nguy hiểm. Sự tình đều đã qua đi, liền không cần lại tưởng nhiều như vậy. Người hiện tại đã tự do. Tội tao ngộ làm tiếu phong không khỏi liên tưởng đến, phía trước ở ưu thị bí mật phòng thí nghiệm chung cái kia nằm ở lạnh băng thiết trên giường tiểu nữ Hải, đồng dạng cũng là thực nghiệm người bị hại. Ở vừa lúc tuổi tác trung lại thống khổ rời đi thế giới này, mặc kệ mặt thế trước sau, loại này làm người phỉ nổ tổ chức khi nào đều sẽ tồn tại. Qua đi sẽ biến mất. chính là ta trên người ấn ký lại sẽ không tội khỏe miệng mạc danh hướng về phía trước gợi lên một bên về phía sau lui lại mấy bước hướng tiếu phong vén lên hăn áo trên lộ ra ngực thượng một đạo thật dài vết sẹo từ xương quai xanh đi xuống vẫn luôn kéo dài đến quần bên cạnh chỗ vết sẹo nhan sắc cám trầm vừa thấy liền biết là năm xưa vết thương cũ lúc này chỉnh tề nằm ở tội trên ngực như thế khủng bố vết sẹo làm tiếu phong trong lòng không khỏi càng là đồng tình tội quá vãng Vừa muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm, nàng đột nhiên nhìn đến tội trên người nơi nào đó có một khối đặc biệt quen thuộc cân ký. Tiếu phong cả kinh, vội vàng tiến lên tinh tế quan sát cái kia ấn ký. Đó là một cái đôi mắt đỏ như máu đánh dấu. Cái này ấn ký là tiếu phong phía trước ở ưu thị cái kia bị công phá tiểu căn cứ chung, ở đã biến thành tăng thi mập mạp trên người nhìn thấy quá, tuy rằng là phụ dung sớm nở tối tàn, liền xuất hiện ngắn ngủn trong nháy mắt. Nhưng lại làm Tiếu Phong ấn tượng khắc sâu. Đã từng nàng còn hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt, hiện giờ lại ở tội ngực trái thượng một lần nữa nhìn thấy nó. Giống nhau như lúc cấn ký, Hiển nhiên cũng không phải nàng hoa mắt. Đây là cái gì? Tiếu Phong có chút vội vàng hướng tội hỏi đến, nhìn chằm chằm này quỷ dị huyết mắt không cần thiết sau khi, thân thể thế nhưng khí huyết quay cuồng lợi hại. Chạy nhanh đem tầm mắt rời đi, Tiếu Phong trong thân thể dị biến mới dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Cái này huyết mắt đánh dấu. Nó là ta sở đái phòng thí nghiệm trung đại biểu ký hiệu, mỗi một cái bị thực nghiệm đối tượng đều sẽ bị đánh thượng cái này đánh dấu. Như vậy cái này huyết mắt đánh dấu có thể hay không tại thân thể thượng đột nhiên biến mất. Thậm chí còn sẽ chấp động. Có thể hay không chấp động đến ta không rõ ràng lắm, nhưng là biến mất ta hiểu biết tương đối nhiều. Bên người mỗi một có chết người, bọn họ trên người đôi mắt đánh dấu liền sẽ biến mất. Hơn nữa là tại thân thể độ ấm hoàn toàn sau khi biến mất mới có thể biến mất. Ngươi biết cái này phòng thí nghiệm tên danh hiệu sao? Ta hoài nghi nó là một cái xích tính tổ chức. Cái này tổ chức tên gọi thánh huyết, ta vĩnh viễn sẽ không quên này hai chữ. Tội nói giải thích một nửa thiếu phong nghi hoặc, xem ra nàng phía trước cũng không phải xem hoa mắt. Căn cứ mập mạp phòng trừng kia sẽ vừa mới biến thành tang thi không lâu, nhiệt độ cơ thể còn chưa biến mất. Chúng ta ở ưu thị một chỗ ngầm bí mật phòng thí nghiệm chung, phát hiện một đám chuyên môn nghiên cứu nhân loại cùng động vật tương kết hợp người biến chủng thực nghiệm, đang hỏi đến này sau lưng tổ chức khi manh mối lại đột nhiên gián đoạn. Lúc sau trở lại ngay từ đầu lừa gạt chúng ta căn cứ khi nhìn đến một tên béo trên người liền có cái này ấn ký. Tiếu phong kỹ càng tỉ mỉ hướng tội giải thích một chút chính mình vì cái gì nhìn thấy cái này đánh dấu sẽ như thế khiếp sợ. Nàng âm thầm hoài nghi cái này tổ chức cùng năm đó tội bị trở thành thực nghiệm thể phòng thí nghiệm cũng có không nhỏ liên lụy. Hơn nữa liền ở ta phát hiện cái này huyết mắt đánh dấu sau, nó liền biến mất không thấy. Lúc ấy còn tưởng rằng là ta chính mình hoa mắt, hiện tại xem ra cùng cầm tù ngươi phòng thí nghiệm chỉ sợ là cùng cái tổ chức sở thành lập. Nghe xong tiếu phong giải thích tội trên mặt biểu tình biến hóa liên tục, có loại khắc vào trong xương cốt ghen ghét ở một chút trồi lên tới. Đem hắn nguyên bản thành tu đáng yêu mặt nhuộm dần giữ tợn cùng bố. Hiển nhiên, ở phòng thí nghiệm trung sinh hoạt trải qua làm tội vĩnh viễn đều không thể quên. Nếu là thật sự, ta định làm cái này tổ chức vạn kiếp bất phục Nửa ngày sau, tội mới từ kẽ răng trung hung tợn bài trừ một câu. Trên mặt biểu tình ở vừa mới âm ngoan qua đi một lần nữa khôi phục bình thường, đối với tiếu phong nói một câu có việc đi trước. Ngay sau đó vội vàng biến mất ở nàng trước mặt. Tuy rằng kết quả là Tiếu Phong sở liệu tưởng như vậy làm tội đi rồi, hơn nữa vẫn là tự động đi. Chính là điểm này cũng không làm Tiếu Phong cảm thấy cao hứng, ngược lại là bởi vì biết này đó sốt ruột quá vãng mà nội tâm dối rắm không thôi. Nị mạ, hiện tại nhiều ra vài cái nguyên thư chúng căn bản liền để cũng chưa để qua nhân vật ở bên người nàng, này đến tuần cùng là tốt là xấu, nàng hiện tại cũng không biết. Duy nhất rõ ràng đó là bất luận chuyện xưa như thế nào phát triển. đại khái cốt chuyện như cũ còn sẽ tiếp tục phát triển tựa như định hảo trình tự máy móc tổng hội dựa theo ngay từ đầu giả thiết tốt trình tự đi mà tiếu phong cái này bị đột nhiên thả xuống tiến vào virus không biết có phải hay không có thể bóp méo cái này trình tự mấu chốt tội trước kia có bao nhiêu bi thảm trước không đề cập tới chỉ là lại xả suất huyết mắt tổ chức chuyện này làm tiếu phong cảm thấy mặt thế chúng không riêng gì tang thi yêu cầu bọn họ đề phòng cẩn thận mà ngay cả nhân loại cũng muốn cẩn thận đối đãi. Nhân tâm vĩnh viễn là khó nhất chắc đồ vật, hung chi này đó diệt sạch nhân tính tổ chức. Tổng cảm thấy từ mạ thế bùng nổ sau, nàng bên người liền không ngừng có các loại làm người chứng đau sự tình phát sinh. Khi nào mới là cái đầu A? Nay phiên cảm thán làm tiếu phong không cấm đem nghiên cứu phát minh tang thi vì rút sự tình càng là ở trong lòng tăng thêm vài phần phân lượng, nếu là đánh mất vi rút bị công phá. Như vậy cái này mà thế liền có thể bị lật đổ. Chỉ cần mọi người đều khôi phục bình thường, hoặc là có thể hoàn toàn ngăn chặn nhân loại biến thành tang thi khả năng tính. Như vậy một lần nữa biến trở về cái kia pháp chế xã hội cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Hết thể đều sẽ chậm rãi biến hảo, thẳng đến thay đổi cái này tràn ngập tang thi thế giới. Lúc sau lại là mấy ngày ở chung, ở tội hướng tiếu phong thẳng thắn chính mình quá vắng sau. Tiếu phong ban đầu đối hắn sở kiềm giữ thái độ cũng đã xảy ra không nhỏ thay đổi. Ít nhất sẽ không ở đối mặt hắn thời điểm, chán ghét cảm xúc không có phía trước như vậy mãnh liệt. Có như vậy một cái quá vãng người ở đột nhiên có được lực lượng cường đại sau, cho dù là hủy diệt địa cầu đều là có khả năng. Tiếu phong ở cùng tội ở chung thời điểm, không có tái kiến quá cái kêu hoạt bát ám. Tựa hồ tội một người khác cách, ám lên sân khấu đại đại giảm bất đến tiếp cận với vô số lần. Cũng liền tỏ vẻ tội đối thân thể quyền khống chế muốn so ám muốn lớn hơn rất nhiều Mà hai người quan hệ dần dần hòa hoãn sau một ngày nào đó Ở hai người chính khí thế ngất trời đối căn cứ một chỗ địa phương tiến hành đo lường thời điểm Mất tích vài thiên an dục nôn rốt cuộc xuất hiện Chỉ là một lần nữa xuất hiện hắn bên người thế Nhưng đứng một cái tiếu phong nhìn hận không thể muốn một quyền sốc đảo nàng người Hoa tuyết đan thế nhưng đi theo an dục nôn xuất hiện ở cái này trong căn cứ Dị thương cảm thấy trứng đau tiếu phong hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái an Dục luôn sau, lại đem tầm mắt gắt gao mà nhìn thẳng ra vẻ vô tội hoa tuyết đan, kia phảng phất muốn hóa thành thực chất ánh mắt như là ở một đao một đao thổi mạnh hoa tuyết đan ra thịt. Nữ nhân này thế nhưng còn dám xuất hiện ở nàng trước mặt. Liền không lo lắng sẽ bị nàng một đao cấp chém chết sao. Hơn nữa đi theo an Dục ngôn trở về xem như chuyện gì xảy ra, nàng một không chú ý hạ liền trực tiếp mang về căn cứ. Thiếu Phong, lại gặp mặt. Lần này ta đại biểu cho thành phố B căn cứ lại đây hướng các ngươi Vân An, hy vọng về sau hai cái căn cứ có thể hảo hảo hợp tác phát triển. Hợp tác chưa nói tới, các ngươi thành phố B căn cứ như thế nào sẽ coi trọng chúng ta cái này vừa mới phát triển tiểu căn cứ. Cái này sao? Hoa tuyết đan thẹn thùng cười, ngay sau đó quay đầu liếc mắt một cái an Dục luôn mặt. Trong miệng không nói xong nói theo nàng động tác đã rõ ràng biểu đạt rõ ràng. Nàng vì cái gì sẽ đến cái này vừa mới dựng lên còn không có mấy ngày tiểu căn cứ nguyên nhân. Đều ra ở an dục nôn trên người. Không cần nói cho ta, là an dục nôn tìm người tới. Tiếu phong cố ý bỏ qua rớt hoa tuyết đan động tác, ngược lại từng câu từng chữ hỏi ra chính mình vấn đề. Muốn thật là an dục nôn người này. Nàng một hai phải chém chết hắn. Ta lần này lại đây, chủ yếu là bởi vì muốn cùng căn cứ này liên hôn. Hoa tuyết Đan cũng không có trả lời tiếu phong vấn đề, mà là trực tiếp tung ra một cái đại hình bom ra tới, tặc tiếu phong tức khắc liền ốc. Liên hôn. Mà lúc này đứng ở tiếu phong bên cạnh tội lại như là minh bạch cái gì, nhìn về phía an Dục nôn ánh mắt mang theo một chút khinh thường. Hán tựa hồ minh bạch cái gì? Chính là ngươi suy nghĩ cái kia liên hôn. Ta đem cùng các ngươi căn cứ chung quan trọng nhất người kết hôn, duy trì hai cái căn cứ chi gian hữu hảo hòa bình. Đi nỉ mạ hữu hảo, đi nỉ mạ hòa bình. Tiếu Phong quay đầu đem ánh mắt phóng tới An Dục nôn trên người, muốn từ hắn trong miệng được đến chân chính đáp án. An Dục nôn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hoa tuyết đan, đối với Tiếu Phong mở miệng nói. Hai cái căn cứ liên hôn có thể trợ giúp căn cứ nhanh chóng phát triển lên, mà. Lời còn chưa dứt, từ căn cứ đại môn chỗ truyền đến từng trận trói thai tiếng cảnh báo. An Dục nôn nói bị này đột nhiên nhớ tới tiếng cảnh báo đánh gây. nhưng xem an dục ngôn biểu tình rõ ràng là không nghĩ quản những việc này hắn muốn đem chính mình nói cấp nói xong nếu không lấy tiếu phong tâm tư lại lên tưởng đông tường tây chỉ là thời gian cũng không có cho hắn nói chuyện cơ hội ở tiếng cảnh báo vang lên không đến mười mấy giây sau thật lớn tiếng nổ mạnh từ căn cứ đại môn chỗ truyền đến mơ hồ gian có thể nghe được đại đàn tang thi tiếng giống giận an dục ngôn sắc mặt lạnh lùng quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở tiếu phong bên cạnh tội cái này chướng Hắn nhớ kỹ. Lúc này không khỏi an dục nôn lại từ tại chỗ lưu lại, ném xuống một chúng sau, hắn xoay người hướng tới căn cứ đại môn phương hướng vọt qua đi. Ở an dục nôn biến mất tại chỗ sau, Tiếu Phong khỏe miệng không khỏi tự rêu cười một chút. Bởi vì có thể trợ giúp căn cứ nhanh chóng phát triển là có thể liên hôn sao. Này thật là làm người cảm thấy chứng đau. Tôi ở bên cạnh nhìn Tiếu Phong khổ sở bộ dáng, trong lòng rất là hữu hẫng. vì thế vẫn luôn giấu ở ý nghĩ trong lòng thừa dịp lúc này biến tướng nói ra. Tiếu Phong, chúng ta đi thôi. Đi. Không sai, đi thôi. Rời đi nơi này, rời đi căn cứ này. Tội một phen lời nói vì Tiếu Phong mở ra một phiến có thể lựa chọn đại môn, nếu an dục nôn vì căn cứ phát triển liền có thể cùng hoa tuyết đan liên hôn như vậy nàng lưu lại nơi này còn có cái gì tác dụng? Không bằng rời đi nơi này, mang theo Tiếu Diệu cùng nhau. Tiếu phong tâm tư xoay lại chuyển sau, cuối cùng xác định xuống dưới, An Dục Nôn nói ý tứ đã biểu đạt thập phần rõ ràng. Nàng hiện tại liền phải đi tìm Tiếu Diệu cùng rời đi cái này phá căn cứ. Mệt nàng phía trước còn tính toán đem căn cứ này làm nàng về sau ra, ở cùng hoa tuyết đan liên hôn sau căn cứ làm nàng cảm thấy ghê tởm. Bất quá rời đi khi hẳn là cấp hoa tuyết đan một cái lợi hại nhìn một cái, tiêu nàng luôn là đưa tới cửa tới độc hại hai mắt của mình. Tiếu phong ở thu thập cái kia cử mạng thi thể khi không thiếu lưu lại nó nọc độc, kia có thể đem to lớn cóc ghẻ đều có thể hòa tan thành thủy nọc độc nói vậy liền tính không thể làm hoa tuyết đan rời đi thế giới này, cũng phải nhường nàng nếm điểm đau khổ. Nhiều như vậy nọc độc bắt qua đi, thế nào cũng phải hủy dung không thể. Đến nỗi có thể hay không khôi phục lại, ở nàng đi rồi lúc sau cũng trở nên không hề quan trọng. Liền cách hướng nàng, đồng thời cũng cách hướng an dục luôn. Mà hoa tuyết đan ở thấy Tiếu Phong đúng như tội theo như lời phải rời khỏi căn cứ, nàng trên mặt che kín trào phúng tươi cười, như là một cái nữ chủ nhân ở xua đổi người hầu diêu võ dương ai. Bất quá loại vẻ mặt này cũng liền gần duy trì một hồi, đã bị Tiếu Phong ném ra nọc độc căn mòn, che lại mặt kêu rền không thôi. thảm thiết tiếng kêu làm Tiếu Phong thân thể đều một run run, thầm nghĩ chính mình có phải hay không quá mức với ngon độc. Không có lại tưởng quá nhiều. Tiếu Phong hướng về Tiếu Diệu nơi văn phòng chung đi đến. Ở vào phòng sau, Tiếu Phong lại thấy đến Tiếu Diệu ghé vào ghế trên ngủ say không tỉnh. Vừa muốn tiến lên muốn đánh thức hắn thời điểm, lại mẫn cảm nhận thấy được Tiếu Diệu chung quanh không khí đều nhiệt không ngừng mấy độ bộ dáng. Lại đem tay Phong tới hắn trên chán, Tiếu Phong xác định ý nghĩ của chính mình. Tiếu Diệu thế nhưng đổi ở cái này thời gian tiến dai. Tiếu Phong nhìn thoáng qua Tiếu Diệu ngủ say khuôn mặt nhỏ. trong lòng quyết định rời đi ý tưởng như cũ bất biến. Nàng không biết Tiếu Diệu ở tỉnh lại sau không có phát hiện chính mình là bộ dáng gì biểu tình, nàng chỉ biết Tiếu Diệu hiện tại không thể di động. Mang theo hôn mê Tiếu Diệu rời đi căn cứ, Tiếu Phong vô pháp bảo đảm hắn an toàn. Đem ngón tay Thượng Hồng hoàn xả xuống dưới, nàng cấp Tiếu Diệu mang theo đi lên. Tiếu Phong phải rời khỏi nơi này. Chờ thực lực cường đại sau, nàng còn sẽ trở về. Trở về nhìn xem. Có thể cùng nữ chủ hoa tuyết đan liên hôn căn cứ sẽ có cái gì tốt phát triển. Bên cạnh tội đang xem đến Tiếu Phong rời đi căn cứ ý tưởng cũng không có thay đổi thời điểm, rõ ràng cao hứng cực kỳ. Chờ đợi cùng Tiếu Phong cùng nhau rời đi căn cứ. Chính là Tội, ta muốn làm ơn ngươi một việc. Đại ở chỗ này giúp ta bảo hộ Tiếu Diệu, không có gì nhưng nhiều lời, ta yêu cầu ngươi bảo đảm. Tiếu Phong mở miệng đánh vỡ tội muốn cùng nàng cùng rời đi ý niệm. ở còn tưởng tranh thủ một chút, thời điểm đã bị Tiếu Phong nhìn thấy, trực tiếp ngăn chặn hắn muốn lời nói. Vì tránh cho vắn nhất, lưu tội ở chỗ này bảo hộ hắn, càng làm cho Tiếu Phong an tâm. Hơn nữa, Tiếu Phong cũng không muốn cho tội cùng nàng cùng rời đi. "Ở Tiếu Diệu tỉnh về sau, còn hy vọng ngươi hướng hắn giải thích này hết thảy. Ta cũng không phải muốn vĩnh viễn rời đi, làm Tiếu Diệu không cần vội vã tìm kiếm ta, nói cho hắn, ta sẽ trở về." Nói xong câu đó, Tiếu Phong Nhìn tội ánh mắt nghiêm túc, làm hắn không tự giác gật gật đầu. Được đến tội đáp ứng sau, tiếu phong mới cúi đầu ở tiếu rượu cái chán nhẹ nhàng một hôn. Chỉ là, ở tiếu phong một chân sắp sửa bán ra cái này cửa phòng thời điểm. Nàng do dự, làm tiếu rượu chính mình một người đãi ở trong căn cứ, vẫn là ở hoa tuyết Đan cũng đồng thời tồn tại căn cứ chung. Cái này làm cho tiếu phong luôn có loại sẽ có không sự tình tốt phát sinh dự cảm, mà làm ơn tội. Nếu là cái kia không phụ trách nhiệm ám xuất hiện làm sao bây giờ? Tự hỏi luôn mãi, Tiếu Phong ném xuống phía trước ý tưởng. Chẳng sợ Tiếu Diệu đi theo chính mình lại như thế nào nguy hiểm, cũng không thể làm hắn ở căn cứ chung một người hôn mê. Xin miễn tội hỗ trợ, cũng làm hắn lưu tại tại chỗ. Mặt thế Tăng Thi Vi rút nghiên cứu còn cần tội. Tuy rằng An Dục luôn muốn cùng Hoa Tuyết Đan liên hôn sự tình làm Tiếu Phong tức điên. Chính là nếu là thật muốn từ thế giới này tuyển ra một cái khả năng phá giải tang thi vi giúp người, người kia phi an dục ngôn không thể. Vì sớm ngày khôi phục này biến thái thế giới, tội cần thiết lưu lại nơi này. Lúc sau Tiếu Phong bế lên hôn mê Tiếu Diệu lập tức ra đại môn, hướng tới căn cứ một chỗ tưởng vây chạy qua đi. Thằng đến Tiếu Phong ở đánh vỡ căn cứ tưởng vây sau, nàng rời đi căn cứ. thứ đây, nàng liền muốn một lần nữa trở lại trước kia trạng thái. Đi theo Tiếu Diệu cùng nhau tại đây mà thế chung sinh hoạt. Rời đi An ra căn cứ, Tiếu Phong lấy ra một trương bản đồ. Ở mặt trên đánh dấu tốt một đám địa phương sau, Tiếu Phong quyết định nàng vẫn là muốn đi N thị thiết huyết căn cứ. Ở phía trước bị An Dục nôn từ thiết huyết căn cứ chung bắt được đến sau, Tiếu Phong còn chưa thế nào ở thiết huyết căn cứ chung đãi quá mấy ngày. Mà cái này lộ tuyến cũng là gần nhất, an toàn nhất. Tuy rằng nàng dị năng đã thất giai, Nhưng là cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại địa phương, lại còn có có tiếu rượu yêu cầu nàng chiêu cố. Cho nên nàng phải cẩn thận, cẩn thận. Từ một cái tương đối tới nói an ổn hoàn cảnh thay đổi đến một cái nguy hiểm địa phương, tiếu phong tuyệt đối là không sáng suốt. Chính là cái này không sáng suốt đều không phải là là đột phát kỳ tưởng tùy hứng. Nàng muốn bằng nương lực lượng của chính mình không riêng phải bảo vệ hảo tiếu rượu, còn muốn tại đây mặt thế trung hoàn hảo sống sót. Mà lúc này nhìn lại di vãng, điều này đây nhỏ yếu vô năng hình tượng hiện ra ở mọi người trước mắt bộ dáng, làm Tiếu Phong cảm thấy chính mình thật sự là quá vô năng. Giống như là một con bị quyển dưỡng chim hoàng yến, đang lẩn trốn thoát lồng sắt sau ngược lại sẽ bị đói chết. Nàng tuyệt đối sẽ không thay đổi thành bị đói chết chim hoàng yến. Tiếu Phong trong lòng kiên định quyết định muốn bắt đầu tôi luyện chính mình, nàng muốn thoát khỏi trước kia yếu đuối vô năng. Mà lần này rời đi căn cứ. Rời đi an dục nôn bên người hiển nhiên chính là một cái chứng minh chính mình cơ hội tốt. Đến nỗi cái kia muốn cùng hoa tuyết đan liên hôn an dụng nôn. Chờ nàng cường đại sau, sẽ làm hắn hối hận. Hối hận lựa chọn cùng hoa tuyết đan liên hôn. Lộ tuyến nếu đã xác định, tiếu phong từ không gian chung lấy ra ô tô, đem thiếu rượu cẩn thận phóng tới ghế phụ vị trí cũng cho hắn cột kỹ đai an toàn sau, chuẩn bị hướng rộng lớn đường cái thượng hướng về nàng mục tiêu mà khai đi. May mắn nàng còn có một cái phương tiện không gian tồn tại. Có thể khỏi bị mạt thế sau cơ khát cùng với mang theo vật phẩm tiện lợi. Hiện tại đã là mạt thế buông xuống thứ 7 tháng, lương thực đại lượng khan hiếm đã nghiêm trọng tới rồi một cái cực điểm. Điểm này ở an dục ngôn thành lập căn cứ thời điểm đặc biệt rõ ràng. Đồ ăn khan hiếm so bất luận cái gì vật tư đều phải tới nghiêm trọng. Nhớ tới cái này, Tiếu Phong nhớ tới nàng còn lưu tại căn cứ trung kia một số lớn vật tư. Sớm biết rằng, nàng liền một lần nữa đem này đó lương thực trang đã trở lại. Một chút đều không cho An Dục ngôn lưu. Bất quá, hiện tại cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Tiếu phong đều đã xử ra An gia căn cứ phạm vi, chính hướng về vọng không thấy con đường phía trước đường cái thượng cao tốc chạy. Khoảng cách rời đi An ra căn cứ đã hai ngày, tiếu phong lái xe ở rộng lớn đường cái thượng bay nhanh chạy. Bởi vì vị trí tương đối hẻo lánh, rời xa thành thị, cho nên đường cái trên không lắc lư cái gì đều không có cái này làm cho tiếu phong có thể không cần cố kỵ trên đường khả năng sẽ xuất hiện chướng ngại vật do đó nhanh chóng lái xe tiếu phong một bên không chế được tay lái một bên thần sắc lo lắng nhìn vài lần như cũ lâm vào ngủ say chung tiếu rượu hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cả người giống như từ trong nước mới vừa vớt ra tới giống nhau bị mồ hôi tầm ướp nho nhỏ cuộn tròn đang ngồi ghế chung đốt ngón tay nắm chặt trắng bệnh lần này Tuấn giai So dĩ vãng nào một lần đều phải tới hung ác. Tiếu rượu dị năng sắp lên phía cửu dai, một chút là dị năng càng cao, sở mang đến tác dụng phụ liền càng thêm nghiêm trọng, làm cho tiếu rượu hiện tại như thế thống khổ. Còn như vậy đi xuống khẳng định không được. Tiếu Phong đột nhiên dừng lại xe, từ không gian chúng lấy ra mười mấy băng bao đặt ở tiếu rượu bên người, đem những cái đó bị hắn thân thể cực nóng sở hòa tan thành thủy băng bao thay đổi rớt. Cứ việc này đó thi thố hiệu quả cực kỳ bẽ nhỏ. nhưng là có thể làm tiếu rượu dễ chịu một ít cũng là tốt tiếu phong ở thay đổi song băng bao sau tiếp tục lái xe về phía trước hiện tại nàng muốn tìm kiếm một cái an toàn địa phương đình túc chờ đến tiếu rượu tấn dai thành công sau khi tỉnh dậy lại xuất phát phía trước chính là muốn tìm kiếm một chỗ làm tạm thời nơi cư trú lại đều bị từng bảy tang thi cấp quấy dày đem các tang thi đều giết chết ngược lại ô huế nguyên bản chuẩn bị ngủ lại địa phương rơi vào đường cùng đành phải tiếp tục tìm kiếm. Cũng may, thiếu phong vận khí vẫn là cực hảo. đang xem đến một cái bề ngoài còn tính sạch sẽ nông ra tiểu viện sau, nàng dừng lại xe. Nơi này hoàn cảnh có thể tính thượng là hoang tàn vắng vẻ, ở mặt thế phía trước có lẽ còn không bị mọi người sở thích, nhưng hiện tại lại là cầu còn không được cư trú hoàn cảnh, bởi vì không có bao nhiêu người nói, liền đại biểu cho không có nhiều ít tang thi. vậy có thể khỏi bị thời khắc bị tang thi tập kích sợ hãi. Rốt cuộc ăn ngủ ngoài trời dã ngoại không thể so ở căn cứ chung muốn tới an toàn Thật cẩn thận đem tiếu rượu từ ghế phụ thượng ôm xuống dưới Tiếu phong bị trên người hắn cực nóng năng cả kinh Ngay sau đó chạy nhanh ôm tiếu rượu vào tiểu viện trong đó một gian trong phòng Nhanh chóng từ không gian chung lấy ra giường đặt ở trong phòng Tiếu phong đem tiếu rượu đặt ở trên giường sau Lại lần nữa lấy ra mấy chục cái băng bao đặt ở tiếu rượu bốn phía Phô suốt một mạng giường Băng bao sở tản mát ra lạnh leo ở nhà ở chung nhanh chóng tràn ngập mở ra, tức khắc toàn bộ trong phòng giống hệt trời đông giá rét. Tiếu phong không có để ý rét lạnh mang cho nàng ra thịt đau đớn cảm, trên mặt nàng mang theo lo lắng tiến lên khẽ vớt tiếu rượu cái chán. Đang sờ đến như cũ nóng bỏng sau, nàng bắt đầu có chút không biết làm sao. Như vậy cao độ ấm. Tiếu phong hiện tại liền hận chính mình không phải băng dị năng, nếu không là có thể đem toàn bộ phòng đều tràn ngập khối băng. Như vậy cũng có thể rơi chậm lại một chút tiếu rượu suốt cao. Tiếu rượu tuy rằng thân thể nóng bỏng lợi hại, nhưng là hắn trên mặt lại là một dạ đến già duy trì mặt vô biểu tình. Cái này làm cho tiếu phong đoán không được nhà mình nhi tử hiện tại rốt cuộc ra sao. Rõ ràng thân thể đã đau đớn không được, nhưng tiếu rượu biểu tình lại hoàn toàn nhìn không ra hắn ở trải qua như thế nào thống khổ. Liên ở tiếu rượu hôn mê, tiếu phong suốt ruột thời điểm. Phòng nhỏ ngoại đột nhiên nhiều một ít chiếc xe động cơ phát động mà sinh ra thanh âm đang ở từng bước tiếp cận. Theo động cơ thanh âm đình chỉ, ở ý tiếng người cũng tùy theo mà đến. Lúc này, Tiếu Phong nơi phòng bên ngoài truyền đến người tiếng bước chân hướng về bên này nhanh chóng đi tới. thiếu Phong cảnh giác nhìn chằm chằm đại môn, đề phòng người tới. Hy vọng chỉ là lại đây đình túc một đêm, đừng tới tìm phiền toái Nếu không, nàng thất dai dị năng cũng không phải xem thường. Chỉ tiếp. Người tới tựa hồ cũng không phải phi thường hiền lành. Chỉ thấy Tiếu Phong nơi phòng môn bị một cổ mạnh mẽ đá văng, ánh vào nàng mỹ mắt chính là một đôi cụ nát, dơ bẩn nhìn không ra nguyên lai nhan sắc dày ngừng ở cửa. Tiếu Phong hiếp hiếp mắt gắt gao nhìn chằm chằm hướng cửa vị trí, muốn nhìn xem đến tổn cùng là người phương nào. Hôm nay chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai lại tiếp tục lên đường. Phát ra tiếng người hiển nhiên là đứng ở cửa ăn mặc cặp kia cũ nát dày người. Hắn đang nói xong những lời này sau mới đi vào trong phòng. Đương nhìn đến vẻ mặt phòng bị tiếu phong khi, hắn sững sốt. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới bên trong có người. Đá môn nam nhân không có cùng hắn thô lỗ động tác xứng đôi mặt, không giống như là tiếu phong suy nghĩ cái loại này vẻ mặt dâu tháo hán, ngược lại là một cái mang mắt kính gầy yếu thanh niên đối với nàng hào hoa phong nhã mở miệng. Như vậy diễn xuất, làm tiếu phong có loại nói không nên lời chán ghét cảm. Này gian trong phòng đã có người ở, thỉnh các ngươi đi khác phòng đi. Tiếu phong lại không có tưởng cùng tên này, nam tử ngồi xuống hảo hảo tâm sự ý tưởng, nàng đối với mắt kính nam không khách khí nói doanh người nói. Mắt kính nam nghe được tiếu phong như thế rõ ràng đuổi người nói cũng không giận, chỉ là bí ẩn nhìn quét liếc mắt một cái. Trên giường nằm đang đứng ở hôn mê chung tiếu rượu sau, mới lệ phép cùng tiếu phong từ biệt. Tiễn đi không thỉnh tự đến khách nhân sau. Bên ngoài liền bắt đầu truyền đến một tảng lớn nữ nhân vui cười đùa dỡ thanh âm, không ngừng độc hại nàng lỗ thai. Mới tới này băng nhân, nữ nhân thật nhiều. Cứ việc tò mò bên ngoài người, nhưng Tiếu Phong cũng không chuẩn bị đi ra ngoài chuyển động một vòng. Hiện tại Tiếu Diệu hôn mê bất tỉnh, nàng phải hảo hảo bồi ở nhi tử bên người. Ban đêm thực mau buông xuống, Tiếu Phong trừ bỏ một ít sinh lý nhu cầu tiến trong không gian giải quyết ngoại, an trụ đều ở trong phòng, một tấc cũng không rời. Nguyên bản chỉ có bọn họ mẫu tử hai người thời điểm, chỉ cần cảnh giới có hay không tang thi hoặc là biến dị động vật tập kích, nhưng hiện tại lại muốn liên quan cùng nhau để phòng bên ngoài đột nhiên xuất hiện đám người. Cũng may bọn họ chỉ là ở một đêm liền rời đi. Liên ở tiếu phong mơ màng sắp ngủ thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Bất thình lình tiếng vang sợ tới mức tiếu phong một giật mình, tức khắc đem sở hữu buồn ngủ tất cả đều dọa trở về, đã chế thế này. Là ai ở gõ cửa? Chứ bỏ buổi chiều tới một nhóm người. Tiếu Phong trong lòng không sai biệt lắm có phổ, biết bên ngoài gõ cửa người là ai, nhưng là nàng không nghĩ mở cửa. Tuy ý tiếng đập cửa tiếp tục, nàng quyền cho là cho chính mình nâng cao tinh thần. Ngoài cửa người hiển nhiên cũng không có bám giết không tha tinh thần, ở gõ hơn 10 phút sau thấy Tiếu Phong cũng không có muốn mở cửa ý tứ, đảo cũng thức thời đi rồi. Nị đại buổi tối một người nam nhân gõ một nữ nhân môn. Đương nàng là ngốc sao, mới có thể cấp một cái xa lạ nam nhân mở cửa. Tiếu phong cầm khăn lông xoa xoa tiếu rượu trên mặt mồ hôi lạnh, nội tâm vô ngự nghĩ. Ngày hôm sau sáng sớm, tối hôm qua tiếu phong ngắn ngủi gần ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, đã bị đồng hồ báo thức đánh thức. Nàng xoa xoa mệt mỏi mặt, ngay sau đó hung hăng chụp hai hạ, đem chính mình đủ rũ chụp đi. Tuy rằng phía trước hai ngày lên đường thời gian làm nàng mệt nhọc không thôi. Nhưng là hiện tại phi thường thời kỳ đảo cũng muốn gian khổ ứng đối sao. Tiếu Phong cho chính mình cổ vũ, chờ nhi tử tỉnh, kiểu giai dị năng có thể cho nàng đi ngang, đến lúc đó còn sợ gì. Ngày hôm qua nghe cái kia mắt kính nam nói hôm nay liền đi, cũng không biết nhiều ngày đi. Tiếu Phong có chút nhàm chán xử cầm chờ đợi bên ngoài dịu rít tiếng người biến mất, đến lúc đó liền sẽ chỉ còn lại có nàng cùng Tiếu rượu hai người an tĩnh đợi. Nếu là... tiếu rượu có thể mau một ít thanh tỉnh thì tốt rồi tiếu phong bức thiết hy vọng bên ngoài đám người sớm ngày lên đường độc lưu nàng cùng nhi tử ở chỗ này thanh tịnh đợi liền hảo chỉ là khi thời gian đều tới rồi buổi chiều ngoài phòng tiếng người còn không có biến mất tiếu phong kiềm chế chính mình lòng hiếu kỷ nàng mới sẽ không đi ra ngoài đâu lúc này phòng môn lại bị gõ văng lên tiếu phong nghĩ nghĩ đứng lên mở ra môn ngoài cửa quả nhiên là ngày hôm qua cái kia đá môn mắt tính nam hôm nay sở xuyên y phục rõ ràng chính thức thật nhiều dưới chân cặp kia cũ nát giày cũng bị hắn đổi thành một đôi nửa tân giày thể thao hắn đẩy đẩy gọng kính đối với tiếu phong cười ôn nhu có chuyện gì sao bởi vì chúng ta tiểu đội một ít nguyên nhân chúng ta muốn ở chỗ này nhiều nghỉ ngơi mấy ngày nếu là cho ngươi tạo thành bối rối còn thỉnh nhiều hơn đảm đương một ít không có việc gì nơi này cũng không phải nhà ta Các ngươi có thể tùy ý. Mắt kính nam đang nghe đến tiếu phong những lời này sau, hắn có chút cố ý ho khan một tiếng, ngay sau đó nói. Chúng ta ở bên ngoài chuẩn bị một ít cơm canh, ngươi muốn cùng nhau ra tới ăn sao. Tương phùng tức là có duyên, hiện tại đuổi kịp cái này mà thế đảo cũng không có gì nhưng so đo, cho nên ngươi không cần băn khoăn quá nhiều. Cứ việc mắt kính nam một bộ người hiền lành bộ dáng nói này phiên làm tiếu phong miễn phí cỏ đồ ăn nói. Nhưng điểm này cũng không làm Tiếu Phong động tâm. Đa tạ hảo ý của ngươi, ta muốn ở chỗ này bồi ta nhi tử. Tiến đi vẻ mặt treo ngươi thế nhưng không ăn miễn phí đồ ăn. Nay thật là quá ngốc tiếp nối biểu tình mắt kính nam, Tiếu Phong ở đóng cửa lại sau khinh thường cười nhạo một tiếng. Đến tột cùng là anh ngốc. Tới rồi mà thế ngược lại là cái gì đều phải so đo. Tiếu Phong ở gặp được lương thực thiếu, có thể vì sinh tồn mà ăn thịt người thịt thôn chẳng khi, nàng liền minh bạch. Mặt thế chung cái gì đều phải so đo. Mắt kính nam theo như lời nói, không biết có phải hay không bởi vì không có trải qua quá nhiều, thế nhưng có loại thiên chân ngu đần. Bất quá, nàng cũng còn trẻ a. Như thế nào như bây giờ một bức ông cụ non bộ dáng, tiếu phong hung hăng chụp một chút chính mình gương mặt, nỗ lực muốn tìm về vừa mới xuyên qua đến thế giới này khi thiên chân thiếu nữ bộ dáng. Đáng tiếc, thời gian trôi đi quá nhanh, mà nàng cũng trải qua quá nhiều. Hết thể đều hồi không được từ trước, tựa như nàng hiện tại vị trí cái này biến thái tăng thi thế giới, chẳng lẽ có thể bởi vì nàng một cái ý tưởng liền lập tức trở lại không có tăng thi, mọi người như cũ giữ lại mặt ngoài khách sáo thế giới sao? Hiển nhiên, không thể. Không có không lại nghĩ nhiều mắt kính nam sự, Tiếu Phong quay đầu nhìn về phía như cũ ngủ say chung Tiếu rượu, ánh mắt lộ ra từ ái. Mặc kệ cái này mắt kính nam rốt cuộc là như thế nào một người? Đối nàng có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích, đều không quan trọng. Hiện tại chỉ có tiếu rượu mới là quan trọng nhất. Ngoài phòng, mắt kính nam ở mới vừa một thoát ly tiếu phong tầm mắt, trên mặt treo tươi cười liền dần dần tiêu đi xuống, chờ đến mặt vô biểu tình thời điểm hắn quay đầu lại lãnh đạo nhìn thoáng qua tiếu phong mẫu tử hai người cư trú phong úc ngay sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Hắn coi trọng, còn không có ai có thể chạy thoát rớt. Tiếu phong đi theo nhà mình nhi tử ở trong phòng lại nghỉ ngơi hai ngày thời gian, nhưng mà tiếu rượu lại như cũ không có nửa điểm chuyển tình dấu hiệu. Mà thông qua hai ngày này thỉnh thoảng cùng bên ngoài cái kia tiểu đội chung tiếp xúc, tiếu phong cũng biết mắt kính nam tên đầy đủ. Mắt kính nam tên gọi viên tử dân, đồng thời hắn cũng là cái này tiểu đội chung dẫn đầu nhân vật. Mà ngày đó vọt vào tiếu phong nơi phòng cũng là vì cấp tiểu đội thành viên tìm kiếm rừng chân địa phương. Điểm này tại đây hai ngày ở chung bên trong đã không biết bao nhiêu lần bị viên tử dân treo ở ngoài miệng hướng Tiếu Phong làm sáng tỏ. Chỉ là Tiếu Phong cũng không như thế nào để ý mà thôi, rốt cuộc này cùng nàng lại không có gì quan hệ. Ở không có ra khỏi phòng phía trước, Tiếu Phong cho rằng nhiều lắm cái này tiểu đội trung nữ tính đội viên tương đối nhiều, chính là đương nàng bán ra phía sau cửa nhìn đến. Không sai biệt lắm thuần một sắc, tất cả đều là nữ nhân, còn đều là xinh đẹp. Sạch sẽ nữ nhân, này ở mạ thế chung chính là cực kỳ hiếm thấy. Mà thông qua một ít tiếp xúc, này đó nữ nhân đều là người thường, chỉ có một hai cái có cấp thấp dị năng. Như vậy kỳ ba đội ngũ ở mạ thế chung chính là phi thường hiếm thấy, cũng may trừ bỏ này một đoàn lũng nỉu nữ nhân ngoại vẫn là có mấy cái nhưng kham trọng dụng sức chiến đấu. Đội ngũ chung trừ bỏ dẫn đầu viên tử dân ngoại, còn có sáu cái bên ngoài hung ác. dị năng đạt tới lục giai dị năng giả đảm đương tiểu đội trung hộ vệ chủ lực khoảng cách tiếu diệu hôn mê thời gian đã qua đi 4 ngày tiếu phong còn nhớ rõ tiếu diệu thượng một lần tấn giai hôn mê cũng mới bất quá 5 sáu thiên thời gian lần này tấn giai thời gian không khỏi quá dài tiếu phong tình nguyện tiếu diệu dị năng không cần như vậy cao cấp như vậy liền có thể không cần chịu đựng nhiều như vậy thống khổ chờ đợi thời gian luôn là dài dòng Mà bên ngoài tiểu đội chung người tại đây hai ngày chung đã không dưới mấy mươi lần ở tiếu phong trước mặt lắc lư. Đại đa số người còn hào thuyết, chỉ là nhìn đến tiếu phong diễm lệ bên ngoài giật mình một chút. Trong đó lại có một cái kêu lý khi đào nữ nhân, năm lần bảy lượt hướng tiếu phong khiêu khích, làm nàng có điểm dở khóc dở cười. Nữ nhân này là cái người thường, tướng mạo ở tiểu đội bên trong cư cầm đầu vị. Loại này hấu trí hành vi cũng không có bị tiếu phong xem ở trong mắt. Một là nàng cũng không thường ra cửa cùng bên ngoài tiểu đội có quá nhiều tiếp xúc, nhị này đây nàng năng lực giết chết nữ nhân này quả thực chính là một dây sự tình, đều làm nàng mất đi chọc gẹo hứng thú. Hiện tại hàng đầu mục đích vẫn là chiếu cố hảo nàng bảo bối nhi tử, mới là nhất quan trọng. Ôm loại này ý tưởng Tiếu Phong nghĩ bên ngoài tiểu đội nhiều lắm nghỉ ngơi mấy ngày liền đi rồi. Chính là, làm Tiếu Phong không nghĩ tới chính là, bên ngoài tiểu đội thẳng đến hôm nay, đều không có nửa điểm xuất phát ý tứ. Đây là chuẩn bị theo chân bọn họ mẫu tử cùng nhau đi sao. Loại này rằng có hiện tượng cũng không có duy trì lâu lắm, một cái đột phát sự kiện không có bất luận cái gì dự triệu liền bao phủ nông ra tiểu viện. Một đoàn mắt mạo hồng quang biến dị lao thử phát ra cực đại tiếng vang, vây quanh tiểu viện chung quanh, chậm rãi co rút lại vòng dây. xem này bộ dáng tửa hồ là muốn đem trong tiểu viện người trở thành bọn họ bụng bữa ăn ngon. Biến dị lao thử lệnh người lỗ thai tê dại tiếng nghiến răng không ngừng vang lên, cái này làm cho còn ở trong phòng chiếu cố nhi tử tiếu phong nghe được đều là cực kỳ khó chịu, càng miễn bàn ở bên ngoài chuẩn bị chiến đấu tiểu đội nhân viên. Cũng may tiểu đội trung kia mấy cái lục giai tráng hắn cũng không phải ăn cơm trắng, ở quá ngắn thời gian nội liền đem đám kia biến dị lao thử cấp giải quyết rớt. Chiến đấu sau khi kết thúc, ngoài phòng cũng không có giống ngày thường như vậy vang lên nữ nhân vui sướng nói chuyện tiếng thanh. mà lại áp lực nặng nề, ở từng bước lan tràn. liền ở như vậy không khí trầm trọng thời điểm, tiếu phong nơi phòng môn bị thật mạnh gõ vang. Mở cửa, liền thấy viên tử dân trên mặt mang theo nghiêm túc biểu tình nhìn Tiêu phong, trong mắt lộ ra sốt ruột bách. Tiếu phong, vừa mới có biến dị sinh vật đánh lén. Chúng ta liền phải lui lại. Ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi. Tuy rằng thực cảm động viên tử dân ở trước khi đi thời điểm còn nghĩ nàng, nhưng là Tiếu Phong cũng không chuẩn bị theo chân bọn họ cùng rời đi. Thực xin lỗi, ta còn muốn ở chỗ này chiếu cô ta nhi tử, không thể cùng các ngươi cùng nhau đi. Tiếu Phong không có do dự cự tuyệt làm, còn chuẩn bị mở miệng viên tử dân một nghẹn, nguyên bản chuẩn bị tốt lý do thoái thác đã không có dùng gõ nơi. Tiếu Phong, ngươi không hề suy xét suy xét sao? Ngươi còn có một cái sinh bệnh nhi tử yêu cầu chiếu cố, hiện tại cũng không phải là chơi tính tình thời điểm, không cùng cùng nhau đi. Chính là chơi tính tình. Tiếu phong trong lòng bắt đầu cảm thấy phiên chán. Đối với viên tử dân không nghề này phiền khuyên bảo nàng cùng rời đi cách nói, càng thêm chán ghét. Ta nói, ta không đi. Phải đi các ngươi đi thôi. Lại lần nữa trực tiếp cự tuyệt sau, tiếu phong biểu hiện ra rõ ràng tiễn khách thái độ. Cũng không biết vì cái gì, tại đây hai ngày ở chung chung tuy rằng tiếu phong cùng tiểu đội chung người đều có điều quen thuộc, nhưng là mỗi lần này viên tử dân nhìn thấy nàng. luôn là muốn khuyên bảo nàng rời đi. Số lần nhiều quả thực làm Tiếu Phong đều hoài nghi hắn có phải hay không có mục đích khác, nếu không như thế nào sẽ luôn là này phúc khuyên người rời đi làn điệu. Liên ở Tiếu Phong muốn đem viên tử dân doanh đi ra ngoài, mà hắn lại là một bộ Tiếu Phong không đi hắn cũng không đi bộ dáng, hai người chính rằng có thời điểm, ngoài phòng lại có hiểu rõ tân đột phát chẳng uống. Nữ nhân sắc nhọn hí tiếng vang triệt phía chân trời, cho đến kéo lớn lên một cái âm cuối biến mất thời điểm tiếu phong cùng viên tử dân nghe tiếng cả kinh chạy nhanh nhanh chóng đi ra phòng ngẩng đầu hướng tiếng thét chói hai phát ra địa phương nhìn lại chỉ thấy mười mấy chỉ ngẽ con lớn nhỏ to lớn bỏ cánh cứng ở trong đám người tùy ý giết chóc kêu bể ngoài loại quang giống như áo giáp giống nhau thể sát thượng che kín một tầng tầng bén nhọn gai xương nếu là không cẩn thận đụng tới một chút liền sẽ bị chắt ra mấy trăm cái huyết lỗ thủng trường hợp đã mất khống chế kia mấy cái lục giai tráng hán cũng đã bị cắn chết hai cái, mà bọn họ thi thể giờ phút này đang bị bỏ cánh cứng vây quanh gầm thực, liên quan tiểu đội trung nữ tính cũng bị giết chết vài cái, dư lại tồn tại tất cả đều bãi một trường trương dại ra gương mặt nhìn cùng ăn chung bỏ cánh cứng. Chỉ có một người làn ra so hắc lưu trư tóc ngắn nữ nhân múa may vũ khí cùng bỏ cánh cứng vật lộn. Bên ngoài như vậy cảnh tượng làm tiếu phong, viên tử dân hai người chấn động. vừa mới biến dị lao thử mới bị tiêu diệt liền lại tới nữa một đám bỏ cánh cứng, biến dị sinh vật tiến đến tần suất quá mức thường xuyên. Không chờ Tiếu Phong động thủ, bên cạnh viên tử dân liền nổi giận gầm lên một tiếng gia nhập chiến cuộc. Không nghĩ tới viên tử dân tuy rằng một bộ văn nhược bộ dáng, nhưng hắn dị năng cùng bậc lại là không thấp. Tiếu Phong hơi hơi híp híp mắt, đái lông mi nhẹ nhàng đụng chạm đến hạ mí mắt thời điểm, mới khỏe miệng chầm rãi gợi lên một mặt cười. Sự tình tựa hồ càng ngày càng có ý tứ. Viên tử dân mùng một lên sân khấu, cường đại băng dị năng hóa thành vô số băng chùy hướng về bỏ cánh cứng sông thẳng mà đi. Một lát sau, đám kia bỏ cánh cứng đã bị tiêu diệt thất thất bát bát. Cái này làm cho một bên nguyên bản chuẩn bị chờ chết chúng nữ không khỏi nước mắt ướt hốc mắt, chờ viên tử dân đem bỏ cánh cứng toàn bộ giết chết sau mới một đám vây quanh qua đi, ủy khuất phát tiết chính mình sợ hãi. Trong đó... Cái kia năm lần bảy lượt tìm Tiếu Phong phiền toái lý khi đảo triển lộ tình cảm, càng là khoa trường có thể đi diễn sân khấu kịch. Cả người gắt gao bá chiếm viên tử dân nửa người, như là không có xương cốt đem toàn thân trọng lượng đều đè ở hắn trên người. Chỉ là nhìn vài lần, Tiếu Phong liền nhàm chán từ bên kia thu hồi tầm mắt. Nàng quay đầu nhìn đất hoang bên kia, trong trải tịch liêu có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Xứng với lúc này sắc trời hơi ám. Càng là làm nhân tâm có loại dự cảm bất hảo chậm rãi nảy sinh. Trước sau thêm lên không đến 10 phút liền có hai nhóm biến dị động vật đến thăm, tần suất mau như là Trương Hiển hôm nay không bình tĩnh sẽ không dừng bước tại đây. Trong lòng bất an dự cảm càng lúc càng lớn, nàng vẫn là cùng nhi tử sớm ngày rời đi nơi này đi. Tiếu diệu hiện tại như cũ lâm và hôn mê bên trong, không có một kia may mắn ý tưởng, nàng muốn bảo đảm hai người an toàn. Vì thế chờ đến viên tử dân lại lần nữa dò hỏi Tiếu Phong hay không rời đi thời điểm, nàng phi thường dứt khoát gật gật đầu. Cùng phía trước hoàn toàn là hai loại thái độ Tiếu Phong, làm viên tử dân rất là ngạc nhiên nhìn nàng vài lần. Ngay sau đó, toàn bộ đội ngũ chỉnh đốn một chút bắt đầu xuất phát. Tiếu Phong cùng Tiếu Diệu như cũ ngồi ở phía trước khai chiếc xe kia, đi theo phía trước dẫn đường tiểu đội, ở vào đoàn xe trung gian vị trí, phía sau tắc có hai chiếc lục dai tráng han xe. vì nàng phòng ngừa đường lui khả năng sẽ phát sinh đột nhiên tập kích. Như thế hành vi có thể nói là chi kỷ cực kỳ, lúc ấy viên tử dân đang nói ra loại này an bài sau, chính là làm lý khi đảo chờ nữ ghen ghét ánh mắt, không cần tiền hướng tới tiếu phong bay tới. Tiếu phong còn lại là không sao cả gật gật đầu, nàng như thế nào đều có thể. Liên ở đoàn xe mới vừa đi, ban đầu sở đỉnh túc nông ra trong tiểu viện đột nhiên vang lên một trận đinh thai nước góc gạo giống thành Giống như thiên quân vạn mã vó ngựa dấm đạp tiếng vang hướng về bên này chuyển tới, thanh âm đại liền đã khai rất xa đoàn xe đều có thể nghe rõ ràng. Mọi người sắc mặt sửng sốt, ngay sau đó chiếc xe tốc độ bị tăng lên tới cực hạn Bọn họ muốn mau một chút rời đi cái này địa phương. Thú chiều tới. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ hạ, rốt cuộc rời xa kia dung trời vang lớn nơi khởi nguyên, ở dừng xe nghỉ ngơi thời điểm, mới vừa xuống xe tiếu phong thấy ở đây mọi người đều là trắng một khuôn mặt. có thậm chí trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất ngơ ngác phát ốc tiếu phong bởi vì không có nhiều ít một mình ở mạn thế trung trải qua cho nên không biết vừa mới phát sinh rốt cuộc là cái gì chính là xem viên tử dân bọn họ một bộ may mắn thoát nạn bộ dáng hiển nhiên bọn họ biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đem chính mình nghi vấn hướng viên tử dân đưa ra tiếu phong được đến đáp án đây là thú triều Giống nhau là biến dị động vật đã chịu kinh hách hoặc là có cái gì thiên địch ở đuổi theo hắn nhóm thời điểm, liền sẽ kéo chung quanh biến dị sinh vật cùng chạy trốn, cũng có bộ phận là bởi vì đồ ăn thiếu mới có thể tiến hành đại đàn di chuyển. Viên tử dân cũng là sắc mặt trắng bệnh, ở giải thích xong Tiếu Phong vấn đề sau, hắn tay phải lặng lẽ nắm chặt góc áo mới trên mặt mỉm cười hướng Tiếu Phong dò hỏi. Tiếu Phong, ngươi có phải hay không chưa từng có một người ở mạn thế trung hành tẩu quá a Như thế nào liền loại này thường thức cũng không biết. Tiếu Phong nghe xong cũng là cười cười, cũng không chuẩn bị trả lời viên tử dân vấn đề. Hướng hắn từ biệt sau, Tiếu Phong trở lại chính mình trên xe tiếp tục thế nhi tử đem hòa tan thành thủy túi trường nước đã đổi đi. Chờ làm xong sau, nàng mới dựa vào xe tỏa thượng thật lâu vô ngữ. Hiện tại, vẫn là đi theo đoàn xe cùng nhau đi thôi. Tuy nói Tiếu Phong mẫu tử hai người đi theo đoàn xe cùng nhau đi trước tiếp theo trong đó hình căn cứ. Nhưng là tiếu phong hết thảy nhu cầu đều là chính mình giải quyết, thuận đường còn sẽ cho không cấp tiểu đội một ít đồ ăn, coi như làm nàng tạm thời gia nhập bộ phận bồi thường. Cứ việc tiếu phong cách làm đã rõ ràng tỏ vẻ, nàng chỉ là tạm thời đi theo cái này đoàn xe một đoạn thời gian, nhưng là tiểu đội chung nào đó người nhưng cũng không phải như vậy tưởng. Đặc biệt là ở viên tử dân đối tiếu phong đại hiến ân cần hạ, càng là giống thọc tổ ong vỏ vẽ. Tạc đàn các nữ nhân nội tâm tức giận bất bình Tiếu Phong đem viên tử dân cướp đi một việc này, càng là làm một ít cực đoan viên tử dân trung thực người ủng hộ khí đỏ mặt. Một đám thương lượng hảo chuẩn bị cô lập Tiếu Phong, không được bất luận cái gì một người cùng nàng nói chuyện. Chuẩn bị từ hành vi, ngôn ngữ thượng ngăn cách Tiếu Phong. Như thế ấu chỉ hành vi. Ở Tiếu Phong cũng không có xuống xe muốn cùng mọi người liên lạc cảm tình hạ, cũng không có nửa điểm tác dụng. Tiếu Phong tưởng đơn giản. Nàng chỉ đương lúc này đây là cái ngắn ngủi lữ hành. Cùng mọi người cũng không sẽ có quá nhiều giao thoa, cho nên cũng không cần có cái gì liên hệ. Chỉ là tiểu đội chung nữ nhân lại không phải như vậy tưởng, cho rằng Tiếu Phong là tưởng bằng vào chính mình ưu tú bề ngoài mê hoặc viên tử dân thượng vị. Do đó làm này tiểu đội chung duy nhất một cái lớn lên có thể, cũng có thể cường đại nam tính thích nàng, sau đó nhanh chóng bá chiếm cái này tiểu đội chung quan trọng vị trí. thậm chí có thể hưởng thụ đến tiểu đội chung rất ít nam tính dốc lòng bảo hộ. Viên tử dân là đại gia. Dựa vào cái gì tiếu phong một người liền có thể độc chiếm, liền bởi vì nàng xinh đẹp sao. Hôm nay ở tiếu phong cấp nhi tử đổi hảo túi trường nước đã sau bởi vì thời gian dài sống ở ở trên xe làm thân thể của nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái, như là cái loại này hàng năm không chuyển động bánh răng giống nhau, lại lần nữa mở ra sau gian nan liền chuyển động đều chuyển không đứng dậy. Tranh thủ thời gian xuống xe hoạt động hoạt động cứng đờ thân thể, tỉnh gì sát. Nhưng mà này một lát thời gian, liền có phiền thoái không thỉnh tự đến. Đương Tiếu Phong bị 5-6 cái nữ nhân vây quanh thời điểm, nàng có chút không thể tin được nhìn quét chung quanh. Cùng với này đó nữ nhân trên mặt hoặc khinh bỉ hoặc phẫn nộ hoặc oán hận biểu tình. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng có một ngày có thể cho một đám người thường cấp đe dọa. Liên ở Tiếu Phong rất là có chút giở khóc dở cười thời điểm. Ở vào mấy người phụ nhân trung ương Lý Khi đào đôi tay ôm ngực, ánh mắt khinh miệt nhìn bị vây quanh ở trung gian không biết làm sao Tiếu Phong. Ở nhìn thấy Tiếu Phong như vậy lên không được mặt bàn biểu hiện sau, nàng biểu tình càng thêm khinh bị cái này hưởng có này biểu nữ nhân. Tuy rằng Tiếu Phong lớn lên xinh đẹp, nhưng nàng cái gì năng lực đều không có, chỉ có một thân câu dẫn nam nhân hổ ly tinh bản lĩnh. Hơn nữa người còn tùy hứng không được. Lúc trước một hai phải viên tử minh mấy cố nhà tranh hạ mới bằng lòng đi theo tiểu đội đi. Không biết bởi vì nàng, cái này tiểu đội chậm trễ bao lâu thời gian sao Người chính là Tiếu Phong. Chẳng ra gì sao, cũng không biết như thế nào có thể câu dẫn như vậy nhiều nam nhân đối với ngươi thương nhớ ngày đêm. Lý khi đào biết rõ cố hỏi đối Tiếu Phong nói, trong lời nói lên án Tiếu Phong câu dẫn nam nhân tội lỗi biểu đạt rõ ràng không có lầm. Liên nàng cũng không biết chính mình khi nào biến thân trở thành nhiệt liệt nữ lang, có thể làm nam nhân đều yêu chính mình Tiếu Phong hiện tại có chút một bức, nàng giống như chưa từng có đắc tội quá này đó nữ nhân đi. Vì cái gì hôm nay sẽ bị các nàng đổ ở chỗ này? Lúc này tự nhiên không thể ngây ngốc chỉ vào chính mình, hướng mọi người dò hỏi những lời này nhân vật có phải hay không đang nói nàng. Tiếu Phong chỉ có thể tiếp tục duy trì không biết làm sao biểu tình, đứng ở tại chỗ. Ta không biết ngươi là có cái gì hồ ly tinh bản lĩnh, cái này tiểu đội người ngươi có thể tùy ý câu dẫn, nhưng là viên tử dân ngươi đừng nghĩ. Nếu không đừng trách chúng ta tỉ muội mấy cái đối với ngươi không khách khí. Đúng vậy, con dân là đại gia, ngươi không thể độc chiếm. Đúng vậy, chúng ta đại gia con dân, cũng không phải là tùy tiện một nữ nhân là có thể không chế. Mấy nữ sôi nổi mở miệng nói, phụ họa lý khi đào nói. Ở trong miệng toát ra viên tử dân ba chữ sau. Trên mặt đều là vẻ mặt sùng bái biểu tình, giống như là mạt thế trước Tiếu Phong đã từng gặp qua cái loại này cùng nhiệt truy tinh phấn giống nhau, quả thực đều phải tới rồi tẩu hỏa nhập ma trình độ. Cái này sân dân mị lực cũng thật đại. Đang lúc Tiếu Phong đối những người này uy hiếp có chút duy trì không được chính mình trên mặt không biết làm sao khi, nơi xa có người chạy chậm lại đây gia nhập chiến cuộc. Đãi dựa vào gần một ít, Tiếu Phong nhận ra nữ nhân này. Các ngươi đang làm cái gì? Lý Khi Đạo. Ngươi lại chọn sự. Người tới màu da thiên hắc, một trương gương mặt rất là anh khí, đồng thời cũng là toàn bộ tiểu đội nữ tính chung bấm tay nhưng thiếu dị năng giả. Hơn nữa người này ở lúc trước biến dị bỏ cánh cứng xuất hiện thời điểm, là ở đây sở hữu nữ tính chung duy nhất một cái có gan cùng này vật lộn nữ nhân. Ở một chúng run bần bật, không hề làm nữ nhân chung, làm tiếu phong ký ức đặc biệt khắc sâu. Trương quảnh, như thế nào lại có ngươi sự? Chúng ta mấy cái liên lạc cảm tình đâu, không được a. Lý khi đào thấy người đến là Trương ngoài ánh, nguyên bản trong miệng vừa định buột miệng thốt ra mắng chửi người nói, bị nàng ngạnh sinh sinh nuốt xuống, ngược lại không sắc mặt tốt trắng nàng liếc mắt một cái, mới ngự khi bất mãn mở miệng nói. Ta thấy thế nào không giống đâu, ta nói cho ngươi, lý khi đào, ngươi nếu là lại vô duyên vô cơ chọn sự, tiểu tâm ta đem ngươi gương mặt kia cấp đánh hỏng rồi. Đến lúc đó ngươi con dân ca ca đã có thể sẽ không lại thích ngươi. Trương ánh một câu thành công làm Lý Khi Đào thay đổi sắc mặt, nàng biểu tình đoán hận chừng mắt nhìn Trương Ngoánh vài lần sau, mới vinh váo tự đắc dẫn theo nàng tỷ bội đoàn rời đi. Hôm nay lấp kín Tiếu Phong, đã đem nàng muốn nói sự tình nói xong. Nếu là Tiếu Phong lại tiếp tục quấn lấy viên tử dân nói, cũng đừng quái nàng ra tay tàn nhẫn. Lý Khi Đào đi rồi, dư lại Tiếu Phong cùng Trương Ngoánh hai người hai mặt tương khuy. Không biết nói cái gì đó là hảo. Toàn bộ sự kiện chính là một hồi ô long, không đầu không đuôi làm người dối rắm Bọn họ không làm khó dễ ngươi đi. Đừng nhìn bọn họ như vậy, đều là làm này mà thế cấp làm hại. Ngươi cũng đừng để trong lòng. trương ánh mở miệng chính là khuyên giải an ủi Tiếu Phong, phòng chừng nàng cho rằng Tiếu Phong ăn tỉ muội đoàn không ít đau khổ. Ta không có gì, chỉ là cảm thấy không thể hiểu được. Không có gì liền hảo. Ta là tiểu đội Trung Trương Oánh, lực lượng dị năng giả. Ngươi hảo, ta là Tiếu Phong. Hai người lẫn nhau giới thiệu vài câu sau, Tiếu Phong liền cùng Trương Oánh tách ra. Một lần nữa trở lại trên xe Tiếu Phong cảm thấy, nàng tựa hồ đến nơi nào, nơi nào liền không ngừng có trạng hướng phát sinh. Phía trước đi theo an dục ngôn bên người thời điểm chính là trạng hướng không ngừng, đến sau lại đi theo thành phố Bê ra nhiệm vụ, kia dọc theo đường đi càng là bi kịch liên tục. Sau đó ở nàng sắp sửa rời đi an dục ngôn thời điểm, trùng hợp tang thi hoặc là biến dị sinh vật tập kích căn cứ. Nay thật là muốn chứng thực nàng cái này thần xui xẻo danh hiệu A. tư thượng một lần trương ánh cấp Tiếu Phong giải vây sau, hai người lại thấy vài lần mặt, thông qua nói chuyện với nhau Tiếu Phong đã biết cái này tiểu đội ngọn nguồn. Trương ánh bọn họ đều là một đám bị nhốt người thường, ở bị viên tử dân cứu vớt sau sôi nổi đầu phục hắn. Đi theo hắn cùng đi trước một hoàn cảnh tốt đẹp căn cứ chung dừng lại sinh hoạt. Cái này tiểu đội vừa mới thành lập không có mấy ngày, trương ánh cùng tiểu đội chung người cũng không phải hiểu tận gốc dễ. Bởi vì viên tử dân đã cứu tiểu đội chung không ít nữ nhân, cho nên trong đó thật nhiều nữ nhân đều là đối hắn phương tâm ám hứa, cũng liền có phía trước đe dọa tiếu phong sự kiện. Mà tiếu phong lại từ giữa tìm được rồi một ít nàng đã sớm hoài nghi sự tình điểm đáng ngờ. Ngươi là nói viên tử dân cứu các ngươi. Như vậy kia mấy cái dị năng giả tráng hán ngay từ đầu liền đi theo tiểu đội trung sao? Trên đường không có đã cứu gặp nạn nam nhân. Ân, đúng vậy. Tiểu đội chung ngay từ đầu liền này mấy nam nhân, đến nỗi gặp nạn nam nhân, chúng ta dọc theo đường đi cũng không có thấy. Tiếu phong hỏi xong hướng tới trương ánh cười cười, nàng nguyên bản chỉ có 50% hoài nghi hiện tại đã bay lên tới rồi 80%. Cái này viên tử dân. Ha ha. Tiểu đội lành nghề tiến trên đường tao nộ quá không ít tăng thi, nhưng cũng may đều là linh tinh mấy chỉ tồn tại, đảo cũng hảo giải quyết. Nhưng chiếc xe chạy đến một chỗ đoạn kiều trước liền vô pháp lại tiếp tục đi phía trước hai. Mọi người xuống xe sôi nổi nhìn phía đoạn kiều. Một cái không tính đặc biệt đại khe hở, nhưng lại không cách nào cất chứa chiếc xe khai qua đi. Chỉ có thể theo còn có một chút tàn lưu kiều mặt, có thể cho từng bước từng bước người nhảy qua đi, tới đối diện. Chỉ là nói như vậy. Kia tiểu đội chung chiếc xe cũng chỉ có thể ném ở chỗ này. Dẫn đầu viên tử dân do dự, hắn cũng không tưởng từ bỏ bên này nhiều như vậy chiếc xe. Chỉ là tình thế lại không cho phép hắn lại quá do dự, khi bọn hắn phía sau lại vang lên ầm ầm ầm cùng loại tiếng võ ngựa vang lớn khi, ở đây mọi người đều là trong lòng lộ bột một chút. Thú chiều lại lại đây. Không có lại do dự, viên tử dân an bài mọi người một đám nhảy qua đoạn tiểu. Tiếu phong tử trong xe đem nhi tử ôm ra tới, thay đổi một cái thoải mái tư thế làm tiếu rượu ở chính mình trong lòng ngực bị chặt chẽ cố định trụ, đồng thời xin miễn viên tử dân muốn tiếp nhận tiếu rượu vì tiếu phong giảm bất gánh nặng ý niệm, nàng nhưng không yên tâm chính mình nhi tử ở người khác nơi đó. Mà bởi vì một ít nguyên nhân, tiếu phong không nghĩ bại lộ chính mình không gian. Cho nên này đó chiếc xe liền ném ở chỗ này đi, cũng may tiếu phong không gian chung xe không ít. cũng không để ý mất đi một chiếc xe. Qua cầu thời điểm phát sinh một ít mâu thuẫn nhỏ, ở lý khi đào một không cẩn thận dưới đem Tiếu Phong hướng ra phía ngoài đẩy một phen. Lúc ấy Tiếu Phong chạm chính là đoạn kiều bên cạnh, xuống chút nữa liền sâu không thấy đáy màu đen nước sông bên trong. Chỉ là thất giai dị năng giả Tiếu Phong nếu là có thể dễ dàng đã bị một người bình thường đẩy đến, kia dị năng liền bạch bạch lãng phí ở trên người nàng. Ổn định vững chắc đạt tới đối diện. hơn nữa đồng thời cũng không cẩn thận đạp một chân lý khi đảo gậy ông đập lưng ông làm lý khi đảo chính mình nếm thử ngã xuống toan sàng đi đáng tiếc thân thể nghiêng sắp rơi xuống lý khi đảo lại bị phía sau trương ngoánh giữ chặt ở tiểu đội chung người đều tới rồi kiểu đối diện sau phía trước nghe được thú chiều thật lớn tiếng vang vào lúc này mới ẩn ẩn lộ ra manh mối chỉ thấy đen nghìn nghịt một mảnh như bay châu chấu nhập cảnh hướng về mọi người chạy vội mà đến đại đi vào đoạn tiểu chỗ mới ngăn không được sôi nổi ngã xuống ở trong sông, không còn có nổi lên. Hiện tại không có chiếc xe mọi người nếu là chạy cũng chạy không được rất xa, xem ra. Chỉ có thể chiến. Phía trước mọi người nghe được thú chiều động tinh hiển nhiên cũng không phải bọn họ nghe lầm. May mà chờ đến rất nhiều động vật đuổi tới chiếc xe sở đình giờ địa phương. Tiểu đội người đã toàn viên may mắn tới rồi đoạn tiểu đối diện. Mà ban đầu dừng lại chiếc xe. cũng đều bị trào dâng mà đến biến dị động vật dẫm đến chỉ linh rách nát, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Bởi vì có đoạn kiều làm ngăn cản, viên tử dân đám người ở biến dị động vật không tới tới phía trước, cũng sớm liền đem đoạn kiều còn sót lại bộ phận đánh nát, lưu ra một khối to treo không địa phương, bảo hộ mọi người sẽ không bị biến dị động vật tập kích. Như vậy cách làm thực tốt bảo hộ đại gia, cũng vạn hạnh lần này thú triều chung sẽ phi biến dị động vật chỉ có linh tinh mấy chỉ tồn tại. Những cái đó sung lượng quá mạnh mà rớt xuống đoạn tiểu các con vật, chỉ là ở trên mặt nước cống hiến ra mấy cái hoặc đại hoặc tiểu nhân bọt khí sau, liền biến mất không thấy. Mọi người không thể rời đi, sợ này đó động vật sẽ hướng quá đoạn tiểu. Hơn nữa không có chiếc xe bọn họ, tốc độ hiển nhiên cùng này đàn bốn chân, có rõ ràng khác biệt. Tiếu phong ôm ấp nhi tử cố tình kéo xa cùng tiểu đội khoảng cách, nàng nhưng không nghĩ ở đột phát sự kiện chung không bị biến dị sinh vật giết chết, ngược lại làm người cấp hại chết. Tiếu Phong nhìn đối diện những cái đó đại đàn động vật cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy mới lạ cảm làm nàng cảm thấy rất là tò mò. Thú triều gì đó, nàng trước nay cũng chưa gặp gỡ quá. Từ ma thế bùng nổ sau liền đi theo cường đại nhi tử hoặc là đi theo cường đại an dục nôn bên người, Tiếu Phong còn chưa bao giờ trải qua qua thu triều. Trong đó không khỏi là Tiếu Diệu cùng an dục nôn tinh thần dò xét năng lực tương đối xuất chúng. Ở nguy hiểm tiến đến phía trước là có thể chỉ huy đại gia né qua nguy hiểm. Cho nên đối với không có trải qua quá đến mới mẻ sự vật, Tiếu Phong vẫn luôn là kiểm giữ tò mò thái độ. Nhưng hiển nhiên Thú Triều cũng không phải một kiện nói dẫn sự tình, Tiếu Phong không có lấy vui đùa tâm thái đối đãi chuyện này. Hiện tại nàng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Biến dị sinh vật từng bày ở mọi người đối diện tụ tập, mãnh liệt khí thế làm mọi người đều là sắc mặt trắng bệnh, tim đập không thôi. Lo lắng này đó biến dị sinh vật nếu là qua kiểu, kia đưa bọn họ giết chết thật là một giây sự tình. Cũng may đoạn tiểu vẫn là phi thường cấp lực. Không có làm một con động vật dễ dàng lướt qua tới. Tiếu phong vừa mới nghĩ như vậy sau Một đám một người rất cao chuột túi nhảy qua đoạn tiểu trực tiếp hướng về mọi người vọt lại đây. Nị mạ, miệng quả đen cũng không có như vậy Linh. Biến dị chuột túi nguyên bản ngắn nhỏ chi trước biến dị thành thon dài hơn nữa thoạt nhìn liền phi thường có lực lượng. Múa may rằng có thể nghe được có tiếng xé gió không ngừng vang lên, mà ở chân thượng cũng trường ra mấy chỉ thật dài gai nhọn. Nên diện liền đem một người trực tiếp ném đi trên mặt đất, lúc sau chi trước đem người nọ đầu đánh cái nát nhừ, Như thế hung tàn một cái đối mặt liền đem tiểu đội chung mọi người sợ tới mức không được, các nữ nhân sôi nổi hướng tới viên tử dân phương hướng tới sát, tranh thủ có thể làm chính mình thiếu một phân bị giết rất khả năng tính. Trong đó, đã từng uy hiếp quá tiếu phong tỉ mội đoàn. Vì tranh đoạt ở viên tử dân bên cạnh vị trí, không tiếc vung tay đánh nhau. Mà mọi người hy vọng có thể bảo hộ các nàng viên tử dân. Giờ phút này lại mặt mang lo lắng nhìn tiêu phong, cực lực muốn từ mọi người bên người rẽ rủa đi ra ngoài. Chạy nhanh tới tiêu phong bên người, có thể bảo hộ nàng. Tiêu phong thấy biến dị chuột túi thế tới hung mãnh, không dám lại tàng tư. Giơ lên một cánh tay nhắm ngay một con chính nhảy đánh hướng nàng mà đến chuột túi, khí sóng phát động. Biến dị chuột túi thân thể ở không trung bị tiếu phong dị năng công kích nổ mạnh, tức khắc huyết nhục bay tứ tung, tiếng động toàn vô. Giết chết một con biến dị chuột túi sau, tiếu phong không dám nhiều quá thả lỏng. Viễn trình công kích chỉ là có thể làm người giảm bất bị công kích khả năng tính, nhưng là này đàn chuột túi số lượng không ít, hơn nữa nhảy đánh kinh người. Cũng không phải là tùy tiện mấy cái công kích là có thể có lệ. Cái này làm cho tiếu phong không có biện pháp tiếp tục chơi soái chỉ có thể từ không gian chung lấy ra một phen đại đao nhắm ngay tập kích lại đây chuột túi sáng lên lưới dao sắc bén đại đem sở hữu chuột túi hết thể tiêu diệt sạch sẽ sau tiếu phong lắc lắc che ở trán đầu tóc quay đầu hướng mọi người nhìn lại trận chiến đấu này phỏng chừng tiểu đội người tổn thất thang trọng chỉ sợ không ít người chết ở biến dị chuột túi công kết dưới lại thấy tiểu đội mọi người trên mặt biểu tình biến hóa không đồng nhất đặc biệt là viên tử dân kia một bộ giật mình gương mặt Giống như là lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Phong tràn ngập không thể tin được. Như vậy một cái diễm lệ nữ nhân, dị năng thế nhưng như thế cường đại. Thậm chí hắn cũng không dám bảo đảm, có thể ở một mình một người đối mặt nhiều như vậy biến dị động vật không kích hạ, bình yên vô sự. Tiếu Phong bất đắc dĩ nhun vai, đối với mọi người phản ứng, nàng đã sớm liệu đến. Bất quá hiện tại quan trọng là bọn họ đối diện đám kia động vật. Có thể hay không giống này, đàn chuột túi giống nhau biến hóa đa dạng lại đây cấp thượng một ngụm, nếu thật là như vậy, kia đã có thể hào chơi. Ở đem chuột túi tiêu diệt song sau đối diện đám kêu biến dị động vật hiển nhiên có chút sợ hãi lớn tiếng hướng về phía đoạn tiểu đối diện mọi người lớn tiếng hí vài tiếng, đồng thời thú đàn chung một đám con khỉ thế nhưng thông minh lợi dụng ném mạnh phương thức, dùng bọn họ cường tráng mà hữu lực cánh tay hướng đoạn tiểu bên này không ngừng ném quá biến dị động vật tới. Loại này cùng phóng ra đại pháo giống nhau hành vi, thật đúng là làm tiếu phong đại trướng chi thức. Bị ném lại đây phần lớn đều là hình thể thiên tiểu nhân biến dị chuột bay, lực công kích không cường chính là động tác bay nhanh chỉ có thể làm mọi người nhìn đến tan ảnh. Như vậy mau lẹ động vật, một không cẩn thận liền sẽ bị nó công kích đến. Tiếu phong đồng dạng cũng là bị này đó biến dị chuột bay công kích tới rồi, cũng may đột nhiên sáng lên một mảnh hồng quang hình thành một đạo kiên cố cái chán, chặn này đó công kích. Ở nhìn thấy này phiến hồng quang lúc sau, thiếu Phong sửng sốt. Ngay sau đó khôi phục bình thường, tiếp tục phát động dị năng công kích này đó biến dị chuột bay, tranh thủ nhanh chóng tiêu diệt chúng nó. Tại đây một hồi thời gian nội, đã có hơn phân nửa người chúng chiêu. Mà đương ở vào phòng hộ cháo trung Tiếu Phong liếc đến Lý Khi Đảo vì có thể càng tới gần viên tử dân thời điểm, đem ở nàng phía trước bảo hộ mọi người trương ánh hung hăng đẩy, đem nàng đẩy về phía trước sông thẳng vài bước. mới ổn định trụ thân thể. Chỉ là, thoát ly mọi người trương oánh thực mau liền phát hiện, nàng trung quanh tất cả đều là biến dị động vật. Nàng bị vây quanh. Rõ ràng thập tử vô sinh trường hợp, là mọi người đều là vì trương oánh thở dài một chút. Mà bị vây quanh ở trung tâm viên tử dân chỉ là lãnh đạm nhìn thoáng qua trương oánh, ngay sau đó chuyển khai tầm mắt bắt đầu tiêu diệt chung quanh biến dị sinh vật. Hoàn toàn không có muốn cứu nàng ý tưởng. Thấy toàn quá trình Tiếu phong, lại không nghĩ làm trương Ngoánh như vậy vô tội liền chết nhanh chóng đi tới vài bước tiếu phong một tay cố định trụ còn ở hôn mê nhi tử nàm phục người xuống một tay hung hăng hướng về mặt đất búa tạo một chút tức khắc trương ánh phụ cận biến dị sinh vật đều là bị tiếu phong dị năng chấn đến huyết nhục bay tư tung cũng may tiếu phong dị năng đạt tới thất giai có thể tùy ý khống chế chính mình dị năng nếu không trương ánh cũng sẽ bị nàng dị năng sống sờ sờ đánh chết cứu trương Ngoánh sau Tiếu phong đem nàng đưa về tiểu đội bên trong. Nàng cùng tiếu rượu màu đỏ cái chắn bên trong không cho phép những người khác tiến vào, cho nên trương ánh vẫn là ở trở lại tiểu đội bên trong mới có bảo đảm. Mà trương ánh vừa mới trở lại tiểu đội bên trong, giả vờ vẻ mặt giả cười lý khi đảo chạy nhanh đối với nàng nhỏ giọng nói khiểm, nói chính mình vừa mới quá sốt ruột, không cẩn thận liền đem nàng cấp đẩy đi ra ngoài. Trương ánh đối với lý khi đảo cũng là hơi hơi mỉm cười. Sau đó không màng hiện tại trường hợp có bao nhiêu nguy cấp, đối với nàng chính là hung hăng một bạt thai phiến đi. Mệnh nàng phía trước luôn là che chở lý khi đảo sau đó chính là như vậy hồi báo nàng. Còn không bằng tiếu phong một cái vừa mới gia nhập tiểu đội người, ở nguy nan bên trong cứu vớt nàng. Làm cho mọi người trước mặt, bị trương ánh xóa một cái bạt thai lý khi đào, bị thật lớn sức lực trực tiếp phiến ngã xuống đất, may mà thật không có cùng phía trước trương ánh giống nhau thoát ly mọi người. lý khi đào ở thế ngã thời điểm cũng là nắm chặt viên tử dân ống quần nàng che lại lập tức xương đỏ một nửa mặt yên lặng mà đứng lên tiếp tục giấu ở mọi người thân ảnh bên trong chỉ là kia liếc hướng trương ánh cùng tiếu phong ánh mắt lại là giống như rắn độc ngon độc biến dị chuột bay động tác tuy rằng mau nhưng cũng may lực công kích cũng không tính đặc biệt hung ác mọi người đồng tâm hiệp lực đem chuột bay tiêu diệt cái sạch sẽ sau mới có thể đến cái nhàn rỗi nghỉ ngơi vài cái Đoạn tiêu đối diện biến dị sinh vật hiển nhiên cũng không phải nhẹ giọng từ bỏ chủ, ở chạy tới động vật đều bị tiêu diệt không còn sau, một ít hình thể thật lớn cũng bắt đầu kìm nén không được. Thế nhưng lấy đáp người thang phương thức, kia một đám cùng tiểu sơn thật lớn sinh vật liền phải hướng quá đoạn tiểu, đi vào mọi người trước mặt. Nhưng mà hài kịch hóa trường hợp, lại cũng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Liên ở biến dị sinh vật muốn mạnh mẽ xông tới thời điểm, Đoạn dưới cầu đen tuyển nước sông trung thế nhưng hướng về phía trước nhảy ra một cái thật. Thật lớn cá sấu, trực tiếp cắn ra một con biến dị sinh vật cổ liền kéo hạ thủy. Biến dị bản động vật thế giới chân thật hiện ra ở trước mặt mọi người, không có đoán trước đến biến hóa làm cho bọn họ đều là không có phản ứng lại đây. Cá sấu xuất hiện, làm này đó muốn mạnh mẽ lại đây biến dị sinh vật lại đều là một đám lui trở về, ở cách đoạn kiểu vị trí không cam lòng hướng về phía mọi người lớn tiếng gào giống vài tiếng. Ngay sau đó, mới lại một đoàn nhanh chóng rút lui. Biến dị sinh vật thức thời lui lại, làm chuẩn bị nên đón một hồi đại chiến mọi người buông xuống vẫn luôn khẩn dẫn theo tâm. Bọn họ còn tưởng rằng lần này sẽ bị này đó biến dị sinh vật cấp đùa chết. Ai ngờ thật là liều ánh hoa tươi lại một thôn, làm cho bọn họ lại thành công sống đi xuống. Lúc sau, tiểu đội trung kiểm kê nhân số. Tuy rằng tránh được toàn viên hủy diệt kết cục, nhưng tiểu đội trung nhân viên tử thương cũng là cực kỳ thảm thiết. Ngạnh sinh sinh trừ đi một nửa trở lên nhân viên, trong đó đại đa số là những cái đó không có dị năng bình thường nữ tính. Ngay cả lục giai tráng hán đều chỉ dư lại một cái, có thể thấy được lần này chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Đem nhân viên toàn bộ kiểm kê hào sau, viên tử dân đẩy đẩy hắn mắt kính. Hắn không nghĩ tới tiếu phong thế nhưng là một dị năng giả, hơn nữa vẫn là một người thực lực cường đại dị năng giả. Vừa định đối tiếu phong hư hẳn vi ấm một phen viên tử dân. Lại đang tới gần Tiếu Phong sau, bị nàng giơ lên đại đao trực tiếp đặt tại trên cổ. Rất là khó hiểu nhìn về phía động thủ Tiếu Phong, viên tử dân trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Mà Tiếu Phong còn lại là hướng về phía viên tử dân hơi hơi mỉm cười, đối hắn nói. Biến dị sinh vật giải quyết xong rồi, kế tiếp chính là ngươi. Tiếu Phong không thể hiểu được một câu, làm ở đây mọi người đều là sở không rõ đầu óc, Vì cái gì vừa mới còn ở cùng chống cự biến dị sinh vật người. hiện tại lại muốn bắt đầu nội đấu. Tiếu phong gần gia nhập tiểu đội không có mấy ngày thời gian, hơn nữa cũng không thế nào cùng mọi người tiếp xúc. Hai người hiện tại sinh ra mâu thuẫn, cái nào nặng cái nào nhẹ, đại gia tâm đều là tương đối thiên hướng bọn họ sở quen thuộc viên tử dân. Một đám đối với tiếu phong nộ mục mà hướng, e sợ cho nàng sẽ đối tiểu đội trụ cột vững vàng làm chút cái gì. Tiếp theo các loại trào phúng chửi đồng nói phun trào mà ra, trong đó nhất lý khi đào ồn ào lợi hại. Tiếu Phong, uổng phí con dân ca đối với ngươi như vậy hảo, hiện tại ngươi thế nhưng muốn lấy oán trả ơn. Chạy nhanh buông ra con dân ca, nếu không có ngươi đẹp. Nghe vậy, Tiếu Phong khinh thường cười nhạo một tiếng. Lấy oán trả ơn. Nàng Tiếu Phong còn không đến mức lưu lạc đến loại tình trạng này, hơn nữa liền tính nàng lấy oán trả ơn, này nhóm người lại năng lực nàng bao nhiêu. Đặt tại viên tử dân trên cổ đại đao càng hướng hắn thịt đệ gần vài phần, lập tức quát phá một tầng mềm thịt. Chạy xuống vài tia máu tươi ra tới, nhỏ giọt ở lưới giao thượng, vì này phụ thượng một tầng huyết sắc áo ngoài. Các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng người nam nhân này là cái gì người tốt sao? Chờ đến khó nghe nói thoáng thiếu một ít thời điểm, Tiếu Phong đột nhiên đối với mọi người mở miệng nói một câu. Tiếu Phong nói mới ra khẩu liền cả kinh mọi người xem ánh mắt của nàng đều bắt đầu có chút không giống nhau, cho rằng Tiếu Phong vừa mới có phải hay không bị cái gì va chạm, làm cho đầu đều không hào xử. Ừ! Con dân ca nếu không phải người tốt, kia ai còn là người tốt? Là hắn đem chúng ta một đám tử nguy nan bên trong cứu vớt ra tới, cũng là hắn làm chúng ta ăn đến no ăn mặc gấm. Nếu là ngươi nói con dân ca là người xấu, vậy ngươi đến lấy ra chứng cứ tới chứng minh. Lý khi đào không hổ là viên tử dân trung thực fans nhất hảo. ở tiếu phong nói sau khi nói xong lập tức liền phản kích trở về. Mà ở vào mọi người bên trong chương ngoánh trên mặt biểu tình tắc liên tiếp biến hóa. Nội tâm cũng ở dối rắm không thôi. Vừa mới Tiếu Phong cứu nàng, cái này ân không thể không báo. Chính là, viên tử dân đồng dạng cũng là đã cứu nàng. Nàng nên như thế nào lựa chọn? Tiếu Phong nghe được lý khi đào nói sau, quả thực vô ngữ. Không có cùng nàng nói thêm nữa một câu vô nghĩa, Tiếu Phong quay đầu nhìn về phía Trương oánh ánh. Người tin tưởng ta, vẫn là tin tưởng viên tử dân. Trực tiếp hỏi Trương ổ ánh. Tiếu phong ở cái này tiểu đội chung tương đối coi trọng cũng chính là nàng một người. Đương tiếu phong hỏi nàng thời điểm, Trương ánh do dự. Rốt cuộc tiếu phong cùng cái này tiểu đội tiếp xúc không nhiều lắm, mà Trương ánh trong lén lút cũng liền cùng tiếu phong gần gặp qua vài lần mặt. Một lát sau, Trương ánh ánh mắt xác định nhìn tiếu phong. Thà tin tưởng ngươi, lúc ấy nàng bị biến dị sinh vật vây quanh thời điểm, tiểu đội chung người đều là thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có tiếu phong ra tới cứu nàng. Chỉ bằng cái này, nàng tin tưởng Tiếu Phong. Ngay sau đó bước nhanh đi ra đám người, hướng về Tiếu Phong đi đến. Đại ở Tiếu Phong bên người đứng yên sau, Tiếu Phong hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Không hổ là nàng quyết định cứu vớt người, giác ngộ chính là so người khác cao. Lúc sau, tới rồi liệu lý viên tử dân lúc. Viên tử dân từ bị Tiếu Phong cầm đao giá trụ cổ sau, trên mặt biểu tình vẫn luôn duy trì không biết làm sao vô tội bộ dáng. ở tiếu phong một câu hắn là người xấu nói buột miệng thốt ra thời điểm càng là vẻ mặt mê mang tựa hồ không rõ ràng lắm vì cái gì chính mình sẽ đột nhiên biến thành người xấu mà nhưng vào lúc này trong đám người cận tồn một người lục giai tráng hán tùy thời không ổn muốn thừa dịp không có người chú ý hắn thời điểm chạy trốn lại bị tiếu phong một cái khí sóng trực tiếp tặc quẹt chân hiện tại liền đến chứng minh lúc đầu tiên các ngươi có thể hỏi một chút ở đây chung còn sót lại lục giai dị năng giả Một ít nho nhỏ vấn đề. Tiếu phong chỉ ra tên kia bị thương lại còn sống lục dai dị năng giả. Trước mặt mọi người người ánh mắt đều phóng tới biểu tình kinh hoàng thất thố dị năng giả trên người khi. Cô ý tạm dừng một chút nói mới lại tiếp tục nói. Các người đầu tiên có thể hỏi hỏi vì cái gì tiểu đội chung chỉ cứu nữ nhân. Tiếp theo vì cái gì cứu đến tất cả đều là tướng mạo rào hảo nữ nhân. Ta. Ta cái gì cũng không biết. Tất cả đều là viên tử dân làm. Cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Hiển nhiên đây là cái heo đồng đội. Lục gia dị năng giả nói làm mọi người bắt đầu sinh nghi, nương thiếu phong uy thế, tiểu đội chung mấy cái gan lớn nữ nhân bắt đầu ép hỏi hắn. Kết quả tự nhiên là làm các nàng khiếp sợ. Này thế nhưng là một cái mạ thế sau chuyên môn lừa bán phụ nữ tiểu đội. Cứu ra bị nhốt tướng mạo rào hảo nữ tính, chuyên môn bán cho một đám căn cứ chung làm cầm luyến, mà hứng khởi một cái mạ thế hắc cám chức nghiệp. Mọi người quản loại người này buôn lậu kêu hắc tâm quỷ. Ý dụ tâm can hắc thành quỷ, lại còn khoác người ngoại gia. Vốn dĩ mặt thế sau, dân cư liền đại đại giảm bớt. Trong đó nữ tính tồn tại tỷ lệ càng là tiểu nhân đáng thương. Cái này làm cho rất nhiều đang ở phát triển chung căn cứ phát sầu không thôi. Bởi vì căn cứ yêu cầu người, tự nhiên liền phải tung ra một ít dụ hoặc mọi người mồi. Mồi đơn giản chính là lương thực vật tư, an toàn bảo đảm cùng với mỹ nữ quyền lợi. mấy thứ này có thể nhanh chóng ngưng tụ ra một số lớn dị năng giả nguyện trung thành. Căn cứ chung có dị năng giả bảo hộ, như vậy an toàn liền có bảo đảm. Cho nên rất nhiều tầng dưới chốt đám người anh dũng tới, lúc sau căn cứ là có thể nhanh chóng phát triển. Liên bởi vì cái này, mặt thế trung nữ nhân không chỉ có muốn đối mặt tang thi uy hiếp, còn muốn phòng bị mọi người ác ý, hiện tại thậm chí sinh ra lửa bán nữ nhân trước nghiệp. Theo đồng đội cung khai hạ, Làm vừa mới còn vẻ mặt vô tội viên tử dân ngược lại thay một bộ ngoan độc bộ dáng, hung tợn chừng mắt cầm đao không chế hắn Tiếu Phong. Hắn khổ tâm kinh doanh hết thảy, hiện giờ đều bị nữ nhân này hủy hoại. Nếu không phải lúc trước hắn lòng tham muốn đem Tiếu Phong làm hắn áp trục thương phẩm, mà đi căn cứ trung đổi lấy càng nhiều lợi thế, luyến tiếp từ bỏ, cho nên hôm nay mới có thể lạc cái như vậy kết cục. Nhưng là, liền Tiếu Phong nữ nhân này, chỉ sợ là không dám giết người. Cha trộn ở Mạ thế trung viên tử dân hiểu được xem người, đang xem đến tiêu phong thời điểm, càng là cho rằng nàng chỉ là một cái từ da trộm đi ra tới kiểu quý nữ nhân. Từ nàng đối mặt thế trung các loại không hiểu biết cùng với trên người ăn mặc, làn da bạch tạm thậm chí trên người liền vết thương đều không có. Lại không ngờ, làm hắn nhìn nhầm. Tiêu phong thế nhưng là một cái thực lực cường đại dị năng giả, nhưng từ nàng biểu hiện tới xem, căn bản là không phù hợp một cường giả sở ứng có tư thái. Không thể không nói, viên tử dân phỏng đoán vẫn là thực tinh chuẩn. Tiếu phong đích sắc không có cường giả bộ dáng, nàng vẫn luôn ở vào tiếu rượu cùng an dục nôn bảo hộ dưới, cũng không có quá nhiều tiếp xúc mặt thế. Đúng thì thế nào, lao tử miễn phí cung cấp các nàng ăn uống, thật khi ta là từ thiện ra sao? Chạy nhanh buông ta ra, nếu không ngươi sẽ hối hận. Ở chân tướng bị đâm thùng lúc sau, viên tử dân quả thực giống như là thay đổi một người, đối với tiếu phong thô lô hô to xuất khẩu. Tiếu Phong vô ngữ biểu môi, viên tử dân nguyên hình tất lộ. Ta không biết có cái gì có thể cho ta hối hận, nhưng là, ngươi lại ồn nào, ta khiến cho ngươi rốt cuộc nói không nên lời. Hừ, ngươi một nữ nhân, mượn ngươi mấy trăm cái gan, cũng không dám giết ta. Viên tử dân vẻ mặt tin tưởng tràn đầy mở miệng, hắn chắc chắn Tiếu Phong không dám động thủ. Đáng tiếc, nếu là hắn gặp phải mà thế vừa mới bùng nổ khi Tiếu Phong, chỉ sợ thật đúng là cũng không dám động thủ, hiện tại sao? Tiếu Phong nghe xong viên tử dân nói sau, nắm đao tay một cái dùng sức. Một người đầu đốn khi liền bay đi ra ngoài, hảo xảo bất xảo chính dừng ở lý khi đào dưới chân. Sợ tới mức lý khi đào hai mắt vừa lật bạch, tức khắc liền hôn mê bất tỉnh. Tiếu Phong lắc lắc đao thượng bị nhuộm dần máu tươi, nàng đem viên tử dân thi thể đá đến một bên. Sắc người tốt, Tiếu Phong là không hạ thủ được. Nhưng là, đối với loại người này buôn lậu, hôm nay không giết rớt. Ngày mai liền có khả năng sẽ có nhiều hơn nữ tính tao hương. Tiếu Phong quyết đoán đem viên tử minh giết chết tàn nhẫn quyết thủ đoạn làm mọi người cổ chất lạnh, không dám đối thượng Tiếu Phong nhìn quét lại đầy tầm mắt. Tiếu Phong nhìn đến mọi người đều không mở miệng lại vì bọn họ con dân ca biện giải, không khỏi gợi lên khỏe miệng cười vài cái. Không có nói thêm nữa cái gì, Tiếu Phong từ không gian chung móc ra một chiếc xe. Đem nhi tử phong tới ghế phụ sau, Tiếu Phong vừa muốn chui vào xe. lại nhìn đến còn ở ngây ngốc đứng chương ánh. Đối với chương ánh vây tay một cái, thiếu phong ý bảo nàng lên xe. Lần này lại làm ở đây mọi người bắt đầu sợ hãi, nguyên bản một đường bảo hộ các nàng người thành bọn buôn người, còn bị thiếu phong giết chết, hiện tại ngay cả thiếu phong đều phải rời đi. kia các nàng lúc sau muốn như thế nào sống sót. Thiếu phong, ngươi không thể đi. Dựa vào cái gì chỉ mang trương ánh một người, ngươi muốn đem chúng ta đều cùng nhau mang đi. Tiếu Phong có đôi khi thật sự khá tò mò, vì cái gì chính mình gặp gỡ cực phẩm tần suất như thế chi cao. Ta dựa vào cái gì muốn mang các ngươi? Tiếu Phong lạnh nhạt mở miệng, đem bọn buôn người xử lý đã rất đúng đến khởi các nàng. Ngươi đem viên tử dân giết chết về sau, ai tới bảo hộ chúng ta. Lần này thật là hết trô nói rồi Tiếu Phong, không có lại nhiều mở miệng. Trực tiếp từ không gian chung ném ra mấy chiếc xe ra tới, tiếp đón chương ánh lên xe sau, lái xe tuyệt trần mà đi. Đối với loại này thực phẩm, Tiếu Phong là không nghĩ lại quá nhiều tiếp xúc. Trên xe, ngồi ở hậu tòa Trương Ngoánh có loại đứng ngồi không yên co quắc cảm, nàng từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Tiếu Phong, không biết vì cái gì Tiếu Phong chỉ mang lên nàng một người rời đi. Trương Ngoánh, ngươi không cần quá khẩn trương. Nếu lúc trước ngươi quyết định tin tưởng ta, kia lần này theo ta đi cũng muốn tin tưởng ta. Ta sẽ đem ngươi đưa tới một cái an toàn địa phương. Không cần thời, thời khắc khắc đều phải lo lắng này mà thế sở mang đến khủng bố sẽ phát sinh đến ngươi trên người. Thiếu Phong đã nhận ra trương ngoánh khẩn trương, kịp thời mở miệng. Nàng quyết định mang trương ngoánh đi thời điểm, cũng đã quyết định đem nàng nạp vào chính mình tiểu đội, cứ việc trương ngoánh dị năng không cao, nhưng là trải qua một đoạn này thời gian ở chung, nàng có thể nhìn ra trương ngoánh nhân phẩm cực hảo, là có thể ủy lại đồng bọn Mà nàng tân thành lập tiểu đội, đúng là yêu cầu như vậy đội viên. Trương Ánh đang nghe đến Tiếu Phong nói sau, rõ ràng cảm xúc bắt đầu chậm rãi ổn định xuống dưới. Nàng trong lòng định rồi định, nếu quyết định phải tin tưởng Tiếu Phong, liền phải kiên trì đến cùng. Tin tưởng vững chắc Tiếu Phong sẽ không hại nàng. Xe chạy tốc độ bay nhanh, ở rộng lớn đường cái thượng sông thẳng mà đi. Lái xe tự nhiên là không chuyên tâm điều khiển Tiếu Phong cùng với còn chưa thanh tỉnh Tiếu Diệu, hiện tại còn muốn mang lên một cái tân nhập đội Trương Ánh. Ngồi ở hậu tòa trung chuyên tâm rèn luyện chính mình đối dị năng nắm giữ. Ngày ấy Tiếu Phong trực tiếp chém viên tử minh đầu, thoát ly tiểu đội sau cũng đã qua vài thiên. Mà mấy ngày nay sinh hoạt chính là buồn kẻ lái xe, lái xe, lại lái xe. Khoảng cách tiếp theo cái căn cứ vẫn là xa xa không hẹn, bởi vì phía trước đã trải qua thú chiều một chuyện, làm Tiếu Phong không dám lại tùy tiện dừng xe ngủ lại. Hiện tại tính toán tìm kiếm một cái thích hợp an toàn căn cứ đặt chân sau. Lại kiên nhẫn chờ đợi Tiếu Diệu tỉnh lại. Chỉ là, cho tới bây giờ, bọn họ liền một cái có dân cư căn cứ đều không có nhìn đến, nhưng thật ra bên đường bị tang thi công phá căn cứ phế tích nhìn thấy không ít. Đổ nát thê lương trùng, nơi nơi đều là khô cạn màu đen vết máu phủ kín đại địa. Bên này Tiếu Phong vội vã tìm kiếm căn cứ bóng dáng, bên kia liền có không có mắt người tới cửa tới. Tiếu Phong bị bắt dừng lại xe. Nhìn phía trước dựng một tầng lại một tầng chướng ngại vật. Yên lặng vô ngữ. chặn đường cướp bóc sự tình, nàng muốn gặp phải vài lần mới có thể đình chỉ a Chẳng lẽ chính mình thoạt nhìn thật sự như là chỉ dê béo sao? Như thế nào đến chỗ nào nào liền có bọn cướp nhảy ra tới? Không làm Tiếu Phong chờ thượng lâu lắm thời gian, thiết trí chướng ngại vật trên đường người liền tự động nhảy ra tới. Cầm tan phá bất kham vũ khí nhắm ngay chiếc xe. kia mấy cái quần áo tả tơi một phen râu sồm nam nhân hướng về phía điều khiển vị trí Tiếu Phong hồn ào, làm cho bọn họ vài người xuống xe. Không nghĩ cùng này đàn bất nhập lưu bọn cướp vô nghĩa, Tiếu Phong trực tiếp lái xe đụng phải qua đi. Từ khi Trương Ngoánh gia nhập Tiếu Phong tiểu đội sau, Tiếu Diệu đã từ ghế phụ chuyển rời đến hậu tòa, làm Trương Ngoánh trông coi như cũ hôn mê Tiếu Diệu. Có Trương Ngoánh bảo hộ Tiếu Diệu, Tiếu Phong lái xe va chạm không hề cố kỵ. Chặn đường người tự nhiên không nghĩ chọc giận một cái lái xe kẻ điên, sôi nổi né tránh tiếu phong giận xông tới xe. Tiếu phong sở khai xe là nàng sớm liền ở mặt thế còn chưa buông xuống chức cũng đã chuẩn bị tốt, cho nên ở xe tính năng, an toàn thượng tuyệt đối là chuẩn cờ mờ Như vậy phẩm chất đáng giá tin cũng cậy tinh phẩm xe tự nhiên sẽ không sợ này đó đơn giản chướng ngại vật trên đường sẽ đối thân xe tạo thành cái gì tổn hại. Đem những cái đó nhánh cây. Đầu gỗ từ từ một ít tạp vật trực tiếp phá khai sau, tiếu phong mới chậm rãi dừng lại xe tới. Không có trực tiếp khai đi nguyên nhân là, tiếu phong thế nhưng ở những cái đó dơ loạn rác rưởi chung, thấy được trước kia một cái người quen. Lúc trước ở E Đại Lâu Trung, tiếu rượu bị dây đằng đả thương, hơn nữa an Dục nguồn không cho tiếu phong qua đi cứu trợ thời điểm. Ở đây mọi người chung chỉ có hắn ánh mắt mang theo lo lắng. Người này là tiếu mục. Lúc này tiếu mục gắt gao nhắm mắt lại. Nằm ở một chỗ trải rộng rác rưởi trên mặt đất hôn mê, trên người quần áo tàn phá không thôi, liên quan lộ ra da, da thịt đều tràn đầy miệng vết thương. Nhìn thấy người quen là tiếu mục, thiếu phong tự nhiên không thể đi luôn. Lúc sau xuống xe, đánh người, khiêng người, lên xe liền mạch lưu loát, trung gian cũng chưa mang nghỉ ngơi trực tiếp lái xe, tìm được rồi một chỗ có thể tạm dừng nghỉ ngơi địa phương. Không có phòng ốc có thể dùng, chỉ là một khối có mấy chục cây khô héo cây cối thổ địa. có thể vì bọn họ che đậy một vài. Tiếu phong dừng xe, bởi vì trong xe không gian quá tiểu không hảo xem xét tiếu mục thương thế, đem hắn dọn xuống xe sau, tiếu phong vận dụng nàng hồi lâu cũng chưa dùng chưa khỏi dị năng đem bạch quang từ từ đưa vào tiếu mục thân thể bên trong. Thẳng đến tiếu phong dị năng hao hết, tiếu mục cũng không có tỉnh lại. Sẽ không này tiếu mục cùng nàng nhi tử là cùng cái bệnh chẳng đi. Phía trước đối kia giúp chặn đường bọn cướp cũng không có gì sắc mặt tốt, Chỉ là mơ hồ hỏi vài câu tiếu mục vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này sau, liền đưa bọn họ tẩn cho một trận. Cho nên đối tiếu mục tình huống cũng không như thế nào rõ ràng, chỉ là biết hắn là bị bọn cướp nhóm từ một chỗ huyền nhai bên cạnh nhặt về tới, dùng để đảm đương chống cự tang thi mồi. Nhưng ai ngờ mấy ngày nay liền cái tang thi quỷ ảnh cũng chưa nhìn thấy một cái, cho nên tiếu mục mới có thể sống tới ngày nay. Tiếu mục theo ly tới nói hẳn là ở n Thị căn cứ chung. rốt cuộc hắn là căn cứ chung quanh quân lúc ấy nhớ rõ quân hàm còn không nhỏ bộ dáng như thế nào hôm nay sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này tiếu phong nhìn thoáng qua hôn mê chung tiếu mục không khỏi mặt già đỏ lên bởi vì không biết tiếu mục thương thế cùng với còn phải cho hắn rửa sạch thân thể cho nên hiện tại nàng cần thiết muốn thời ra tiếu mục quần áo loại này hành vi cảm giác tựa như thời cổ hạ mê dược do đó trộm hương trộm ngọc hái hoa tặng. luôn có loại trột dạ cảm xúc tràn ngập ở trong đầu. Bất quá là bái quần áo, sợ gì? Nếu nàng không thượng, còn chờ Trương Ngoánh tới sao? Trương ánh chính là so nàng tuổi con nhỏ, lại còn có không có quá bạn trai một cái thuần khiết tiểu cô nương, sao có thể làm nam nhân thân thể ô nhiễm như vậy một cái thiên chân tiểu nữ hài? Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Tiếu phong mặt vô biểu tình, bình tĩnh bắt đầu động thủ bái tiếu mục quần áo. Một tầng một tầng vải dệt bị nàng không lưu tình chút nào sẽ rách mở ra. Bởi vì quần áo dơ bẩn đã rối rắm ở bên nhau, cũng không có lại lần nữa lợi dụng giá trị. Nếu là chậm rãi cởi ra nói, quá mức với lãng phí thời gian. Vốn dĩ Tiếu Phong còn có điểm rình coi lỏa nam tươi đẹp tâm tư, lại đang xem đến Tiếu Mục thân thể sau hoàn toàn tiêu trừ, thậm chí trên mặt còn mang lên không dám tin tưởng biểu tình, túi đầu quan sát án ngược. Tiếu mục ngực chỗ có một cái đỏ như máu đôi mắt, đang đứng ở trung gian vị trí đoan chính hiện ra ở mấy người trước mắt. Cái này huyết mắt đánh dấu. Là thánh huyết tổ chức. Vì cái gì tiếu mục trên người sẽ có thứ này? Tiếu phong cảm thấy nàng này một đường thật là khúc chiết không ngừng. Chân trước vừa mới liệu lý một cái buôn lậu nữ tính bọn buôn người. Sau lưng liền tới rồi phiền toái thánh huyết tổ chức. Này còn có để nàng an tâm ở mạ thế trung hành tẩu. Hơn nữa cái này tổ chức. chính là muốn so nàng trong tưởng tượng hung tàn nhiều. Không riêng gì mà thế trước liền đã chịu cái này tổ chức hãm hại tội, ở ưu thị bị bọn họ phát hiện sau tự động phá hủy người biến trùng phòng thí nghiệm, cùng với ở chung loại nhỏ căn cứ người lãnh đạo đều là cùng cái này. Thánh huyết tổ chức có lớn lao quan hệ, mà hiện tại lại làm nàng gặp gỡ Nguyên bản ở N thị căn cứ đương quan quân Tiếu Mục, trên người cũng có cái này huyết mắt tiêu chí. Bởi vậy, Tiếu Mục là thánh huyết tổ chức người, vẫn là người bị hại, Đông đảo vấn đề chen chúc tới, làm tiếu phong đại não đều bắt đầu cảm thấy đau đớn đi lên, đơn giản không hề tưởng đi xuống, chờ tiếu mục tỉnh lại liền cái gì đều đã biết. Nàng tin tưởng lúc trước một cái có thể lo lắng người khác người, không phải là thánh huyết tổ chức chung cái loại này tàn nhẫn, máu lạnh người. Lúc sau, tiếu phong dùng khăn lông dính thủy đem tiếu mục thân thể lau cái sạch sẽ, ngay sau đó từ không gian chung tìm ra một kiện nam tính quần áo cho hắn mặc vào. Vốn đang có điểm dình coi lỏa nam nho nhỏ ngượng ngùng hiện giờ bị này đột nhiên xuất hiện huyết mắt làm cho toàn vô tâm tình. Tiếu phong hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh cấp tiếu mục sửa sang lại xong sau, nhanh lên xuất phát. Tiếu phong hiện tại bức thiết hy vọng, có thể tới một cái có tưởng có ngói địa phương, an tâm dừng lại xuống dưới. Tổng cảm giác thánh huyết tổ chức ở nơi tối tăm lặng lẽ dình coi bọn họ, chờ đợi một cái chậm trễ thời điểm, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Thu thập thỏa đáng sau. tiếp tục đem Tiếu Mục Khiêng lên xe, lái xe, chạy lấy người. Hiện tại lại nhiều một cái hôn mê bất tỉnh bệnh nhân sau, Tiếu Phong tiểu đội hàng đầu nhiệm vụ chính là tìm được một cái an toàn căn cứ, chờ đợi hai người tỉnh lại. Chỉ là, phía trước liền vẫn luôn đang tìm kiếm căn cứ, lại hoàn toàn không nghĩ tới. Bên này căn cứ hoặc là bị công hãm chỉ còn lại có cái phế tích, hoặc là chính là che giấu sâu đậm, làm cho bọn họ như thế nào tìm tìm không thấy. ở như vậy tìm kiếm không đến căn cứ dưới tình huống thời gian lại đi qua mấy ngày tiếu rượu tình huống nhưng thật ra chuyển biến tốt đẹp không ít ít nhất hắn nhiệt độ cơ thể về tới bình thường phòng trừng lại lần nữa tỉnh lại cũng chính là mấy ngày nay sự tình chính là một cái khác tiếu mục trạng hướng lại bắt đầu chuyển biến xấu làn da trắng bệnh đồng tử biến hồng cùng với trên lưng bắt đầu trường ra không ít bọc mủ bọc mủ không chịu không chế thối giữa sau có thể nhìn thấy sâm bạch xương cốt thương thế như thế nghiêm trọng Thế nhưng liền tiếu phong chữa khỏi dị năng đều không dùng được. Tiếu phong cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể hy vọng chạy nhanh tìm được một cái căn cứ, nhìn xem căn cứ chung người có phải hay không có biện pháp có thể trị liệu loại thương thế này. Cứ việc chữa khỏi khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng là ít nhất là một cái có thể cho người chờ mong mục tiêu. Tiếu mục tình huống không ổn, loại này mau biến tang thi tình huống làm tiếu phong có loại thật sâu cảm giác vô lực. Từ đi vào thế giới này sau. bên người nàng người vẫn luôn đều ở biến thành tang thi trên đường chạy như điên mà đi. Tiếu Phong thậm chí đều lo lắng cho mình có một ngày, có thể hay không cũng biến thành tang thi ở cái này đã thế giới du đảng. Hôm nay, Tiếu Phong tiểu đội ở lái xe trên đường nhìn đến một chỗ cũ nát đầu gỗ phòng ở trước bãi thải bài, mặt trên rõ ràng viết buồn tiệm cung cấp đồ ăn, tinh hoạch chi trả mấy cái chữ to. Loại địa phương này tương đương với đường cao tốc nghỉ ngơi khu. Chuyên môn cấp một đường vất vả người đào vong nhóm cung cấp nhất định lượng đồ ăn, nguồn nước cùng hàng ngày đồ dùng. Vẫn là một cái có thể bán đứng cùng thu mua các loại tin tức địa phương. Như vậy một cái cùng loại với trạm tiếp viện tồn tại, tuy rằng tiếu phong không gian nơi tay, cũng không cần, nhưng là không chịu nổi người khác không có không gian, không có vật tư A. Bên trong người khẳng định sẽ biết phụ cận nơi nào có căn cứ. Tiếu phong có thể dùng tinh hoạch đổi lấy tin tức. Chỉ cần nơi này có thể cấp ra căn cứ tin tức. Tiếu phong ở một chỗ ẩn nấp địa phương xuống xe sau, giơ tay ngăn trở cũng tưởng đi theo cùng xuống xe Trương ánh. Lần này đi siêu tập tin tức, chỉ cần nàng một người là được. Trương ánh phải ở lại chỗ này chiếu cố bệnh nhân, nếu không nếu như bị người đánh lén nên làm cái gì bây giờ. Tiếu diệu hảo thuyết, hắn có hồng hoàn hộ thân, người khác cũng không làm gì được hắn. Chính là tiếu mục lại cái gì phòng hộ đều không có. một người xuất hiện ở nhà gỗ trước cửa tiếu phong ngẩng đầu nhìn nhìn mái hiên bên trên treo một con gà trống tiêu chí thiết bài ở nàng phía trên theo gió đông đưa gà trống đôi mắt vị trí địa phương lại mạc danh thiếu hụt một hối, không ra một chỗ không có đôi mắt địa phương nhìn phá lệ biến hữu không tưởng quá nhiều thiếu phong ngay sau đó đẩy ra cửa gỗ theo cửa gỗ bị thúc đẩy lục lạc thanh thúy thanh âm vang lên cái này mà thế sau chạm tiếp viện bên trong trang hoàng không có gì đặc biệt Không có Tiếu Phong sở tưởng tượng chung cái loại này kỳ dị cảm, chỉ có một trống rông quảy ba bên phòng mấy cái cũ xưa ghế rượi là phòng này chung duy nhất tồn tại bài trí. Một chút là xuyên qua trước đã chịu tiểu thuyết hoặc điện ảnh ảnh hưởng, cho nên ở Tiếu Phong tiềm thức chung cho rằng cái này chạm tiếp viện sẽ là kỳ quái người sở tụ tập địa phương. Mà hiện thực là, trống không, chỉ có nàng cùng một cái khác lão nhân. An mặc còn tính sạch sẽ lao nhân trên mặt tầng tầng lớp lớp ghếp gấp như là ở trương hiển hắn sở trải qua tang thương xuyên thấu qua làn da biến hóa mà rõ ràng hiển hiện ra lúc này hắn đang ở trên quậy ba kiên nhẫn phóng hảo một đám bình thủy tinh bên trong chứa đầy nhạt nhẽo màu lam thủy ở cái chai hơi hơi lay động hoan nên quang lâm xin hỏi ngươi là yêu cầu đồ ăn vẫn là thủy hoặc là sinh hoạt hàng ngày trung sở cần vật phẩm Lão nhân thấy tiếu phong đẩy cửa mà nhập trên mặt lập tức treo lên chức nghiệp tươi cười nhìn nàng trong mắt để lộ dò hỏi vật tư ta tạm thời không cần chỉ là muốn hỏi hỏi cái này phụ cận có căn cứ sao tiếu phong ở đi đến quầy ba sau hướng lao nhân đưa ra chính mình yêu cầu đồng thời đem trong tay đã sớm chuẩn bị tốt tinh hạch đặt ở trên quầy ba đẩy hướng lao nhân bên kia lao nhân cúi đầu nhìn một chút tinh hạch số lượng sau mới ngẩng đầu trả lời tiếu phong nói trên mặt vừa lòng tảng đều tảng không được lúc sau Quả nhiên lão nhân trong lời nói tin tức, vừa lúc giải quyết hiện tại nhu cầu cấp bách căn cứ địa chỉ Tiếu Phong một vấn đề khó khăn không nhỏ. Căn cứ là có, cũng không biết phù không phù hợp ngươi yêu cầu. Nghe vậy, kinh hỉ Tiếu Phong lại đẩy quá mấy viên tinh hạch qua đi. Chỉ cần tìm được căn cứ, này đó tinh hạch cũng không có bổng phí. Theo này đường cái vẫn luôn về phía trước khai mười km, nhìn đến ngã rẽ liền quẹo vào đi. Lúc sau ngươi liền sẽ muốn nhìn đến ngươi muốn. Nhưng là nhớ lấy ở căn cứ chung không cần lộ ra người mặt. Căn cứ này chỉ là một cái tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn địa phương, bên trong người phần lớn đều là cùng hung cực các hạng người. Một chút là xem tiếu phong tướng mạo tuổi trẻ, lão nhân hảo tâm khuyên nhủ nàng vài câu. Trên mặt lo lắng biểu tình làm tiếu phong không khỏi cảm động, nàng đã rất ít có thể gặp được giống lão nhân như vậy thiện lương người. Thu hoạch đến sở cần tin tức sau, tiếu phong cùng lão nhân cáo biệt sau, về tới trong xe. tiếp theo lái xe xuất phát chạy về phía căn cứ trên đường Tiếu Phong từ không gian chung lấy ra bốn cái mặt nạ bảo hộ phân phát hảo nếu chạm tiếp viện lão nhân nói ở căn cứ chung không thể lộ ra tướng mạo kia vẫn là che đậy tương đối hảo tỉnh đến lúc đó lại bị người tìm phiền thoái. quả nhiên ở theo lộ tuyến lái xe qua đi lập tức liền tìm đến cái kia không thế nào thấy được ngã rẽ nửa che nửa lộ ở hướng về Tiếu Phong vây tay nhìn dấu ở khâu một cỏ dại trung tiểu đạo Tiếu phong tức khắc trong lòng phức tạp, như vậy một cái con đường, có ai sẽ để ý nó a? Mặc kệ tiếu phong trong lòng như thế nào rít gạo, cũng may kết quả là tốt, mấy người cuối cùng vẫn là tìm được rồi căn cứ tồn tại. Không biết căn cứ này có phải hay không có cái gì công nghệ cao đồ vật, ở trải qua căn cứ đại môn khi, hoàn toàn không cần kiểm tra liền nhẹ nhàng phóng bốn người đi vào. Cũng không sợ có người chịu cảm nhiễm, sau đó tiến căn cứ biến thành tăng thi. Tiếu phong thế cái này che giấu căn cứ lo lắng sau một lúc, mới đi theo Trương Ngoánh nhìn quanh bốn phía. Chiếc xe đã sớm đang tới gần căn cứ thời điểm bị Tiếu Phong thu vào trong không gian. Lúc này nàng cùng Trương Ngoánh một người kháng một cái bệnh nhân, chuẩn bị tìm một chỗ đặt chân. Hai cái hình thể gây yếu nữ nhân khiêng hai cái nam nhân. Cảnh tượng như vậy hiển nhiên trở thành căn cứ chung một đại kỳ lạ phong cảnh, chọc đến mọi người sôi nổi tò mò vây xem. Quả nhiên! Căn cứ này đúng như trạm tiếp viện lao nhân trong miệng theo như lời như vậy, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dùng một ít đồ vật che khuất chính mình mặt, giống tiếu phong tiểu đội như vậy dùng mặt nạ che mặt cũng không ở số ít. Tiếu phong hiện tại cũng không có tâm tình quan sát căn cứ này như thế nào, nàng hiện tại yêu cầu tìm được một cái có thể cho các nàng nghỉ ngơi địa phương, dàn xếp hảo hai cái bệnh nhân. Chỗ ở ở trong căn cứ phi thường hảo tìm, hơn nữa tiếu phong trong tay tinh hoạch cũng không ít. tự nhiên phi thường nhanh chóng liền tuyển định hảo hôm nay đỉnh túc địa phương. Vị cư căn cứ này chung một cái hẻo lánh, không chút nào thấy được địa phương, là một đống ba tầng tiểu lâu, bên trong phòng phần lớn đều là giống tuyết trừ bỏ tiếu phong này phê đột nhiên đến thăm khách nhân ngoại, cơ hồ lại vâu người khác. Tiến đi thu được tinh hoạch, vui mừng lộ rõ trên nét mặt lão bản nương sau, tiếu phong các nàng ở trên giường đem hai cái bệnh nhân phóng hảo. Tiếu diệu tình huống còn hảo thuyết, hiện tại tiếu mục trạng huống nghiêm trọng không được không biết có phải hay không bị thánh huyết tổ chức làm cái gì tay chân tiếu mục trên người xuất hiện rõ ràng tang thi hóa biến hóa lại không ngăn cản chỉ sợ sắp tới liền phải biến thành tàng thi đối này thiếu phong chữa khỏi dị năng cũng là bó tay không biện pháp đối với tàng thi virus chữa khỏi dị năng cũng không thể khởi đến cái gì tác dụng mà căn cứ này Tiếu phong đối có thể từ nơi này tìm được cứu lại tiếu mục phương pháp cũng không ôm có hy vọng, như vậy một người viên thưa thớt, vị trí ẩn nấp địa phương, nếu là thật có thể tìm ra giải quyết tiếu mục tình huống này biện pháp, mới có thể thật làm tiếu phong cảm thấy quái dị. Rốt cuộc dân cư nhiều, phôn vinh độ đại căn cứ, thoạt nhìn càng thêm có bảo đảm. Bất quá, cũng không thể từ bỏ. Tiếu phong làm trương ngoánh lưu lại chiếu cố hai cái bệnh nhân, Nàng tiếp tục đi ra ngoài tra xét căn cứ này tin tức. Cùng Tiếu Phong trong tưởng tượng không sai biệt nhiều, căn cứ này thật là hoang vu. Quả thực làm Tiếu Phong cảm thấy cái này địa phương không cần tang thi xâm nhập, cũng sẽ bị thời gian sở đào thải. Xin miễn dọc theo đường đi lại đây đẩy mạnh tiêu thụ, đến gần, tổ đội từ từ yêu cầu. Tiếu Phong ở căn cứ trên đường phố càng đi, càng cảm thấy tâm tình trầm trọng. Này dọc theo đường đi. Nàng đã sớm qua lúc trước bởi vì An Dục Nôn đem Hoa Tuyết Đan mang về căn cứ mà xúc động rời đi kia cổ ngu đần. Nàng hẳn là tin tưởng lấy An Dục Nôn là người là sẽ không theo Hoa Tuyết Đan liên hôn. Nhưng là ở cái kia căn cứ chung, Tiếu Phong tổng cảm thấy tiếp tục đợi quá mức với khó chịu. Mặc kệ Hoa Tuyết Đan với ai liên hôn, Tiếu Phong đều không hy vọng thấy nàng. Bởi vì mỗi lần vừa thấy đến cái này Nguyên Thư Trung nữ chủ đều sẽ không có cái gì tốt kết quả. Càng sâu trình tự tới nói, Tiếu Phong cũng không tưởng lại là nguyên thư cốt chuyện bắt lấy nàng. Như vậy làm nàng cũng trở thành thư chung một nhân vật, giống như chịu thao túng một cái rối gỗ cảm thấy vô lực. Vì thế, nàng chạy thoát. Trong đó còn có một cái chuyện quan trọng, chính là ở Tiếu Phong chỗ đã thấy nguyên thư kết cục chính là hoa tuyết đan cưới vô số nam sủng, cùng với thu trung thành và tận tâm nam chủ sau, cuối cùng đem mục tiêu đặt ở vai ác trên người. mà kết cục câu kia hoa tuyết đan nhìn phòng thủ thành phố thượng kia mấy cái an ra chữ to trên mặt đột nhiên giơ lên một mạt trí tại tất đắc cười thiếu phong nhớ rõ phi thường rõ ràng an dục nôn căn cứ còn chưa kiến thành hoa tuyết đan liền xuất hiện ở căn cứ chung như vậy có phải hay không ý nghĩa quyển sách này muốn đi đến kết cục không dám lại nghĩ nhiều đi xuống thiếu phong chạy nhanh đuổi đi đầu chung những cái đó tiêu cực ý tưởng Đem sở hữu lực chú ý đều tập trung đến bây giờ sở yêu cầu nhọc lòng sự tình thượng, nàng muốn tìm được có thể trì hoãn hoặc là chưa khỏi tiếu mục phương pháp. Vốn dĩ tiếu phong cảm thấy không có khả năng tìm được sở yêu cầu đồ vật, nhưng là trong lúc lơ đãng lại ở một cái bán hàng rong trước người bãi hàng vỉa hè chung ngẫu nhiên thấy được một cái đồ vật, này không khỏi làm nàng hai mắt sáng ngời. làng lặng bãi ở một khối phá bố thượng, là một đoá khô heo đóa hoa. Nhưng kia cánh hoa nhan sắc. lại biến thành bảy màu nhan sắc hơi hơi sáng lên nay không phải nguyên thư trung đề qua một đại thần ngạc nhiên nói cụ biến dị màu liên có thể trị liệu hết thể tác dụng phụ đồ vật tiếu phong lập tức ngồi xổm xuống thân tới cầm lấy kia đoá khô héo hoa tinh tế quan sát một phen nàng trong thân thể chưa khỏi dị năng ẩn ẩn bị này đóa hoa hấp dẫn muốn phá thể mà ra biến dị màu liên quá cường đại tiếu phong ngẩng đầu vừa định cùng bán hàng rong nói chuyện giá Lại đang xem đến bán hàng rong lỏa lầu ngực khi lập tức ngây ngẩn cả người Ai có thể nói cho nàng Vì cái gì nơi này Cũng sẽ xuất hiện trên người có huyết mắt tiêu chí người Bán hàng rong trên người đỏ như máu đôi mắt đánh dấu Làm Tiếu Phong quen thuộc có chút sợ hãi Nàng không tự giác nắm chặt trong tay đóa hoa Liên quan con mắt đồng tử đều chợt rút nhỏ vài vòng Không thể hoảng Tiếu Phong ổn ổn tâm thần Như cũ đem phía trước chuẩn bị tốt nói nói ra Kiên nhẫn dò hỏi này đóa hoa giá cả. Cũng may tiếu phong biến hóa cũng không rõ ràng lại có mặt nạ làm che đậy. Đối diện bán hàng rong cũng không có nhìn đến. Hắn ngắm liếc mắt một cái tiếu phong trong tay khô héo đoá hoa sau. Trên mặt cũng không có hiện ra đối này đóa hoa có bao nhiêu coi trọng. Ba cái tứ dai tinh hoạch, cái này liền về ngươi. Nhanh chóng cùng bán hàng rong tiền trao tráo múc. Tiếu phong ở được đến biến dị đoá hoa sau, lập tức rời đi nơi này. Bước chân vội vàng chạy về chỗ ở. Vì cái gì ở chỗ này hội ngộ thượng thánh huyết tổ chức người. Cái này làm cho Tiếu Phong trong lòng ẩn ẩn sinh ra dự cảm bất hảo. Chờ đến Tiếu Phong trở lại cư trú địa phương sau, phát hiện trong phòng người như cũ còn hảo hảo mà đã ở trong phòng, chờ đợi nàng trở về. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi Tiếu Phong, kéo qua ở đây trùng trừ bỏ nàng duy nhất thanh tỉnh trưng oánh Đối nàng nghiêm túc nói, Làm nàng mấy ngày nay không cần đi ra quá xa phạm vi, căn cứ này cũng không an toàn. Báo cho xong trương bánh sau, thiếu Phong đi vào Tiếu Mục trước mặt. Nhìn hắn trắng bệnh một khuôn mặt, thiếu Phong có chút không đành lòng. Lúc trước ở e đại lâu trên đường, bởi vì Tiếu rượu đồng dạng cũng là ở tiến giai trong quá trình hôn mê, cho nên Tiếu Phong mới có thể xin nghỉ đi chăm sóc nhà mình nhi tử, mà lúc trước nàng dẫn đầu thủ trưởng chính là Tiếu Mục. Tuy rằng sau lại Tiếu Phong lại khổ bước đi chém ban ngày tăng thi, nhưng nàng vẫn là thực cảm tạ Tiếu Mục lúc trước có thể cho phép nàng xin nghỉ. Mà ở E Đại Lâu Trung, cũng là Tiếu Mục đối bọn họ mẫu tử hai người tỏ vẻ lo lắng. Như vậy một người, Tiếu Phong cũng không hy vọng hắn chết đi. Đem phía trước mua được tay biến dị màu liên phong tới Tiếu Mục ngực, Tiếu Phong lui ra phía sau vài bước chờ đợi kế tiếp trị liệu hay không hữu hiệu. Rốt cuộc đây chính là nữ chủ hoa tuyết đan từ chợ đen trung đào đến bảo bối, từ từ. Chợ đen. Nơi này sẽ không chính là chợ đen đi. Tiếu phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, bất chấp lại xem tiếu mục tình huống. Bọn họ hiện tại muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Chỉ là đáng tiếc, quá muộn. Chờ đến tiếu phong phản ứng lại đây sau, vẫn là chậm. Chỉ nghe thấy bọn họ vị trí phòng pha lê bị bạo lực tạc toái thanh âm vang lên, ngay sau đó một trận vang dội. Hôn độn tiếng bước chân tụ tập dưới lầu. Tiếu phong lắc mình đem kia mấy cái không thỉnh tự nhập mấy cái dị năng giả trực tiếp xử lý sau. Nàng làm trương ánh đi bảo hộ hai cái bệnh nhân. Mà nàng tắt tiến lên vài bước, đi đến rách nát cửa kính trước, xuống phía dưới nhìn lại. Ước chừng hai trăm nhiều người đem này đóng tiểu lâu vây đến rậm rạp, ngăn trở hết thể đường lui, mà ở giữa đám người vị trí người, rõ ràng là phía trước tiếu phong ở trạm tiếp viện Trung chứng kiến lao nhân kia. Cái kia thiện ý cho nàng nhắc nhở lão nhân. Lúc này hắn sớm đã ta dứt phía trước nhìn thấy cái kia lão nhân hiền lành bộ dáng, do đó thay một bộ tranh chua sắc mặt, ngẩng đầu hướng về phía Tiếu Phong cười. Cố tình lộ ra cánh tay thượng, huyết mắt tiêu chí rõ ràng triển lộ ra tới. Nàng đây là rất ổ cấp sao. Tiếu Phong, ngươi không cần lại nhiều làm vô vị giấy rua. Hôm nay tại như vậy nhiều dị năng giả vây quanh hạ, trừ phi ngươi giải quá canh có thể bay ra đi. Nếu không ngươi là trốn không thoát đâu. Ngươi như thế nào biết ta chính là Tiếu Phong? Tư liệu thượng an gia thống lĩnh thê tử Tiếu Phong ảnh chụp, chúng ta nhưng đều là nhìn không dưới mấy chủ biến, tự nhiên sẽ không nhận sai người. Trực tiếp làm lơ lão nhân kia vẻ mặt dâm đắng cười, Tiếu Phong lặng lẽ nắm chặt tay, thẳng đến ngón tay bị nàng gắt gao nắm chặt tráng bệnh thời điểm, mới đưa chính mình hoảng loạn tâm ổn định xuống dưới. Bị bắt được đến lại như thế nào, cùng lắm thì, liều mạng. Đem tâm thái phóng bình sau, Tiếu Phong nhìn dưới lầu mọi người, khỏe miệng khinh thường gợi lên. Liền tính vây khốn nàng lại như thế nào? Còn chưa tới cuối cùng thời khắc, nàng liền sẽ không nhận thua. Nhìn thấy Tiếu Phong cũng không tưởng từ bỏ chống cự biểu tình, ở vào trong đám người lão nhân âm thầm nheo nheo mắt. Hiện tại Tiểu Hoa Nhi, thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ a. Tay trái nâng lên hướng về phía Tiểu Lâu vị trí vây vây. Lão nhân này một động tác lập tức làm vây quanh tiểu lâu mọi người lấy ra công cụ, ở lâu một vị trí bắt đầu không biết mân mê cái gì. Chờ vây ở một chỗ đám người tản ra, Tiếu Phong cũng rốt cuộc thấy rõ ràng bọn họ phía trước đang làm cái gì. Thế nhưng đem dầu mỏ bát chiếu vào lâu một vị trí, xem ra là muốn phóng hỏa. Hiện nhiên, ngươi thấy được chúng ta hành động, ta khuyên ngươi cần phải nghỉ kỹ rồi, bỏ giới ngoan ngoãn đầu hàng nói, còn có thể nhặt về một cái rất tốt tánh mạng. cho rằng phóng hỏa là có thể bức bách ta sao. Cũng mệt ngươi sống lớn như vậy số tuổi, chỉ sợ đều sống đến cổ trong bụng đi. Đối với lao nhân loại người này, tiếu phong giống nhau đều sẽ ném xuống tôn lào ai ấu Trung Hoa tốt đẹp truyền thống, do đó chỉ mình cố gắng lớn nhất tới biểu đạt nàng phỉ nhổ. Hừ, lời hay nói bậy đều nói tẫn, ngươi cũng là giàu mối không ăn, như vậy liền tử thủ ở bên trên trầm rãi chờ chết đi. Tiếu phong một phen nói lão nhân cũng bất chấp nàng là phía trên chỉ định muốn nhân vật, nửa bạch mi mau hướng về phía trước một dựng, lập tức mệnh lệnh đám người bắt đầu phóng hỏa. Nờ nờ giờ, một lời không hợp liền phóng hỏa. Tiếu phong mặt ngoài tuy rằng không vội trong lòng lại bắt đầu không ngừng nghĩ có thể giải quyết hiện tại vấn đề phương pháp, nhưng mà chờ nàng đều suy nghĩ cái biến sau, vẫn là không có nghĩ ra có thể tránh được hiện tại bị vây khốn phương pháp. Chẳng lẽ, hôm nay thật sự bỏ mạng ở tại đây sao? Không được. Nàng không đợi nhà mình nhi tử thanh tỉnh, còn không có hưởng thụ bó lớn tốt đẹp thời gian, như thế nào có thể liền dễ dàng như vậy cậu mang. Lâu một thiêu đốt dễ châm vật mà bước lên quần quần khói đặc, đã bắt đầu nhanh chóng bước lên mà thượng, bắt đầu không ngừng phiêu tiến tiếu phong nơi tầng lầu bên trong, huân sặc mọi người cái mũi. Hô hấp đều bắt đầu có chút khó khăn, tiếu phong quyết tâm. Luyến tiết hải tử bộ không được lang, hôm nay nàng cũng muốn đua một phen. Xoay người đi đến tiếu rượu trước người đem hắn ngón tay thượng hồng hoàn hái được xuống dưới, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, ngay sau đó mới kiên quyết mang tới rồi chính mình trên tay. Định định tâm thần, thiếu phong hướng về phía trương ánh dặn dò vài câu. Vốn dĩ nàng còn không nghĩ bại lộ chính mình lớn nhất át chủ bài, nề hà phiền toái lại tới quá nhanh. Một lần nữa đứng ở cửa sổ trước tiếu phong túi đầu nhìn nhìn phía dưới mọi người. Một đám đều bãi một trường xem kịch vui mặt hướng về phía trước nhìn, xem ra là cho rằng mấy người bọn họ đã vô lực xoay chuyển trời đất. Hừ, thật là tự đại. Không để ý đến trương ngoánh do dự cùng ngăn trở, Tiếu Phong làm nàng mau đi chiếu cố bệnh nhân. Mà trương ngoánh trên mặt mang theo âm trầm, không đồng ý Tiếu Phong lại tiếp tục cùng Thánh Huyết tổ chức đấu đi xuống. Nàng hướng Tiếu Phong dỗi đi một bàn tay, ý đồ bắt lấy nàng, làm cuối cùng khuyên bảo. Tiếu Phong! Ngươi thật sự muốn cùng này giúp kẻ điên chiến đấu sao? Thật sự không được, liền đầu hàng đi. Không có khả năng, hôm nay cho dù là làm vây thú chi đấu. Ta cũng muốn rời đi nơi này. Tiếu Phong nói xong, hướng về phía dưới lầu, khỏe miệng khinh thường gợi lên một cái độ cùng, ngay sau đó vượt qua cửa sổ, quyết tuyệt mở ra đôi tay, nhảy xuống. Phong ở Tiếu Phong bên thai gào thét, lầu ba khoảng cách cũng không tính cao. Cho nên nàng muốn giành giật từng giây. hữu quyền cao cao dơ lên, tiếu phong hướng về phía mặt đất giống giận một tiếng. ngay sau đó ngưng tụ ra khí sóng bắt đầu phân tán thành một đám thật nhỏ gai nhọn ở nàng bên người ầm ầm vang lên, hơn nữa không ngừng nhanh chóng phân liệt chung. chờ đến cuối cùng, phân liệt gai nhọn thật nhỏ đã biến nhìn không thấy. cặn bại nhóm, nếm thử chiêu này đi. tiếu phong chờ đến thân thể hiểm hiểm sắp sửa rất xuống đến mặt đất khi mới phát động mệnh lệnh, làm phiêu phù ở thân thể quanh thân thượng vạn gai nhọn. Thiên nữ tán hoa phóng ra đến trong đám người. Rớt xuống thân thể lại bị một đạo hồng quang nâng lên, theo thiếu Phong khống chế lại mang nàng về tới lầu ba. Lại lần nữa vượt qua cửa sổ, thiếu Phong nhẹ nhàng thở ra. Một lần nữa xuống phía dưới nhìn lại, ở vào trên mặt đất mọi người đều là ngã trên mặt đất chết ngất qua đi, liên quan mọi nơi với trung tâm vị trí cái kia láo nhân cũng không có may mắn thoát nạn, May mắn! Nàng ở phía trước mấy ngày dị năng thăng dai đến bắt dai. Cũng may mắn vừa mới nàng rất xuống thời điểm, phía dưới mọi người không có công kích nàng. Nếu không Tiếu Phong liền thành 10 phần sống điên ngắm như vậy đã có thể thật sự bi kịch. Không rảnh lại tưởng quá nhiều, Tiếu Phong kêu thượng trương ánh đem hai cái bệnh nhân khiêng lên tới nhanh chóng đi xuống lầu, chờ mấy người đều lên xe về sau, Tiếu Phong vừa muốn phát động động cơ, lại đột nhiên dừng lúc này động tác. Nàng muốn xuống xe nhìn xem phía trước đám kia tìm nàng phiền tói người. Còn có một ít vấn đề không có làm rõ ràng. Tuy rằng hiện tại rời đi là tốt nhất bất quá, nhưng là Tiếu Phong cũng không tưởng như vậy không minh bạch rời đi. Hướng về trương ánh giải thích vài câu, làm nàng trước lái xe rời đi. Lại được đến trương ánh cự tuyệt, nàng nói muốn ở chỗ này chờ đợi Tiếu Phong. Rơi vào đường cùng, Tiếu Phong chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Đi vào hôn mê mọi người trước mặt, Tiếu Phong tân dị nàng chiêu số phi thường thực dụng. Lại còn có rất là có phạm vi tính, đây cũng là lần này có thể làm nàng thành công thoát đi bị hỏa nướng thành thiêu heo sữa một đại quan kiện. Chiêu này khí sóng hóa châm lớn nhất công hiệu, cũng không phải đến chết mà là làm địch nhân hôn mê. Lại nói tiếp, lần này bắt dai tấn dai tới lạng yên không một tiếng động, nước chạy thành sông liền thành công tấn dai, hoàn toàn không có tiếu rượu như vậy thống khổ hôn mê như vậy lớn lên thời gian. Nhấc chân đá đá còn lâm vào hôn mê trung lão nhân. Tiếu Phong cũng không vội vã đánh thức hắn mà là vây quanh đám người dạo qua một vòng. Chờ chuyển động xong rồi, Tiếu Phong tâm tình cũng trầm thấp rơi vào đáy cốc. Nơi này mọi người, trên người thế nhưng đều có huyết mắt đánh dấu. Phía trước ở giao dịch biến dị màu liên thời điểm, Tiếu Phong bỗng nhiên nhớ tới trong nguyên văn hoa tuyết đan lúc trước ở được đến cái này bảo bối thời điểm, nơi địa điểm chính là chợ đen, cùng một cái bán hàng rong lấy tam khối tứ giai tinh hạch giao dịch đến tới. Mà cái này chợ đen cũng là toàn văn chung lớn nhất một cái ngầm giao dịch nơi, cái gì bên ngoài lấy không ra, đều có thể lấy tới nơi này giao dịch. Nhưng là liền tiếu phong trước mắt sở nhìn đến cái này chợ đen quy mô tới nói, hoàn toàn cùng trong nguyên văn náo nhiệt phi phạm, cực độ phồn vinh chợ đen, đáp không vào đề. Chẳng lẽ nói, là nàng tới sớm, cái này chợ đen còn chưa kiến thành. Nhưng nơi này nhiều như vậy thánh huyết tổ chức người, lại là chuyện gì xảy ra. Tiếu Phong từ xuyên tới cái này mà thế chúng đã xảy ra quá nhiều sự tình, mà trong đó nhất làm nàng rồi rắm. chính là vai ác An Dục Nôn cùng trong nguyên văn trước nay đều không có để qua thánh huyết tổ chức. An Dục Nôn vấn đề còn tính hảo thuyết, nhưng là cái này chưa bao giờ xuất hiện quá tổ chức, vì sao ở mặt thế bùng nổ sau, luôn là thường xuyên xuất hiện ở nàng trước mắt, chẳng lẽ là bởi vì nàng xuyên đến thế giới này? cho nên liền phải bị bắt đem thư chung không có nói đến đồ vật đều phải trải qua một lần sau còn có người kia cách phân liệt tang thi hoàng cũng là đồng dạng không ở trong nguyên văn xuất hiện quá tiếu phong trước tạm thời đình chỉ chính mình miên man suy nghĩ hiện tại chủ yếu sự tình là hỏi rõ ràng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lão nhân dị năng phía trước quan sát quá cũng không có tiếu phong dài số cao cho nên tiếu phong cũng không lo lắng đem lão nhân từ hôn mê trung lộng thanh tỉnh sau Sẽ cho chính mình tạo thành bao lớn phiền thoái. Đem chữa khỏi dị năng chuyển vận đến lão nhân trong thân thể. Một lát sau, hắn mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, Hiển nhiên là thành tỉnh rồi lại làm bộ hôn mê. Tiếu phong nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, Trên tay ra sức nắm lên lão nhân một cánh tay. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng giòn vang, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. A, Đừng động thủ, đừng động thủ, có chuyện hào hào nói. Quả nhiên cái này qua đi. lão nhân không hề làm bộ hôn mê ngược lại đầy mặt thống khổ hướng tiếu phong cầu xin tiếu phong cười nhạo một tiếng tay một giải trực tiếp đem lão nhân ném xuống đất ngươi lại như thế nào biết ta là ai cùng với thánh huyết tổ chức rốt cuộc muốn làm gì căn cứ này có phải hay không thánh huyết tổ chức sở thành lập liên tiếp vấn đề bị tiếu phong tung ra ngã trên mặt đất lão nhân ở từ tiếu phong trong miệng nói ra thánh huyết hai chữ khi cũng đã bị cả kinh nói không ra lời Chờ thêm không đến một lát sau, hắn tràn đầy nếp gấp mặt run nhẹ nhẹ vài cái, như là thỏa hiệp giống nhau hướng tiếu phong mở miệng. Tổ chức chung có một bộ độc đáo tình báo hệ thống, bởi vì thăm dò đến ngươi là an dục nôn quan trọng người, cho nên muốn muốn bắt ngươi do đó uy hiếp an dục nôn, đến nỗi tổ chức rốt cuộc là muốn làm gì. Khu khu. Lão nhân đang nói đến thời khắc mấu chốt, đột nhiên đình chỉ lời nói, bắt đầu không ngừng hò khăn lên. Tiếu phong thấy lao nhân tạp ở quan trọng phân đoạn không nói chuyện nữa khi, trong lòng một lụt bụng. Nị mạ, tiểu thuyết chung mỗi khi tới rồi loại này thời điểm, chính là người xấu phóng đại chiều lúc. Quả nhiên, Lão nhân ở đình chỉ ho khăn sau, thay vẻ mặt căm hận biểu tình hung hăng chừng mắt tiếu phong, thân thể bắt đầu bành trướng biến đại, đôi mắt cũng tùy theo trở nên huyết hồng. Rõ ràng sắp liền phải biến thành tăng thi. Tiếu phong thấy vậy một cái khí sóng ra tay đem Lão nhân oanh lui vài chục bước. kịch liệt công kích, dơ lên tảng lớn cho bụi, che đậy hắn thân ảnh. Tợt mờ giờ, liền biết lao nhân này không phải thứ tốt. Tiếu phong biết chính mình vừa mới ra tay cũng không tính sắc bén, cho nên đương lão nhân không có phản kích thời điểm, nàng ngược lại bắt đầu lo lắng. Nhưng mà, lão nhân biến hoa sắc thật là cuồng huyễn khóc bá, từ một cái khô cằn nhỏ gầy lão nhân biến thành một cái 5 mét rất cao tang thi tới xem, bề ngoài hù người khẩn. Nhưng là, Ở ăn một cái đồng dạng thật lớn hỏa cầu sau, lão nhân trực tiếp biến thành cho tàn. Cái này dị năng. Tiếu Phong kinh hỉ quay đầu lại, liền thấy nàng hôn mê thật lâu nhi tử đang đứng ở nàng phía sau. Đôi tay cắm ở túi quần, khóc khóc nhìn Tiếu Phong. Trong mắt toát ra tình cảm, cùng lúc này Tiếu Phong giống nhau, đều là cực kỳ vui sướng. Còn chưa hoàn toàn biến thân thành công lão nhân, bị Tiếu Diệu đột nhiên một cái hỏa cầu liền cấp nhẹ nhàng giết chết. Sự tình phát triển quả thực chính là tới rồi một cái vô pháp đoán trước kết cục. Mà lúc này Tiếu Phong lại kinh hỉ xoay người, chạy chậm vài bước, đem nàng bảo bối nhi tử kéo vào trong lòng ngực, hung hăng hôn mấy khẩu. Rốt cuộc chờ đến tiểu gia hỏa này đã tỉnh. Ở Tiếu Diệu hôn mê nhiều như vậy thiên đều không có tỉnh lại thời gian nội, Tiếu Phong không biết có bao nhiêu sầu. Ở lo lắng lâu như vậy sau, Tiếu Diệu rốt cuộc thanh tỉnh. Tấn dai sau Tiếu Phong. Nàng lực lượng hệ dị năng sức lực chính là không nhỏ, hiện giờ ở nàng một kích động dưới, hoàn toàn không có khống chế ôm chặt trong lòng ngược tiếu rượu, Cũng chính là tiếu rượu có thể thừa nhận tiếu phong này một ôm, nếu là đổi một cái cấp thấp dị năng giả. Hiện tại phòng trừng đều bị tiếu phong cấp bóp nát. Tức khác chỉ cảm thấy cảm thấy mỹ mãn tiếu phong, đem nàng mấy ngày nay lo lắng để phòng tất cả đều phát tiết ra tới. Mà ở Tiếu Phong trong lòng ngực vừa mới tỉnh lại Tiếu Diệu cũng ăn không tiêu nhà mình mụ mụ như tình. Trên mặt lộ ra rất là vẻ mặt thống khổ. Tiếu Phong thấy vậy, mới không tha buông ra tay, ngược lại nhìn bên kia ngã trên mặt đất hôn mê đám người dối rắm không thôi. Tuy rằng Tiếu Diệu tỉnh lại thực làm nàng vui vẻ, nhưng hiện tại chính sự quan trọng. Nhiều như vậy Thánh Huyết tổ chức người. Phải làm sao bây giờ mới hảo? Do dự luôn mãi, Tiếu Phong vẫn là hạ quyết định. Nàng muốn đem cái này chợ đen đốt quách cho rồi, thân thủ kết thúc thánh huyết tổ chức một đại tâm huyết. Cũng là vì dự phòng về sau. Tiếu phong quyết định này tự nhiên không có bất luận cái gì dị nghị, mà điểm này ở tiếu rượu tỉnh lại sau, càng là nhẹ nhàng không được. Chỉ là ở tiếu phong mẫu tử hai người ra căn cứ cửa sau, tiếu rượu mấy cái hỏa cầu liền đem cái này còn chưa trưởng thành đã bị bóp chết chợ đen, một phen lửa đốt cái tinh quang. Hiện tại, Nguyên văn trong cốt truyện một đại quan trọng địa điểm cũng tùy theo biến mất. Tiếu Phong còn nhớ rõ, trong nguyên văn hoa tuyết đan chính là ở chợ đen chung được đến không ít cơ duyên, do đó thực lực bắt đầu lấy quỷ dị tốc độ nhanh chóng bỏ lên. Lần này, nàng hẳn là cái gì đều không chiếm được. Theo Tiếu Diệu trở lại trên xe sau, Tiếu Phong đối với nôn nóng chờ đợi trương ánh cười cười tỏ vẻ không có việc gì, cũng đem Tiếu rượu giới thiệu cho nàng, theo sau lái xe bắt đầu chạy lấy người. Phía trước ở tiểu lâu chung, trương ánh có bao nhiêu nôn nóng, tiếu phong nhưng đều là xem ở trong mắt. Chạy chung, tiếu phong đem gần nhất phát sinh sự tình từ tiếu rượu hôn mê khi bắt đầu nói lên, một chút không lầm kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn nghe. Nghe tôi tiếu phong bởi vì an dục nôn đem hoa tuyết đan mang về căn cứ liên hôn thời điểm, tiếu rượu nhướng mày nhìn tiếu phong. Trên mặt biểu tình lại như là đang nói, ngươi sẽ không bởi vì việc này liền rời nhà trốn đi đi. Hiện nhiên bị Tiếu Diệu xem thường Tiếu Phong còn tưởng lại giải thích vài câu, đã bị hắn đột nhiên mở miệng cấp tạp nói không ra lời. An Dục nôn mang về hoa tuyết đan, mà liên hôn sự tình là từ hoa tuyết đan trong miệng nói ra, mụ mụ ngươi không hỏi rõ ràng liền ở tội đề nghị hạ thoát ly căn cứ. Nửa ngày, Tiếu Phong yên lặng gật gật đầu. Mụ mụ, ngươi hẳn là biết An Dục nôn không phải là người như vậy. Lúc sau Tiếu Diệu hận sắc không thành thép hướng về nhà mình mụ mụ nói. Hắn không biết Tiếu Phong vì cái gì sẽ xúc động làm ra như vậy lựa chọn, chẳng lẽ liền bởi vì tội vài câu châm ngòi ly rán. Hiển nhiên, lấy hắn đối nhà mình mụ mụ hiểu biết. Tiếu Phong là sẽ không làm ra như vậy không đại não sự tình. vứt bỏ ở căn cứ chung An ổn, ngược lại mang theo lúc ấy hôn mê hắn một người hành tẩu ở mạng thế. Tiếu Phong trong lòng suy nghĩ tự nhiên không thể ở chỗ này cùng Tiếu Diệu nhất ngôn nhất ngữ nói rõ ràng. Chẳng lẽ nàng muốn nói ta là bởi vì sợ nguyên lai like cốt truyện kết cục tiến đến, cho nên mới chạy trốn, hoặc là ngươi hiện tại sinh hoạt ở một quyển sách, mà quyển sách này vẫn là bị mụ mụ ngươi xem qua. Nói không nên lời chỉ có thể cam chịu, Tiếu Phong trầm mặc lái xe. Tiếu Diệu nhìn thấy Tiếu Phong như vậy, lúc sau nói cũng nhịn đi xuống. Tính, mụ mụ muốn thế nào liền thế nào đi. Dù sao hắn xem an dục ngôn cũng không vừa mắt. Lần này Tiếu Phong rời đi hắn bên người vừa lúc là giải quyết hắn một vấn đề khó khăn không nhỏ. Ai kêu an rục ngôn lúc trước lợi dụng hắn đương ngồi, Tiếu Diệu chính là mang thủ thực. Xe tại hành xử một đoạn thời gian sau, lộ tuyến cuối cùng là đối thượng hướng dẫn lộ tuyến. Chuẩn sắc không có lầm khai hướng thông hướng nở thị căn cứ. Mà Tiếu Mục ở phía trước Tiếu Phong cấp này sử dụng biến dị màu liên sau, hắn bệnh tình được đến nước chế, tăng thi hóa cũng đình chỉ tiếp tục. Chỉ là. lột ra hắn mi mắt, cặp kia màu đỏ đôi mắt như cũ tồn tại. Lên đường luôn là vất vả, cũng may khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần, nhiều năm tức phụ ngao thành bà, lái xe trung tiếu phong quả thực liền phải nước mắt xái đương trường. Lần này tới rồi N. N Thị, nàng nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trải qua qua chợ đen, tao ngộ đại đàn thánh huyết tổ chức người sau, tiếu phong đối với đoàn người một mình bên ngoài tiếp tục lang bạn, có cực đại lo lắng. Lần này đem chợ đen trực tiếp một phen lửa đốt, nói vậy mấy người bọn họ sẽ trở thành thánh huyết tổ chức trên bảng có tên tập nã đối tượng. Hẳn là có thể cùng an dục nôn sóng vai đi, hoặc là thứ hắn một bậc. Nhưng Tiếu Phong trong lòng lại có khác nghi hoặc là một cái xem qua nguyên văn cốt truyện người. Tiếu Phong biết hoa tuyết đan lúc trước ở chợ đen trung chính là được đến không ít cơ duyên, do đó mới có thể đem chính mình võ trang thành mạt thế đệ nhất nữ chiến thần. Đồng thời còn cùng chợ đen chung nào đó đại lão liền thượng tuyến, vì nàng trinh chiến mặt thế đánh hạ tốt đẹp cơ sở. Nhưng hôm nay xem ra, chợ đen chính là thánh huyết tổ chức một cái chú điểm. Như vậy, có phải hay không hoa tuyết đan ở trong nguyên văn đã gia nhập thánh huyết tổ chức? Mà nàng huyết thể cơ duyên cũng là ở gia nhập thánh huyết tổ chức sau, mới có thể thực lực nhanh chóng tăng cao. Còn có, vì cái gì trên người có huyết mắt tiêu chí người tổng hội đột nhiên liền tang thi hóa? Lúc trước ở ưu thị ngầm phòng thí nghiệm chung cái kia hào hoa phong nhã lại điên cuồng đem chính mình nửa người dưới cải tạo thành xúc tua nhà khoa học, sắp tới đem để lộ ra Thánh huyết tổ chức sự tình khi lại đột nhiên biến thành tăng thi, hiện tại chợ đen lão nhân cũng là như vậy. Một lần còn có thể giải thích là ngẫu nhiên, chính là phát sinh rất nhiều lần liền không khả năng là ngẫu nhiên sự tình. Chẳng lẽ Thánh huyết tổ chức có thể sau lưng tùy ý khống chế, trên người có huyết mắt đánh dấu người biến tăng thi? Nếu thật là nói như vậy, vậy quá khủng bố. Trải qua thánh huyết tổ chức dẫn đầu người khống chế, có thể tùy thời hủy diệt tổ chức trung hàng ngàn hàng vạn người, làm cho bọn họ cùng biến thành tăng thi. Trước bất luận những cái đó đã gia nhập thánh huyết tổ chức người sẽ tùy thời biến tăng thi vấn đề, liền nói nếu những người này ở tiến vào nào đó căn cứ thời điểm vẫn là người bình thường, chính là đi qua khống chế sau, đột nhiên biến thành tăng thi. Như vậy căn cứ này, Liên tính không chơi xong cũng đến tổn thất thảm trọng. Đang nghĩ ngợi tới sự tình Tiếu Phong một không chú ý, vốn dĩ không hề chướng ngại vật quốc lộ đột nhiên lột bột một chút, như là áp qua thứ gì, làm xe không tự chủ được hướng về một bên hơi hơi nghiêng oai oai. Thứ gì? Kịp thời dâm phanh lại Tiếu Phong tại hạ xe thời điểm, liền thấy đường cái thượng vừa mới làm nàng trực tiếp áp quá khứ thế nhưng là một cái hình dạng, nhan sắc đều tương đối kỳ quái bẹp cục đá. nếu là thật muốn lấy những thứ khác so sánh một chút nói liền cùng đỏ như máu tổ ong giống nhau mặt trên tràn ngập màu đen lỗ thủng tiếu phong ngưng tụ dị năng cách không cho cục đá một chút nàng phi thường tò mò này tảng đá rốt cuộc là cái thứ gì vì cái gì sẽ xuất hiện ở đường cái trung gian sau đó kia tảng đá bắt đầu mãnh liệt run rẩy nháy mắt bay ra hơn một ngàn một mình thể huyết hồng long vỏ vẽ hong long vang lên Cái đôi thượng mấy chục căn tạo thành thật lớn gai nhọn dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ lóa mắt quang. Huyết hồng ong vỏ vẽ xuất hiện, làm tiếu phong không cấm đầu tiên là sửng xuất sau, ngay sau đó lập tức lên xe, chạy nhanh dùng ra toàn thân hồng hoàng chi lực đem xe tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nị mạ, nàng nhưng không nghĩ bị ong vỏ vẽ chết ta, Lại còn có đều là này đó biến dị ong vỏ vẽ. May mà, tiếu phong mấy người bọn họ cũng không có xui xẻo về đến nhà. Ở điên cuồng chạy băng băng một đoạn thời gian sau, liền ném xuống vẫn luôn truy ở phía sau biên huyết hồng ong vỏ vẽ. Trong lúc mấy người có xa công dị năng, sôi nổi đem dị năng dùng ra, lại không cách nào thường tổn này đó điên cuồng ong vỏ vẽ. Ngược lại là có huyết hồng ong vỏ vẽ đuổi theo, chui vào trong xe sau chuẩn bị cấp mấy người tới nhất chiêu cuồng trọc thời điểm, bị trương ánh nhẹ nhàng nhéo, liền cấp bóc chết. Này đó ong vỏ vẽ thế nhưng chỉ có thể dùng cậy mạnh giết chết. Cho nên Tiếu Phong đoàn người mới một đường cuồng lái xe, để ngừa bị này đó ong vỏ vẽ đuổi theo. Trên đường ngẫu nhiên gặp được huyết hồng long vỏ vẽ một đoạn này tiểu nhạc đệm qua đi, ngược lại là ngắn lại đi trước N thị lộ trình, làm còn có nửa ngày thời gian mới có thể tới lộ trình, ngạnh sinh sinh bị giảm mất ba cái giờ. Chân trước vừa mới thoát ly huyết hồng long vỏ vẽ đuổi giết, sau lưng Tiếu Phong bọn họ liền đến đạt N thị. Đương Tiếu Phong nhìn đến N thị căn cứ trước đại môn. chia thật dài một loạt chờ đợi tiến vào căn cứ đội ngũ khi, không cấm có loại làm người cảm khái quen thuộc cảm. Mấy tháng trước, mặt thế vừa mới bùng nổ thời điểm, nàng cùng nhi tử lão đảo lắc lư đổi tới nở thị thời gian, giống như hôm qua. Không nghĩ tới, thế nhưng đều qua nhanh như vậy. Mấy người xuống xe, bất quá tiếu phong lần này cũng không tưởng ngoan ngoãn rửa theo trình tự bài. Bởi vì tiếu mục cái này bệnh nhân, làm nàng cần thiết muốn mau một chút đi vào trong căn cứ biên. Vì hắn tìm kiếm càng tốt biện pháp giải quyết hiện tại hôn mê. Cứ việc biến dị màu liên làm tiếu mục trên người thương thế không hề chuyển biến xấu, chính là lại không thể làm hắn từ hôn mê trung tình lại. Vì thế khiêng bệnh nhân tiếu mục mấy người lướt qua thật mạnh đám người trực tiếp đi tới phía trước nhất, trong lúc gặp được có bất mãn muốn tiến lên ngăn trở bọn họ, không chờ tiếu phong, tiếu rượu ra tay, đã bị trương ánh một quyền cấp lược đổ. Giải quyết xong mấy cái ra tới chọn sự, lúc sau lộ trình liền thuận lợi nhiều. Chờ tiếu phong bọn họ liền mau đổi tới căn cứ đại môn khi, bị tiếu phong khiêng tiếu mục đột nhiên đậu. Này biến hóa rõ ràng truyền lại tới rồi tiếu phong trên vai, làm nàng không khỏi cả kinh, ngay sau đó nhanh chóng đỉnh chỉ đi tới bước chân sau, đem trên vai tiếu mục vững vàng trên mặt đất phóng hảo. Tiếu phong túi đầu chuẩn bị xem xét tiếu mục chẳng huống, thế nhưng không có làm cái gì khiến cho hắn thanh tỉnh. Chẳng lẽ biến dị màu liên hiệu quả, yêu cầu rất dài chờ đợi thời gian mới có thể chữa khỏi sao. Không nghĩ tới, vừa mới cúi đầu tới tiếu phong bị một con mạo gân xanh bàn tay to gắt gao nắm lấy, đem thân thể của nàng lập tức xả thấp. Tiếu mục tiếp cận màu đỏ đen môi ở nàng bên thai nhẹ nhàng giật giật, nói ra một câu không thể hiểu được nói. Tiểu tâm tiếu ra. Tiếu mục một câu vừa mới nói xong, liền nghe được hắn thống khổ muộn thanh hừ vài tiếng, bởi vì đau đớn mà cắn chặt răng, khỏe miệng tràn ra một vòi máu tươi ở trắng bệnh trên mặt phá lệ rõ ràng. ngay sau đó lại đem tiếu phong thật mạnh đẩy ra trên mặt hắn tràn ngập thống khổ mạo gân xanh bàn tay to đột nhiên đem thượng thân quần áo kéo ra lộ ra thánh huyết tổ chức độc đáo huyết mắt tiêu chí ở chợt lóe chợt lóe tản ra hường quang như là ở trước mắt giống nhau hướng về phía mọi người trương hiển nàng tồn tại kịp thời đuổi kịp tiến đến tiếu rượu ở đỡ hảo bị đẩy ra tiếu phong sau một đôi mắt bình tĩnh nhìn đem chính mình trên người quần áo xé rách rớt giống to kêu to tiếu mục yên lặng không nói Phía trước Tiếu Phong đã từng đối hắn nói qua, Thánh huyết tổ chức sự tình. Hiện tại nghĩ đến, là Thánh huyết tổ chức ở khống chế Tiếu Mục đi. Tiếu Phong đã từng ở Tiếu Mục trên người phát hiện chuyên trúc Thánh huyết tổ chức huyết mắt tiêu chí, hơn nữa Tiếu Mục ở lúc ấy còn xuất hiện qua đi bồi thối giữa, đồng tử đỏ lên, thuộc về tàng thi hóa manh mối. Bất quá Tiếu Phong may mắn ở chợ đen trung đạt được biến dị màu liên sau, đối hắn sử dụng này đoá kỳ hoa, mới kịp thời ước chế ở Tiếu Mục biến tàng thi tốc độ. Đáng tiếc, này đóa biến dị màu liên hiển nhiên chỉ có thể ước chế trụ tiếu mục biến tang thi tốc độ, lại không thể từ căn bản đi lên rất tang thi virus rút. Hùng chi, tiếu mục trên người tang thi virus rút cũng không phải nguyên bản tang thi virus rút, mà là nhân vi tạo thành. Sơ không rõ tình thế phát triển, tiếu diệu lựa chọn mang theo tiếu phong rời xa chiến trường. Tiếu mục biến hóa quá kinh người, hơn nữa xem hắn hiện tại bộ dáng rõ ràng đã không phải nhân loại. Phát cuồng tiếu mục ở đem chính mình ngực sẽ rách máu chảy đầm địa sau, rốt cuộc ngừng lại. Chỉ thấy hắn trên mặt treo đầy thống khổ, hai chân trực tiếp bùn lập tức quỳ dạp xuống đất. Huyết nục mơ hồ ngực thế nhưng bắt đầu biến hình, về phía trước vươn mấy chỗ hình dạng quái dị nhô lên, đem làn da căng thẳng tiếp cận trong suốt. Từ kia trong suốt làn da hạ có thể nhìn đến, tảng lớn màu đen đang không ngừng mập máy. Cuối cùng đột ra bộ vị thoát ly làn da trói buộc. từ bạch sâm sâm xương ngực trung vươn nằm con đen như mực tràn ngập lông tóc tay ở không trung hoặc chảo hoặc cào múa may đột nhiên toát ra tới độc thủ không giống nhân loại tay nhưng thật ra cùng hát tinh tinh cực kỳ tương tự tiếu phong mở to hai mắt nhìn không thể tin được tiếu mục cũng bị thánh huyết tổ chức làm cải tạo đáng chết người biến chủng thực nghiệm tiếu phong hốc mắt thường đỏ nhìn đến tiếu mục hiện giờ như vậy hiển nhiên là sống không được này đáng chết thánh huyết này đáng chết tang thi thế giới Quỳ dạp xuống đất, đầu buông xuống tiếu mục ở ngực thượng toát ra năm con độc thủ sau, hắn đầu một lần nữa lại nâng lên, vẫn là nguyên lai like kia trương trắng bệnh mặt, chính là kia huyết hồng đôi mắt cũng đã tỏ vẻ hiện tại hắn là một con tăng thi. Đột nhiên biến thành tang thi tiếu mục hơi hơi tạm dừng một chút, ngay sau đó thân thủ nhanh nhẹn nhảy đánh ở trong đám người, nắm lên ở căn cứ hàng phía trước đội người trực tiếp mồm to căn xé lên. Máu tươi bay tứ tung, thịt nát đầy đất. Trường hợp cực kỳ huyết tinh. Làm người khác đều là hoảng sợ không thôi. Đám người đã xảy ra rối loạn, một đám xô đẩy suy nghĩ muốn chạy nhanh thoát đi cái này mà quỷ chung quanh, làm chính mình mạng nhỏ có thể sống lâu mấy ngày. Tránh được mặt thế tang thi đuổi bắt mà đến đến n thị căn cứ, vốn định sinh mệnh an toàn có thể được đến bảo đảm. Ai ngờ hiện giờ ở căn cứ cửa liền phải bị tang thi cấp cắn chết, nếu là cái dạng này lời nói. bọn họ vì cái gì còn muốn cực cực khổ khổ chạy đến n thị căn cứ trước bị tang thi cắn n thị căn cứ binh lính đâu người bảo vệ đâu mọi người một bên đoán giận nguyền rủa căn cứ này người bảo vệ một bên mạnh mẽ xô đẩy phía trước người nhìn đến chung quanh mọi người xô đẩy chạy trốn tử thương thế nhưng so tiếu mục cắn chết còn muốn nhiều đại đa số đều là bị sống sở sở dẫm đạp mà chết tình thế càng ngày càng không ổn thiếu phong mắt trợn mắt cắn chặt môi Không thể làm sự tình tiếp tục phát triển đi xuống, tiếu phong tránh thoát tiếu rượu đối nàng không chế. Nàng trong ánh mắt lộ ra kiên định, nếu là nàng đem tiếu mục cứu tới cũng đưa tới nơi này, như vậy liền từ nàng thân thủ giải quyết cái này quái vật đi. Chân chính tiếu mục sớm đã chết đi, hiện tại tồn tại chỉ là một con không chế hắn quái vật. Tiếu phong bắt giai dị năng hiện tại có thể nói là ít có địch thủ, bao gồm đã biến thành biến trùng tang thi tiếu mục. Ở tiếu phong một quyền đem không chế tiếu mục hành động đại nào đánh nát sau, thân thể hắn trở nên mềm như bông thẳng tắp hướng trên mặt đất đảo đi. Tiếu phong kịp thời tiếp được tiếu mục, đem hắn ngã xuống tới thi thể chậm rãi trên mặt đất phóng hảo. Ngay sau đó, đi theo tiến lên tiếu rượu dương tay một cái hỏa cầu liền đem hắn trực tiếp hỏa táng. Phân loạn liền nhanh chóng như vậy đã bị dập tắt, tới nhanh chóng, lại kết thúc nhanh chóng. Ở tiếu mục thi thể bị lửa đốt không sai biệt lắm thời điểm. Căn cứ hộ vệ nhân viên mới khoan thai tới muộn lại đây, đem bị cắn thương người mang đi cách ly. Mà quay đầu lại đối đem tiếu mục mang đến tiếu phong đám người thực thi giam giữ thẩm vấn xử phạt. Điểm này làm vốn dĩ tâm tình không tốt tiếu phong càng là khó chịu, nhưng cũng không dễ làm chúng phản kháng căn cứ phía chính phủ nhân viên. Rốt cuộc nàng về sau vẫn là muốn ở N thị căn cứ trung định cư. Cứ như vậy, tiếu phong đám người ở một chúng cửu thị trong ánh mắt bị hộ vệ nhân viên mang đi. cũng phân biệt giam giữ lên. Chưa nói bao lâu thả bọn họ, cũng không để Tiếu Mục đột nhiên biến thành tang thi chuyện này. Tiếu Phong ở lúc ban đầu bởi vì Tiếu Mục tử vong mà cảm thấy hạ xuống tâm tình ở bị giam giữ nửa ngày về sau, mới làm nàng đuổi đi ra đại não. Lúc sau nàng ngồi sổn ngục giam trung yên lặng tự hỏi, phía trước Tiếu Diệu lý trí còn tồn tại thời điểm, đối nàng nói nhỏ câu nói kia. Tiểu tâm Tiếu ra. Câu này nói đến Tiếu Phong có chút sờ không rõ đầu góc Cái này tiếu ra lại là cái quỷ gì? Đồng dạng cũng không có ở trong nguyên văn xuất hiện quá, chẳng lẽ lại là cùng thánh huyết tổ chức giống nhau là cái che giấu có chuyện Mà cái này tiếu ra tiếu một chữ, sẽ không cùng nàng thân thể này có khác quan hệ đi. Rõ ràng tiếu phong cái này thân phận ở trong nguyên văn chính là cha mẹ song vong, gia sản quá trăm triệu bạch phú mỹ tồn tại, hẳn là sẽ không cùng này đổ bỏ tiếu ra có cái gì quan hệ. Hiện tại nàng sở trải qua hết thảy. hỗn loạn sai vòng làm Tiếu Phong chỉ nghị cạo tường. Nàng thiệt tình cảm thấy mà thế còn chưa bùng nổ phía trước 6 năm, là cỡ nào bình thản an tĩnh tồn tại. Nơi nào sẽ giống như bây giờ, các loại khó bề phân biệt sự tình nối góp tới. Hôm nay một cái hoa tuyết đan, ngày mai một cái tang thi hoàng hậu thiên một cái thánh huyết tổ chức, hiện giờ lại nhảy ra tới một cái tiêu gia. Còn có cái gì không ra tới? Ở Tiếu Phong trong lòng oán hận nguyền rủa cái này tràn ngập tang thi biến thái thế giới thời điểm, kéo dài thật lâu thẩm vấn tiểu đội rốt cuộc xuất hiện ở nàng trước mặt. Cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm, an mặc một thân hộ vệ phục tiểu binh đảm đương mặt thế trước tòa án thượng thẩm phán nhân vật, tới thẩm vấn Tiếu Phong cùng đột nhiên bùng nổ tang thi sự tình hay không có quan hệ. Nhưng trận này bất bình thường thẩm vấn, trung gian lỗ hổng liên tục. Trong lời nói nhiều lần lầm đạo Tiếu Phong, làm nàng thừa nhận Nàng là biết tiếu mục sẽ biến thành tang thi cũng tích cực tham dự trong đó. Đương nàng là ngốc sao. Tiếu phong mới sẽ không mắc mưu, chính là một ngụm chết cán, nàng không biết chuyện này. Mềm không được, này mấy cái thẩm vấn người thế nhưng còn nghĩ đến lạnh. Kết quả bị tiếu phong đánh tơi bởi một đốn sau, dẫn theo ném ra ngục ra ngoài cửa. Chờ đợi một khắc sóng thẩm vấn tiểu đội đã đến khi, tiếu phong đồng thời còn nhàn nhã đi xuyên cái môn, thấy những người khác đều bình yên vô sự sau. Mới chậm gì gì trở lại ngay từ đầu giam giữ nàng cái kia phòng bên trong. Loại này không có kỹ thuật hàm lượng ngục giam, tiếu phong một giây là có thể bẻ gãy ngăn trở nàng song sắc ôn. Quả nhiên, đệ nhị sóng người đúng hẹn tới. Một chút là tiếu phong sở hiển lộ dị năng làm cho bọn họ kiêng kỵ, lần này nói chuyện không có thượng một nhóm người trong lời nói thô bỉ, cũng hảo hảo tỏ vẻ bọn họ ý tưởng. Hy vọng tiếu phong ba người đều có thể vì căn cứ hiệu lực. hơn nữa làm nàng nộp lên trên này trong không gian đồ vật. Làm chứng minh chính mình thành ý biểu hiện. Phía trước Tiếu Phong ở vừa đến đạt N thị căn cư sau, trước mặt mọi người đem xe thu vào không gian bên trong. Hiện nhiên, trong khoảng thời gian này để ra nghi vấn lúc ấy xếp hàng chung người khác, tự nhiên phải tới rồi này một tin tức. Đồng dạng cùng đệ nhất 6 người, giống nhau đãi ngộ. thiếu Phong đưa bọn họ đánh tơi bởi một đốn sau, ném ra ngoài cửa. Thậm chí có chút nhàm chán chờ đợi, đệ tam sóng người đã đến. Thật không biết này nở Thị căn cứ hộ vệ đội đầu đầu là ăn tường ăn nhiều sao. Biết rõ một ít điều kiện sẽ không bị nàng tiếp thu như cũ tôi ngày xưa tới cửa tìm ngược. Tiếu phong đều tưởng không đợi còn chưa tới đệ tam sóng người mở miệng, liền trực tiếp đưa bọn họ đều cấp đánh chạy. Cũng may nàng không có xúc động dưới lô mãng động thủ, bởi vì đệ tam sóng người mang đến nhưng xem như tin tức tốt. Căn cứ điều tra. Tiếu phong mấy người cùng căn cứ trước cửa đột biến tang thi đã thương người một chuyện cũng không quan hệ, cho nên vô tội phong thích. Ở hội hợp tiếu diệu, chương ánh hai người sau, tiếu phong đều có chút không thể tin được bọn họ lại là như vậy nhẹ nhàng ra tới. Ở nàng trong dự đoán, hẳn là bị mọi cách làm khó dễ về sau, ở nàng thiết quyền hạ mới có thể thoát ly cái này ngục giam. Thẳng đến ba người ra ngục giam sau, tiếu phong vẫn luôn bãi một chương không dám tin tưởng biểu tình đi rồi một đường. Một chút là cái dạng này biểu tình làm ở phía trước biên dẫn đường hộ vệ đều nhìn không được. Một bên dẫn đường một bên hướng về phía tiếu phong nói. Các ngươi lần này có thể nhanh như vậy liền ra tới, vẫn là mượn tiếu gia quang. thiếu gia. Lần thứ hai nghe thấy cái này từ tiếu phong không cấm hổ khu chấn động, hai mắt sáng ngời. Hiển nhiên cái này hộ vệ biết tiếu gia rốt cuộc là cái thứ gì. thiếu gia. Các ngươi không biết sao. Tiếu gia hướng về phía trước đầu tạo áp lực. Nói là buồn ra một cái hổ bối bị vô tội giam giữ. Ngoa tào. ngàn vạn không cần là nàng suy nghĩ như vậy a Nghe được hộ vệ trong miệng theo như lời, tiếu phong mặt cứng đờ trong lòng dự cảm bất hảo càng diễn càng liệt. Ở dẫn đường hộ vệ dẫn bọn hắn bảy vận tám quải rốt cuộc gia ngục giam sơ đại môn, cửa trô đứng một người người mặc câu phục ngăn nắp lượng lệ trung niên đại thúc ở hướng về phía bọn họ mỉm cười. Tiêu chuẩn thẳng đĩnh chạm tư. cùng với trên tay mang một bộ bạch quả thực sáng mù mắt bao tay lẫn nhau, đặt ở trước người. Đồng thời đối với Tiếu Phong cười sán lạn lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng, vui sướng mở miệng. Hoan nghênh về nhà, đại tiểu thư. Thân xuyên thẳng tây trang trung niên nam nhân hướng về phía Tiếu Phong buộc miệng thốt ra một câu, làm ở đây mọi người đều là lắp bắp kinh hãi, trong đó đặc biệt là Tiếu Phong bản nhân càng là hổ khu chấn động. Hoàn toàn không hiểu được vì cái gì sẽ đột nhiên nhảy ra một người đối với nàng kêu đại tiểu thư. Loại này mà di sờ giả thiết nói. Tiếu phong vừa định phung Tảo đột nhiên nhớ tới nàng thân thể này ở mặt thế trước thân phận, giống như chính là một cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Chỉ là nàng tiện nghi cha mẹ đã sớm qua đời, do đó lưu lại bó lớn tiền tài làm tiếu phong tiêu xài. Người này hiện giờ lại kêu nàng làm đại tiểu thư, nhất định là nhận thức tiếu phong. Liên hệ trong đầu sở hiểu biết tin tức đoạn ngắn, tiếu phong xác định nàng khẳng định là cái này tiếu ra một viên. Tiếu mục trước khi chết sở báo cho nàng cái kia tiếu ra. Tiếu phong rốt cuộc không phải hàng nguyên gốc, nàng bất quá là xuyên qua lại đây một cái dị thế giới người. Đối với thân thể này phía trước bất luận cái gì tin tức một chút đều không rõ ràng lắm. Duy nhất biết đến còn đều là từ nguyên lai like thư trung đồi câu vài lời trung sở hiểu biết. Cho nên nghe tới trung niên nam nhân nói sau. Tiếu phong chỉ có thể giả vờ cao lãnh, bình tĩnh hướng về phía hắn gật gật đầu. Tựa hồ không chút nào để ý tiếu phong lãnh đạo biểu hiện, trung niên nam nhân thấy nàng đáp lại chính mình, trên mặt tươi cười đều mau cười thành một đóa nở rộ quốc hoa. Đại tiểu thư, ta phụng tiếu lao ra tử mệnh lệnh tiến đến tiếp ngài cùng tiểu thiếu gia. Trung niên nam nhân chắc chắn cái này chưa bao giờ gặp qua một mặt, lưu lạc bên ngoài đại tiểu thư đang nghe đến chính mình này một phen lời nói sau khẳng định sẽ vui sướng đồng ý. cùng hắn cùng trở lại tiếu gia. Rốt cuộc tiếu gia cường đại không cần nghi ngờ, mà ở mặt thế Trung cô nhi quả phụ giống như ở hồng thủy Trung bắt được như vậy một cây thô to phù mục, xác định vững chắc sẽ gắt gao quấn lên đi, ôm lấy lúc sau không bao giờ sẽ buông tay. Chẳng sợ phù mục thượng có bén nhọn một thứ cùng kịch độc nấm. Bất quá, này đó cũng không phải hắn có khả năng tham dự, chỉ cần tiếu phong cùng hắn trở lại tiếu gia, hắn nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Trung niên nam nhân phi thường không rõ vì cái gì ở hắn ra tới tiếp người thời điểm, thiếu lao ra tử kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng cùng với làm hắn cần phải muốn đem thiếu phong tiếp hồi bổn ra nghiêm túc ngữ khí, như là hắn không có hoàn thành nhiệm vụ nói sẽ có đại phiền thoái. Vì 20 năm trước tư buôn rời nhà thiếu ra con cái, hẳn là không đến mức như thế khẩn trương. Bất quá đáng tiếc chính là, thiếu phong kế tiếp trả lời nhất định phải làm trung niên nam nhân thất vọng rồi. Thực xin lỗi. Ta ở căn cứ chung còn có khác người quen yêu cầu ta đi đánh vài tiếng tiếp đón, không thể cùng ngươi cùng nhau đi trở về. Tiếu phong trên mặt như cũ lãnh đạm, ở mở miệng thời điểm, nàng ngự khí kiên định vô pháp lay động. Liên tính không có tiếu mục báo cho, tiếu phong cũng sẽ không theo một cái đột nhiên toát ra tới người đi cái gì tiếu ra. Nàng căn bản không quen biết, cũng không nghĩ đi nhận thức. Thân thể này nguyên lai linh hồn ở nàng xuyên qua lại đây khi cũng đã chết đi. Liên quan đã từng dị vãng huyết thể đều tùy theo biến mất Hiện tại nàng là Tiếu Phong, cũng chỉ có thể là Tiêu Phong Bất quá, là một cái khác thế giới khổ bước xuyên qua lại đây Tiếu Phong Còn tính khách khí cùng trung niên nam nhân nói xong chính mình sẽ không theo hắn Sau khi trở về, Tiếu Phong mang theo nhà mình nhi tử cùng với trương ánh chạy nhanh rời đi ngục giam cửa Như vậy đen đuổi địa phương, Tiếu Phong nhưng không nghĩ lại đến lần thứ hai Trung niên nam nhân không có dự đoán được tiếu phong thế nhưng như thế trả lời hắn, Thấy nàng chuẩn bị rời đi khi, vội vàng muốn tiến lên ngăn lại tiếu phong, còn muốn lại nỗ lực nỗ lực đem nàng khuyên hồi tiếu ra. Mà đương hắn vừa mới muốn hoạt động bước chân đuổi theo thời điểm, một cái to như vậy hỏa cầu từ trên trời dán xuống, trùng hợp dừng ở hắn cùng tiếu phong trung gian, thành công trở ngại trung niên nam nhân tiến lên, rớt xuống hỏa cầu tinh chuẩn không có lầm, nếu trung niên nam nhân lại động một bước liền sẽ dẫn lửa thiêu thân tiếu rượu ở ném ra một cái hỏa cầu sau khẽ nâng tay phải thượng đùa bỡn một nắm ngọn lửa đỏ thâm trung mang theo một chút màu cam ngọn lửa ở trên tay hắn không được nhảy lên hắn ngẩng đầu hướng trung niên nam nhân uy hiếp cười ngay sau đó trong tay ngọn lửa lập tức lên cao che khuất trung niên nam nhân tầm mắt chờ ngọn lửa sau khi biến mất tiếu phong đoàn người sớm đã không thấy bóng dáng nhanh chóng tìm một nhà khách sạn tạm làm nghỉ ngơi cứ việc một bụng nghi vấn nhưng thiếu phong cũng không tưởng cùng cái này tiếu Gia có cái gì liên hệ cho nên nàng cũng không chuẩn bị ở nhiều quá dối dám bất quá vừa mới tiếu rượu kia chiêu trên tay đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa chiêu thức thật đúng là huyễn khốc đến không bằng hưu a tiếu phong hiện tại đã thành tiếu rượu số một phần, con trai của nàng thật cường trải qua tiếu mục đột biến thành tang thi hơn nữa bị căn cứ giam cấm nửa ngày sau mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác được mỏi mệt. ở trở lại phòng sau đều là lập tức ngã quỵ ở trên giường nặng nề đã ngủ nhưng là trong đó không bao gồm vừa mới từ hôn mê trung thanh tỉnh tấn giai thành công tiếu rượu quay đầu nhìn thoáng qua ngã vào trên giường ngủ đến trời đen kịt tiếu phong hắn không tự giác mà còn con khỏe miệng ngay sau đó đôi mắt hướng cửa sổ bên kia chết đi đang xem đến một đạo hình bóng quen thuộc khi vừa mới giơ lên khỏe miệng lại chậm rãi thả đi xuống quả nhiên hắn cũng cùng lại đây Thật đúng là cái người nhát gan, sẽ chỉ ở lúc này xuất hiện. Tiếu rượu bĩu môi, cũng không có đem lực chú ý quá nhiều đặt ở đứng ở cửa sổ thượng thân ảnh thượng. Hôm nay thật đúng là mệt nhọc một ngày a mệt hắn cũng cùng mọi người cùng muốn ngủ. Một giấc ngủ dậy, Tiếu Phong nhìn nhìn đồng hồ. Nàng thế nhưng ngủ mười mấy giờ. Lúc này thời gian sắp tiếp cận chính ngọ, Tiếu rượu cùng trương ngoánh hai người cũng chưa ở trong phòng. Trống rông chỉ có nàng. Mặc danh cô độc cảm đánh út lại. Tiếu phong cảm giác hiện tại chính mình giống như là làm một hồi vô tận ngộng, sau đó mồ hôi đầy đầu tỉnh táo lại. Mới phát hiện ngộng trung quy vẫn làm ngộng, không có khả năng là hiện thực. Vừa mới trong lúc ngủ mơ thế nhưng mơ thấy an dục ngôn xuất hiện ở nàng trước mặt, cũng hôn môi nàng một việc này, làm tiếu phong cảm thấy nàng gần nhất thật là tao ngộ sự tình quá nhiều, đều sinh ra không nhỏ áp lực. An dục ngôn giờ phút này hẳn là ở hắn an ra căn cứ trung tác ai tắc phúc, Sao có thể sẽ xuất hiện ở N thị căn cứ chung? Sơ sơ phảng phất lưu lại ấm áp xúc cảm cánh ngôi, tiếu phong có chút hơi hơi xuất thần. Đại phục hồi tinh thần lại liền thấy đặt ở một bên trên bàn tờ giấy, mặt trên là tiếu rượu chữ viết, viết hắn mang trương ngoánh đi bên ngoài tùy tiện đi dạo, nếu là nàng tỉnh lại nói, không cần chạy loạn, ngoan ngoắn ở trong phòng chờ đợi hắn trở về. Nàng là cái loại này chạy loạn gặp rắc rối người sao? Tiếu phong con cong, cong khỏe miệng, Nội tâm phun tảo tờ giấy thượng tiếu rượu đối nàng không yên tâm. Còn không phải là ở trong phòng chờ đợi tiếu rượu bọn họ trở về, lại này phía trước từng có nhiều năm trạch nữ kinh nghiệm tiếu phong phi thường thích gì chuẩn bị tốt tiểu thuyết, đồ ăn vật đồ uống từ từ một ít thiết yếu vật phẩm sau, ở phòng ban công chỗ thả một phen ghế bờ bên. Đây chính là thoải mái vượt qua an nhàn thời gian vũ khí sắc bén A. Kế tiếp số ngủ thời gian liền toàn dựa chúng nó. Chỉ là còn chưa chờ Tiếu Phong nằm trên đó hưởng thụ nhân sinh, môn đã bị người từ bên ngoài gõ văng lên. Hôn độn gõ cửa thanh âm, như là đòi nợ giống nhau hung hăng đối đãi đáng thương vắn cửa, đem nó gõ đến run rẩy không thôi. Không có khả năng là Tiếu Diệu cùng Trương ánh hai người. Nếu là Tiếu Diệu trở về nói, trong tay hắn có phòng chìa khóa, tự nhiên sẽ không lại làm điều thừa còn muốn gõ cửa. Mà Tiếu Phong ba người vừa mới đi vào nở thị căn cứ. Người đều không quen biết mấy cái, có thể ở bọn họ vừa mới ra ngục giam liền tìm tới cửa tới, trừ bỏ vừa khéo ở ngoài vậy chỉ có một đoán trước bên trong người được chọn. Hoặc là nói là một cái gia tộc. Nói đúng ra, là N thị căn cư trung tiếu gia, đã tìm tới cửa. Tiếu phong vẫn là cầm ban đầu ý tưởng bất biến, nàng không nghĩ cùng tiếu gia nhấc lên cái gì quan hệ. Mà hiện tại nàng chính là không mở cửa, nhận ngoài cửa người tùy tiện gõ. Tiếu phong từ không gian chung lấy ra một đôi nút bị thai cho chính mình tắt thượng, thích ý nằm ở ghế bập bên thượng lào đảo lắc lư xem nổi lên tiểu thuyết. Sau đó, ngay từ đầu còn ở hảo hảo gõ cửa, thấy bên trong người không muốn mở cửa sau, trực tiếp bạo lực đem ván cửa từ giữa đá nứt hai nửa. Như thế thật lớn tiếng vang, chẳng sợ Tiếu phong tắc nút bị thai cũng nghe đến rõ ràng. Nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngay sau đó thu hảo nút bị thai, từ ghế bập bên thượng đứng lên. chuẩn bị nên đón đưa tới cửa tới phiên thoái. Ngươi hảo, ngươi chính là Tiếu Phong đi. Ta là ngươi đường ca Tiếu Hạ, phía trước lao ra tử phái đức thúc tiếp ngươi cũng không có đem ngươi tiếp trở về, vì thế lần này liền đến lượt ta tới đón tôn quý, tính tình lại đại đường muội Bất quá ai làm ta cái này đường muội bản lĩnh khá lớn đâu, đều có thể đáp thượng an dục ngôn này cây đại thụ. Ngươi tới thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ. một thân hiệp học trang mặc ở hắn trên người thoạt nhìn giống cái không làm việc đảng hoàng xã hội nhân viên xuyên một chuỗi khuyên thai dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên phối hợp hắn lúc này trên mặt khinh thường nhưng thật ra càng giống đầu đường thượng lưu manh trong lời nói rõ ràng công đạo hết thể cùng với hắn cần thiết muốn tiến đến tiếp tiếu phong về nhà khó chịu thậm chí liền an dục nôn sự tình hắn đều biết tiếu gia đã trước tiên điều tra rõ nàng hết thể tư liệu sao ta cũng không tưởng cùng ngươi hồi tiếu gia Hơn nữa ta cũng không quen biết cái gì tiếu ra. Tiếu hạ không giống phía trước gặp được cái kia ăn mặc tây trang, thoạt nhìn tương đối khéo đưa đẩy trung niên nam nhân, tiếu phong cũng tỉnh cùng hắn nói dối tất yếu, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nàng chính là không nghĩ trở về cái kia tiếu ra. Tiếu phong, ta nói cho ngươi, ta cũng không phải là trong nhà kia mấy cái nịnh nọt lao ra hỏa, bởi vì ngươi leo lên an dục ngôn liền sẽ đối với ngươi mọi cách thỏa hiệp. lại nói tiếp bất quá là tiếu gia lưu lạc bên ngoài giã loại mà thôi hiện giờ có thể làm ngươi trở lại bổn ra nhận tổ quy tông đã là rất lớn vinh quang nếu không ngươi cùng ngươi kia hai cái đoàn mệnh tiếu hạ phía sau nói còn chưa nói xong đã bị tiếu phong mỉm cười một cái bàn tay trực tiếp phiến ngã xuống đất hơn nữa tiếu phong cũng không có ngăn tay thuận đường lại là một chân đem hắn từ trên ban công hung hăng đá đi xuống trên ban công điêu khắc tinh mỹ cục đá vòng bảo hộ theo mạnh mẽ va chạm Rơi xuống toái khối cùng Tiếu Hạ cùng rơi xuống đất. Giống ném rác rưởi thời điểm, tung ra đi kia một đạo đường cong. Nàng sở thuê trụ phòng là bảy lâu, từ như vậy cao tầng lầu ngã xuống đi. Liền tính Tiếu Hạ là một người cấp thấp dị năng giả, cũng đến ở trên giường nằm thượng một hai tháng. Cuối cùng bởi vì Tiếu Hạ nói không có nhịn xuống Tiếu Phong cũng không có hối hận. Nếu là lại cho nàng một lần cơ hội nói, nàng vẫn là sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Loại này miệng thiếu người. Nên chịu. Hiện tại chính là chờ đợi tiếu gia sắp sửa phái ai lại đây. Đánh tiểu nhân, nói vậy lão cũng nên xuất hiện. Liên ở tiếu phong trong lòng sớm có chuẩn bị, chờ đợi tiếu gia tìm tới môn tới thảo phạt chính mình, thời gian ở nàng chờ khi một chút một chút quá khứ. Việc này, tiếu diệu cùng trương ngoánh nhưng thật ra so tiếu gia muốn trước một bước đã trở lại, ở khách sạn lầu một nhìn đến nằm trên mặt đất kêu thảm tiếu hạ khi, bọn họ trong lòng liền kinh giác sự tình không hảo. Từ cùng Tiếu Phong ở bên nhau sau, mỗi đến cái nào địa phương, vừa ra sự cố là có thể phi thường tự nhiên mà cùng Tiếu Phong nhấc lên quan hệ, mà bọn họ hiện tại cũng bắt đầu thói quen Tiếu Phong xui xẻo thể trước, Cho nên đương nhìn đến kêu tê tâm liệt phế Tiếu Hạ khi, hai người đều là nghĩ tới Tiếu Phong trên người. Đặc biệt là ở Tiếu Hạ trong miệng còn hùng hùng hổ hổ sông ra Tiếu Phong tên, càng là làm hai người xác định khi bọn hắn không ở thời điểm, nơi này đã xảy ra cái gì. Chờ hai người vội vàng lên lầu, liền thấy Tiếu Phong dọn cái ghế rửa chính sử cầm ngồi ở phòng cửa trước, trên mặt bãi một trương nhàm chán biểu tình nhìn phía trước, sau lưng đứt gãy ván cửa trên mặt đất lẳng lặng nằm. Như thế, liền tính Tiếu Phong không nói, bọn họ cũng đã hiểu. Nói vậy dưới lầu cái kia đang ở kêu rên người là tiến đến tìm phiền thoái, bất quá vẫn là yêu cầu Tiếu Phong đơn giản giảng thuật một phen. Ở Tiếu Phong trần thuật thời điểm, dưới lầu Tiếu Hạ còn ở gào giống. tiêu rên tiếng gào làm tiếu rượu không tự giác mày nhân lại. Hắn từ ban công đi xuống ném một cái hỏa cầu sau, tức khác toàn bộ thế giới an tĩnh. Tiếu phong đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần, cũng đem nàng hiện tại băn khoăn cũng tùy theo cùng nhau nói ra. Phía trước, tiếu hạ đang nói đến tiếu phong cha mẹ khi, làm nàng đối người này chán ghét không được, đồng thời cũng đối tiếu ra ấn tượng càng thêm không hảo. Tuy rằng tiếu phong gần là xuyên qua lại đây một cái linh hồn, chiếm cứ nguyên thân. nhưng là cũng sẽ không cho phép người khác như thế chửi bới nàng cha mẹ ruột. Sau đó, đối với cái này tiếu ra hiện tại như thế bức thiết muốn thấy tiếu phong một chuyện, ở đây ba người sôi nổi đàm luận khởi chính mình cái nhìn. Tiếu phong ý tứ là chạy nhanh rời đi căn cứ này, đi khác căn cứ. Mà tiếu diệu còn lại là không đồng ý rời đi cái này ý tưởng, rời đi n nở thị căn cứ về sau lộ trình chung khả năng hội ngộ thượng đủ loại khó khăn, không bằng tiếp tục ở chỗ này an tâm đợi. Dù sao có hán, cũng sẽ không làm người khi dễ đến trên đầu. Trương Ánh đồng ý Tiếu Diệu nói, nàng cũng không nghĩ lại rời đi căn cứ. Nhị so một, lưu tại căn cứ số phiếu nhiều nhất. Thấy hai người đều đồng ý lưu tại căn cứ chung, Tiếu Phong cũng không hề dối dám. Giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng còn không tin cái này tiếu ra ở N thị căn cứ chung có thể một tay che trời. Rốt cuộc cái này N thị căn cứ chính là quân đội dựng lên căn cứ. xa gần nổi tiếng thiết huyết căn cứ đáng tiếc thiếu phong ý tưởng vẫn là quá thiên chân này an ra thật đúng là là có thể ở n, n. thị căn cứ chung một tay che trời thiếu phong rất là vô ngữ nhìn ngồi ở một phen tử đàn ghế thái sư chậm di di một ngụm một ngụm phẩm trà lão nhân nàng cảm giác thế giới này thật là quá khổ bức vì cái gì nàng sẽ ở vừa ra khỏi cửa đã bị một quân đội người cấp vây quanh sau đó đã bị vặn đưa đến nơi này Hơn nữa nàng còn nhàm chán nhìn một cái lao nhân uống lên nửa giờ trà. Phụ thân ngươi là tiêu nói. ân Lao nhân ở tạm dừng một chút dò hỏi tiếu phong phụ thân tên sau, lại tiếp tục phủng chén trà uống lên lên, lặp lại động tác, làm tiếu phong phi thường lo lắng có thể hay không lại uống thượng nửa giờ. Vì thế, nàng dẫn đầu hướng lao nhân mở miệng. Không biết các ngươi vì cái gì sẽ như vậy muốn cho ta đi vào nơi này, thậm chí không tiếc vận dụng vũ lực. Tuy rằng hiện tại là mặt thế, nhưng một cái quân đội căn cứ hẳn là sẽ không như thế lạm dụng chức quyền đi. Này ngươi không cần lo lắng, này chẳng qua là một cái lão nhân muốn đem mất mát bên ngoài cháu gái kêu về nhà mà thôi. Lão nhân đang nghe đến Tiếu Phong bất mãn nói sau, trên mặt không có biểu lộ ra không cao hứng thần sắc, ngược lại như cũng là kêu phó chậm gì gì bộ dáng, không nhanh không chậm trả lời Tiếu Phong. Ta không biết cha mẹ ta cùng Tiếu Gia có cái gì quan hệ. Hiện tại ta thân nhân chỉ có ta nhi tử một người mà thôi, cho nên còn thỉnh mau một chút phóng ta rời đi. Nói vậy ngươi cũng không nghĩ ta vận dụng vũ lực đem nơi này phá hư một phen sau, lại rời đi đi. Tiếu phong rõ ràng, sáng tỏ đem chính mình ý nguyện nói ra, nàng không nghĩ lại cùng tiếu gia có cái gì nói không rõ quan hệ. Phía trước không nghĩ cùng tiếu gia nhấc lên liên hệ là không nghĩ chọc phải phiền thoái, nhưng bị cường ngạnh thỉnh hồi tiếu ra sau. Tiếu Phong là thật sự không nghĩ lại cùng này Tiếu gia có cái gì chặt chẽ liên hệ. Ngươi là nghiêm túc mà sao? Chỉ sợ ngươi là không rõ ràng lắm ta Tiếu gia ở N N Thị căn cứ chúng có bao nhiêu đại quyền thế đi, là ngươi sợ không thể tưởng tượng. Chỉ cần ngươi trở về Tiếu gia, này phân quyền thế đồng dạng cũng là của ngươi. Lão nhân đối với Tiếu Phong hướng dẫn từng bước, tựa hồ muốn lấy quyền lực hai chữ làm Tiếu Phong ngoan ngoãn nghe lời. Trong lời nói dâu Diếm làm Tiếu Phong trở lại Tiếu gia yêu cầu. hiển nhiên là gấp không chờ nổi. Đáng tiếc, an Dục ngôn an ra căn cứ, Tiếu Phong đều không để bụng, càng miễn bản cái này Tiếu ra. Ta đã nói qua, ta chỉ nghĩ cùng ta nhi tử ở bên nhau. Mặt khác đồ vật, ta đều không thèm để ý. Tiếu Phong thái độ kiên quyết, trong mắt thần thái đồng dạng cũng là nghiêm túc đáng sợ. Mắt thấy lao nhân môi vừa động, còn tưởng lại nói chút gì đó thời điểm, Tiếu Phong đơn giản không hề cùng hắn vô nghĩa. trực tiếp xoay người muốn đi ra cái này lại môn. Lại tiếp tục đái đi xuống, Tiếu Phong thật sợ chính mình sẽ nhịn không được béo tấu lao nhân này một đốn. Mà đương nàng đi mau tới cửa thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện một đám cầm vũ khí người đem tối hôm họng súng nhắm ngay Tiếu Phong. Từ nàng phía sau truyền đến lão nhân như là uy hiếp nàng giống nhau nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất cân nhắc rõ ràng, phải biết rằng an Dục nồn tay lại trường, cũng dỗi không đến En n thị. Ha <cười> ha! Nàng muốn như thế nào liền như thế nào, vì cái gì còn muốn liên lụy ra an dục nôn. Hiện nhiên, này tiếu ra làm nàng trở về, cũng không phải xem ở nàng phân thượng, mà là coi trọng an dục nôn quyền thế cùng với thực lực. Mà hôm nay nàng liền phải tùy hứng, tình nguyện dây rủa cái cá chết lưới rách, cũng không muốn hồi cái này tiếu ra. Bất quá, ai chết còn không nhất định. Tiếu phong khỏe miệng hướng về phía trước hơi hơi một câu, toàn thân dị năng điều tụ tập tới. liền phải cùng tiếu ra người tỉ thí tỉ thí nhìn xem đến tột cùng hôm nay nàng rốt cuộc có thể hay không ra tiếu ra cái này môn nhưng là lâm thời lại có người nhúng tay làm hại tiếu phong vừa mới tụ tập lên dị năng không hề dùng võ nơi cửa võ trang nhân viên mặc danh bị một đám ném phi cho đến cửa lại không một người khi từ trống trải trước cửa đường nhỏ chung đi ra một người từ xa tới gần hướng tiếu phong bên này đi tới mà chờ đã đến người bán ra một chân Qua khung cửa khi, thân trường thân ảnh lập tức xuất hiện ở Tiếu Phong trước mặt. Bộ dáng như cũng là nàng sở quen thuộc cái kia xoáy thiên nộ nhân oán người, bất quá trong mắt nhiều ra tới vài giờ tơ máu lại làm Tiếu Phong trầm mặc không nói. Ai nói tay của ta, dối không đến n thị căn cứ. Người tới đúng là thật dài một đoạn thời gian không thấy an dục nôn, hắn ở rảo bước tiến lên sau đại môn, đầu tiên là thật sâu nhìn thoáng qua Tiếu Phong sau. Mới trên mặt treo lên cười lạnh đối với lao nhân chính là một câu vả mặt nói. Lâu nghe an ra an thống lĩnh đại danh, không nghĩ tới lao nhân hôm nay thế nhưng có thể may mắn nhìn thấy một mặt. lão nhân hoàn toàn không đề cập tới vừa mới theo như lời chi lời nói, mà là trên mặt tràn ngập cười mịa. Hướng về phía an Dục nôn nói ra kính đã lâu lời khách sáo, theo sau mới giải thích tiếu phong cùng tiếu gia quan hệ. Tiếu phong là ta phía trước cáo kỉnh rời nhà con thứ hai con cái. Đồng thời cũng là ta cháu gái, lần này là bởi vì nghe được nàng tới N. N thị, cho nên mới tưởng thỉnh nàng lại đây nhìn xem ta cái này sắp sửa gỗ mục, sắp chết lão nhân. Lão nhân một phen nói hợp tình hợp lý, là người chọn không ra nửa điểm sai lầm. Nhưng là Tiếu Phong không phục, thỉnh người có như vậy thỉnh sao? Có thể chờ đến Tiếu Diệu, chưng ánh hai người cùng nàng tách ra thời điểm, thỉnh nàng một người lại đây thấy này tiếu ra láo gia tử. Vừa mới binh nung tương kiến trường hợp Cũng không phải là nàng chính mình lung tung não bổ ra tới, mà là rõ ràng chính xác đã xảy ra. Nay cũng có thể giải thích thành là đối nàng cái này mất mát bên ngoài nhiều năm cháu gái tưởng niệm chi tình. Nếu thật là bộ dáng này giải thích, tựa nhưng chính là trò cười lớn nhất thiên hạ. Không ai, sẽ như vậy đối đãi hồi lâu không thấy thân nhân. An dục ngôn đối lão nhân giải thích cũng không có tỏ vẻ cái gì, chỉ là xoay người dắt lấy tiếu phong tay. hướng hắn tỏ vẻ chính mình đối Tiếu Phong để ý. Sẽ không cho phép bất luận kẻ nào, thương tổn nàng. Mà Tiếu Phong ở an Dục nôn kéo nàng tay thời điểm sướng suốt, theo bản năng ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt tương giao thời điểm, lại là ngốc lăng vài giây, ngay sau đó chạy nhanh cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn trong mắt tình cảm. Tiếu Phong buông xuống đầu, sai khai cùng an Dục nôn tương giao tầm mắt. Tiếu Phong là thê tử của ta, tự nhiên cũng là ta hết thảy. cho nên ngươi nếu là muốn lợi dụng tiếu phong uy hiếp ta nói như vậy chúc mừng ngươi thành công tìm được ta uy hiếp nhưng là hiển nhiên ta hiện tại xuất hiện ở chỗ này như vậy hết thể âm mưu chú định đều đem vô pháp thực hiện đối với lao nhân thị uy tính nói xong câu đó sau an dục nôn lôi kéo tiếu phong tay quay đầu muốn rời đi lao nhân dù sao cũng là tiếu phong thân nhân hắn không dễ làm tiếu phong mặt có điều động tác bất quá còn chưa đi vài bước Liên thấy Tiếu rượu đôi tay ôm ngực dựa nghiêng trên khung cửa thượng, tựa hồ tới rất dài một đoạn thời gian, phía sau là biểu tình trầm trọng chưng quánh, đầy mặt lo lắng. Mà làm an dục nôn thành công ngừng bước chân, là từ Tiếu Diệu trong miệng đột nhiên toát ra một câu. Các ngươi chỉ sợ hôm nay không thể rời đi nơi này, còn có cái đại phiền thoái yêu cầu giải quyết. Tiếu Diệu đang nói xong những lời này sau, không có bất luận cái gì báo động trước ngưng kết ra mấy chục điều hỏa tiễn. hướng về đồng dạng cũng là ngốc lăng tại chỗ lao nhân công kích qua đi hòa tiễn tốc độ cực nhanh làm người đột nhiên không kịp dự phòng mà ở mọi người đoán trước ở ngoài sự tình đã xảy ra lão nhân thế nhưng thân thể nhanh nhẹn hiện lên hỏa tiễn công kích bất quá trên người quần áo lại bị hỏa tiễn thiêu hủy hơn phân nửa từ trước ngực quần áo tổn hại chỗ lộ ra một góc ẩn ẩn có thể thấy được đỏ như máu đôi mắt chính em vũ liết hướng mọi người này quen thuộc tiêu chí làm tiếu phong chấn động